kia là một đầu cá voi cái này cá voi hình thể viễn siêu dài n ở ngôi định kỳ thuyền nó xông ra biển mây về sau liền lại hạ xuống đến bên trong tùy ý bơi lượt qua có thể nhìn thấy cái này đầu cá voi cùng trong biển họ hàng gần có rõ rệt khác nhau trên lưng của nó màu nâu nham thạch tạo thành cứng rắn giáp trụ mà cá voi vây cá cũng càng vì to lớn như là hai mảnh cánh tại mây trắng ở giữa chậm rãi lắc lư vừa rồi cái kia một tiếng kêu to chính là kính ca kéo dài lưỡng lự phảng phất đến từ viễn cổ ca dao tại ma pháp sinh vật ở đâu bên trong ghi chép qua loại này nguyên sinh tại một chỗ lục địa thưa thất bán vị diện sinh vật tên của nó gọi là mây kình là trên bầu trời hình thể to lớn nhất sinh vật mây kình là một loại ma pháp sinh vật nó trừ bỏ cấu thành thân thể tổ chức mười phần nhẹ nhàng bên ngoài cũng đồng dạng có thể sử dụng ma lực đến phi hành căn cứ đo lường tính toán mây kình bản năng sử dụng ma lực năng lực tiếp cận ngũ hoàn thay lời khác tới nói nó sinh ra liền có nhân loại ngũ hoàn pháp sư thi pháp tiêu chuẩn nếu không thì sẽ trực tiếp ngã chết Từ với hình thể to với lớn, hình cho nên mây kình nên cần n mây r ộ gặp lớn lai lớn lay lướt liền tới tới với hướng không đến di động, nó không vãng định thuyền. diện cổng cận kình sinh hoạt. To lớn cá voi không có chú ý tới bên cạnh cái này nho nhỏ định kỳ thuyền, nó lay động chính mình với cá, hướng về một bên lướt đi, rất nhanh liền biến đoàn nồng bên trong. kỳ kỳ khác thậm chí chú chủ chỉ tháp phụ hoạt. chú tích g vượt vậy, vị voi về tại To một rất mất tại một đi, di Bởi cái có có có mây mây cầu cá cá, sẽ ý ý được mây kình nghe được kính ca liền đại biểu khoảng cách tháp cầu c ổ n g rất gần không đợi mọi người từ cái kia to lớn to lớn cự vật mang tới trong rung động lấy lại tinh thần định kỳ thuyền phía trước một đoàn màu đen mây đen cấp tốc quyết tán bao phủ lại hết thể sự vật mây đen ở giữa sấm sét vang r ộ i gần trong găng t ứ c có một chút nhát gan hành khách dọa đến che mắt tại chỗ ngồi bên trên run lầy bầy lôi mình đá mây ở giữa giải nở cũng nhìn thấy một chút to lớn bóng ma bọn chúng so với mây kình đến thì nhỏ hơn nhiều tốc độ cũng nhanh hơn nhiều mưa rào tầm tã bao phủ định kỳ thuyền phiêu diêu bên trong đội thuyền lại như cũ tiếp tục hướng phía trước tựa như những n à y báo tố sẽ không đối định kỳ thuyền sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì thiềm điện sâu c h ỗ i thành lưới tại cách đó không xa bầu trời lan tràn tiếng sấm khổng lồ hoanh minh làm cho người lạnh mình giải nở vô ý thức nhìn thoáng qua cờ d ở nguyên bản hắn coi là cờ d ở sẽ bị động tĩnh này bừng tỉnh nhưng ngoài dự liệu cờ d ở vẫn như cũ đang ngủ say không chút nào vì ngoại giới mà thay đổi đối với loại năng lực này giải nở cũng không biết nên khích lệ vẫn là phê bình ngay tại cuồng phong gào thét cùng chấn nộ lôi đình đạt đến đỉnh điểm thời điểm tất cả thanh âm đều biến mất màu đen mây đen bên trong một chiếc định kỳ thuyền vật ra phía sau của nó là cực đoan ác liệt báo tố trước người của nó thì là một mảnh trong suốt trong suốt không vực toàn bộ không vực cạnh ngoài bao quanh liên miên không thôi báo tố bầy đem nó cùng ngoại bộ thế giới ngăn cách ra tại không vực chính giữa có một mảnh quần đảo đây là phi ê u phủ ở giữa không trung phủ không đảo các pháp sư hao phí trên trăm năm thời gian mới rốt cuộc hoàn thành sự nghiệp to lớn giờ này k h ắ c này ngay tại dãi nở trước mắt mỗi một tòa đảo chiếm diện tích cũng không nhỏ có thể nhìn thấy đại lượng thảm thực vật bao trùm tại hòn đảo mặt ngoài bên trong tọa lạc lấy một chút tạo hình kỳ lạ công trình kiến trúc dãi nở thấy được cung tùm trong rừng rậm một tòa vặn vẹo xoắn ốc hướng lên tháp cao tại an tính bên cạnh hồ tạo hình cổ phát công trình kiến trúc hắn còn chứng kiến bị một đoàn mây mù lợn l ờ thấy không rõ hình dáng tháp lâu thấy được một tòa khiết bạch vô hả sừng sưng đứng lặng tháp cao tháp cầu cồng ma pháp hiệp hội sở tại địa cũng là pháp sư giới trung tâm tọa lạc tại trong đại lục bộ sẽ lìm á nội n hải trên không độc nhất vô nhị lơ lửng đại lục chơi chiêu chiếu xuống làm cho tháp cầu cồng công trình kiến trúc đều lưu lại thật dài bóng ma lạc nhật dư huy vì nơi này càng tăng thêm mấy phần nặng nề cảm giác lịch sử bên trên tháp cầu cồng vị trí p h ụ không đảo vốn là cổ đại ma pháp đế quốc thủ đô trải qua chiến hỏa tây lễ cho tới hôm nay vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia một trận đại chiến vết tích bên trong rõ ràng nhất nguyên bản cái này một mảnh quần đảo có nhiều đến ba mươi hòn đảo mà lúc này vẹn vẹn còn lại chín cái cái khác hòn đảo hạ tràng như thế nào chắc hẳn không cần lắm lời định kỳ thuyền chậm rãi lái về phía ở giữa nhất hòn đảo lúc này mọi người mới chú ý tới ở trên bầu trời thỉnh thoảng có bóng người thổi qua kia là học s o n g phi hành các pháp sư tháp cầu cổng từng cái hòn đảo tầm đó tuy rằng có cỡ nhỏ thuyền bay vắng lai nhưng đối với cao giai các pháp sư mà nói phi hành cũng không phải là khó khăn sự tình bọn hắn càng quen thuộc tự mình động thủ thuyền bay cập bờ vang lên coi hơi dại n ở nhẹ nhàng vô vô bên người cờ lấy giờ vị này thiếu nữ mới chậm rãi mở ra có tử la lan màu sắc hai mắt nhìn xem dại n ở ta rốt cuộc không ăn được tốt ta xem ra ngươi làm cái mộng đẹp dại n ở nhung bay chào hỏi cợt giờ đứng lên vừa rồi như vậy lớn bao tố ngươi thế mà một điểm phản ứng đều không có thật sự là hâm mộ ngươi giấc ngủ khối lượng nghe được dại n ở mà nói cợt g i càng là không hiểu ra sao bao tố ta làm sao một chút cũng không có cảm thấy được cỡ giờ không rõ ràng cho lắm đi theo dải n ở đi xuống định kỳ thuyền nhìn chính ở đằng kia như thế lớn a dải n ở lúc đầu nghĩ vạch vừa rồi bọn hắn trải qua lộ tuyến nhưng phóng tầm mắt nhìn tới nơi nào còn có cái gì b á o tố sẽ lìm á nội hải bầu trời quang đãng vạn dặm lúc trước mây đen sớm đã không biết tung tích ảo giác vẫn là dải n ở có chút không rõ hắn nhìn thoáng qua cỡ ử a l giờ vị tiểu thư này đang nâng lên gương mặt tựa hồ chương o treo rằng nở cận nàng. giải là cố ý đ ợ c c rồi, h ba trăm bốn mươi kiến thức tháp cầu c ồ n g phòng ăn cách cục cùng nơi khác là khác biệt đại lục bên trên phòng ăn phần lớn đều là mấy t r ư ờ n g cái bản mọi người ngồi vây quanh tại trước bản của mình phục vụ viên từ bếp sau bưng tới đồ ăn các thực khách ăn như gió quấn nhưng ở tháp cầu cổng phòng bếp cùng bàn ăn dung hợp lại cùng nhau t ỷ như g i ả i nơ bọn hắn hiện tại đi tới cái này một nhà phòng ăn chỉ có một cái bàn lại hết sức to lớn trình viên hình cái v ò n g tại cái bàn bên trong chỉ gặp một vị mặc đầu bếp cao mũ mao pháp sư hắn đứng ở chính giữa lấy pháp sư chi thủ khống chế từng cái đồ làm bếp dùng sau cái bàn tăng nhiệt tấm sắt đến tiến hành chế biến thức ăn tươi mới nguyên liệu nấu ăn trải qua gia công lập tức liền có thể bưng đến các thực khách trong âm mới lạ mà thú vị xin hỏi là hai vị sao hiện tại là bữa tối thời gian trong tiệm hơn phân nửa vị trí đã ngồi khách nhân giải nở cùng cần dở tìm cái tới gần đầu bếp c h â u ngồi xuống một bên phục vụ viên lập tức tới chiêu đãi có thể nhìn thấy bên cạnh hắn nổi lơ lửng bút lông chim cùng bản ghi chép nên cũng là một vị pháp sư hoặc là pháp sư học đồ đúng vậy nơi này là gọi món ăn sao giải nở hỏi bọn hắn sở dĩ lựa chọn cái này một nhà là bởi vì cần dở xuyên thấu qua pha lê nhìn xem cái này một nhà nấu nướng hình thức mười phần đặc biệt đối với hương vị g i ả i n ở ngược lại là không có bao nhiêu nghiên cứu bất quá nhìn xem trong tiệm khách nhân nối liền không dứt dáng vẻ chắc hẳn cũng sẽ không quá kém là như vậy chúng ta nơi này có thể chọn món cũng có thể điểm tiệc đứng tiệc đứng lời nói là men u bên trên đồ vật tùy ý tuyển không h ạ n lượng hạn lúc hai giờ giá tiền là bốn cái ngân tệ một người cũng ủng hộ học thuật điểm tích lũy trả tiền giá tiền là một phần mười cái học thuật điểm tích lũy phục vụ viên tựa hồ rất đề cử tự phục vụ hình thức bốn cái ngân tệ tuy rằng tương đối săn quý nhưng men u bên trên cơ bản đều là mới mẻ hải sản cùng một chút cao cấp loại thịt đại khái là cảm thấy đồ nướng vì hình thức những khách nhân tại trong vòng hai canh giờ cũng sẽ không ăn quá nhiều đông tây cho nên mới có dạng này món ăn hoa、wow, t i ệ t đứng c ậ n giờ nghe được không hạn lượng thời điểm hai mắt lập tức toát ra con mang đúng chúng ta tương đối đề cử t i ệ t đứng phục vụ viên ngần người trên dưới đánh giá một phen cỡn giờ nghĩ thầm như thế mảnh khảnh nữ sinh hẳn là cũng ăn không được bao nhiêu thứ dài nở cũng là người thể diện dáng vẻ sẽ không giống một chút cơ bắp tráng hán đồng dạng ăn như h ổ đói cho nên mới đặc địa để cử tiệc đứng vậy liên cái này đi dài nở gật gật đầu để phục vụ viên hạ đơn trong lòng ít nhiều có chút nghi ngờ phục vụ viên cầm tờ đơn đưa cho ở giữa đầu bếp hắn không nghĩ tới đây chính là cơn ác n g ộ n g bắt đầu chỉ gặp cấn giờ lấy làm cho người sợ h ã i than tốc độ ăn hết trong mâm đồ ăn vô luận là tôn hùm cựu non sắp xếp tuyết cá lạp xưởng vẫn là mì xào khoai cơm đùi gà tất cả đồ ăn không phân quý tiện cũng sẽ không tại c ơ n giờ trong mâm tồn lưu vượt qua mười giây đồng hồ miệng của nàng tựa như một cái vực sâu miệng lớn thôn phệ lấy trên bàn ăn hết thảy những thực khách khác cũng không khỏi ngừng riêng phần mình trò chuyện nhìn chăm chú lên c ơ n giờ phảng phất muốn biết đến cùng lúc nào nàng mới có thể đến cực hạn phục vụ viên mồ hôi lạnh chảy r ò n g dài nờ không nói trước c ơ n giờ một người ăn hết đồ ăn c h ọ n vẹn tương đương với năm cái bụng đói kêu vang trưởng thành nam tính phất lượng hắn chưa từng thấy qua có thể ăn như vậy nữ tính nếu như đổi lại nhà khác kỳ thật có thể cố ý kéo chậm làm đồ ăn tốc độ kịp thời dừng tổn hại nhưng cái này một nhà đầu bếp liền đứng tại các thực khách trước mặt hay là dùng ma pháp nấu nướng căn bản không có cách nào cố ý lãnh đ ạ o mắt thấy hai giờ quá khứ cợt giờ đã đem nhà này phòng ăn đêm nay dự trữ đồ ăn một nửa cho ăn đến sạch sẽ nàng đứng người lên không có chút nào ăn quá no bộ dáng t hai ậ m chí còn có chút c h vẫn ư thỏa mãn cảm g á c ă n đến thế nào? g nở tiền, giao qua tiền, hỏi. h ư ơ n cũng g tệ lắm. Chốt là lượng đ ố i c h â n c h ú n g t a lần sau l ạ i đến đi. nhà này ăn Cận bình như vậy nói ra, làm vậy lời cả ra, phòng ă ngăn nhân viên n phục vụ c ù đầu bếp đều bếp phòng dùng mình một cái. Hai người ngay một Hai tại cái. tất cả mọi người c h ú mục hạ rời khỏi nơi này đi đến trên đường phố nếu như thân ở thành thị bên trong như vậy tháp cầu cổng chợt nhìn lại liền cùng cái k h á c thành thị đồng thời không có khác nhau chỉ có xa xa vài tòa tháp cao đang nhắc nhở mọi người nơi này là một tòa pháp sư thành thị có thể ở trong mắt d à i nơ tòa thành thị này lại khắp nơi đến tràn đầy ma pháp khí tức chiếu sáng con đường cũng không phải là ngọn nến cùng dầu hỏa đèn mà là trải qua ma lực điện sáng đ è n đuốc trên đường khắp nơi có thể thấy được cũng không phải xe ngựa mà là từ cơ giới hệ các pháp sư nghiên cứu một loại gọi là hơi nước xe ngựa phương tiện giao thông không cần ngựa kéo động ngược lại vận dụng ma thạch khu động tăng nhiệt phát trợn đem nước chuyển hóa làm hơi nước thôi động bánh răng chuyển động đến vận chuyển thậm chí nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trên đường phố hành tẩu cơ hồ thuần một sắc đều là pháp sư bên cạnh bọn họ đều nổi lơ lửng một cái đặc thù bản bút ký bút lông chim tự động ở phía trên viết d i ả i nở trước đó bù đắp hóa hắn biết rõ đây là một loại căn cứ vào ma pháp cự ly ngắn truyền thâu hệ thống mỗi người bản bút ký đều có thể cùng cái khác người bản bút ký liên thông điều kiện tiên quyết là biết rõ một cái đặc thù mỗi người độc nhất vô nhị ma pháp số hiệu đương hai bên liên thông về sau một bên người tại bản bút ký bên trên viết một bên khác bản bút ký sẽ xuất hiện đồng dạng văn tự thông qua loại phương thức này liền có thể đạt thành cự ly xa giao lưu đương nhiên loại này giao lưu phương thức giới hạn với tháp cầu cổng chư đảo bên trong truyền kỳ các pháp sư tại phiến khu vực này bố trí xuống không chỉ có riêng là đông đảo pháp thuật phòng ngự càng nhiều vẫn là loại này tiện lợi sinh hoạt pháp thuật thật giống như vừa rồi trong nhà ăn cũng có t học ể sử dụng h thuật điểm tích lũy đến thanh i toán. toán pháp trận đ i ể cũng là dựa vào tháp cầu cổng bao trùm mạng lưới thông tin lạc tiến hành rời đi nơi này nếu như muốn tiến hành học thuật điểm tích lũy tiêu phí như vậy thì chỉ có thể thông qua d ư ờ n g già văn thư chương trình cực kỳ không tiện hành cầu ở trong thành thị công cộng hơi nước xe ngựa phát ra thanh em ô ô dọc theo quỹ đạo chạy qua mọi người đàm luận cũng không phải vụn vặt việc nhà mà càng nhiều hơn chính là ma pháp tướng đóng chủ đề cũng khó trách có người sẽ nói nếu như tại tháp cầu cổng thói quen sinh hoạt rời khỏi nơi này liền sẽ cảm thấy các loại không tiện tựa như là đột nhiên theo văn rõ xã hội tiến vào xã hội nguyên thủy bình thường loại thuyết pháp này mặc dù có chút khoa trương thành phần ở bên trong nhưng cũng đích thực trực quan chính là biểu hiện tháp cầu c ổ n g sinh hoạt tiện lợi khoảng cách tháp cầu c ổ n g cao giai nghị hội tổ chức còn có ba ngày thời gian nhưng tháp cầu c ổ n g đã tụ tập rất nhiều pháp sư là mỗi năm một lần pháp sư tầm đó thịnh hội đồng thời cũng là một năm tổng kết từng cái ma pháp hiệp hội phân bộ người đều sẽ đến đây tháp cầu c ổ n g lại thêm một chút mộ danh mà đến giới kinh doanh giới chính trị nhân sĩ nhân số chỗ này so bình thường thường ở nhân khẩu muốn thêm gấp ba trở lên lại thêm năm nay một hệ liệt phát hiện trọng đại hết thể mọi người đều đang mong đợi lần này cao d à i nghị hội chương ba trăm bốn mươi mốt tháp cầu cồng ngày thứ nhất rái nở đêm qua ngủ được rất thoải mái dễ chịu cùng trong tưởng tượng khác biệt ở vào tầng bình lưu phía trên tháp cầu cồng đồng thời không có dưỡng khí mỏng manh hoặc là độ cao so với mặt biển quá cao đưa đến các loại làm cho người khó chịu phản ứng có lẽ đây cũng là ma pháp chế tạo ra hoàn cảnh sáng sớm chim chóc chít chít cha để rái nở từ trong lúc ngủ mơ tươi mắt tới hắn sau khi rửa mặt xuất ra bản bút ký xác nhận lấy hôm nay hành trình thủy ngân thiên bình tại tháp cầu cồng mấy chỗ cùng giải n ở hợp tác sinh sản tân nguyệt có cả có lạ luyện kim nhà xưởng nghe nói giải n ở lại tới đây liền phát ra mời mấy vị người phụ trách đem mang theo giải n ở tham quan một phen luyện kim nhà xưởng đồng thời thương thảo một chút đến tiếp sau hợp tác công việc bọn hắn đối giải n ở tân nguyệt có cả có l ạ chủ đề nhạc viên c ó rất dày hứng thú ở vào cũ đường phố tân nguyệt có cả có l ạ chủ đề nhạc viên trải qua một cái mùa thu t u kiến đã đại khái bên trên có hình thức ban đầu Cái n à y t h i ế kế t tuy r ằ n g rất ngày h i ề u n ư nhưng ờ i coi không trọng, cũng là học thuật tổ chức quy mô nhỏ bé so ra kém thủy ngân thiên bình hoặc là phong bạo nghị hội có khả năng chỉ có mười mấy người bọn hắn thành viên bình thường phân tán các nơi dựa vào thư từ giao lưu bình thường đều là thừa dịp lần này hội nghị cơ hội tụ tập cùng một chỗ giải n ở nghiêm túc c ử tuyệt những n à y học thuật tổ chức mời thời gian của hắn không tính dư giả mà lại cũng không rõ ràng những n à y học thuật tổ chức nội tình bởi vậy không có tiếp nhận bọn hắn mời xế chiều hôm nay giải n ở chuẩn bị đi hướng thủy ngân thiên bình tiếp một chút mấy vị quen thuộc cao giai pháp sư các hạng thuận tiện cũng hỏi thăm một chút luận văn của mình tại cao giai nghị hội đến cùng là một cái gì tình huống để sớm chuẩn bị sẵn sàng Về phần mượn, Thiệu hạ các mời giải nờ ở nở tham gia thủy ngân thiên tiết tối, hắn tự tử. một trình, bình hắn nhiên không cách chối định hành khỏi phòng, gõ gõ phòng cách vách h gia ra cửa. ngân ngày giải gõ gõ đi nào Xác c rõ đã, đến dãi chờ một chút. Cửa một bên khác cơn có chút thanh âm. Không sao, ngươi chậm thanh Không giờ rời rường, một một âm. truyền ta sao, bên bối ngươi rối vốn ề phòng của mình chờ ngươi.、Giái、nở Giải của v cho rằng c ơ n giờ là ngủ quên mất rồi nhưng ngay tại giải n ở nói xong chuẩn bị rời đi thời điểm cửa phòng mở ra không phải trong dự t ư ở n g áo ngủ mà là một đầu thủy lam sắc liền thân váy dài tại dài đến gôi đóng làn váy chỗ điểm suýt lấy nhàn nhạt gợn sóng hình hoa văn cái váy này tại vải sợi tổng hợp bên trên bao phủ một tấm lụa mỏng như vậy mở và tao háo cợt dở tóc dài tại sau đầu tập kết một cái phức tạp bím tóc nhỏ nịt lên một đầu màu thiên thanh dài băng gấm nàng giẫm lên một đôi màu trắng dày s a n g đạn lộ r a trắng non mảnh khảnh hai chân cả người tản mát ra một cỗ nhà bên nữ hải thuần chân cảm giác làm cho dải nở cũng có chút kinh ngạc xem ra vừa rồi nàng là tại chỉnh lý tóc của mình mới có thể hoảng loạn như vậy dài nở trên dưới đánh giá một phen cờ g ơ làm cho vị này thiếu nữ hai gò má nổi lên có chút màu h n g đỏ rất xinh đẹp dài nở nghiêm túc nói ra làm cho cờ g i càng thêm cảm thấy thẹn thùng đây là sổ phi nẹt tiên sinh đề cử nàng nhăn nhăn n h ò n h ò nói tựa hồ còn không quá quen thuộc loại phong cách này quần áo quả nhiên nhất hiểu nam nhân tâm vẫn là nam nhân dài nở ở trong lòng cảm khái nói bởi vì ngươi nói muốn đi gặp một chút trọng yếu các hạng cho nên ta mới cẩn dơ tranh luận đạo nhưng bất kỳ giải thích đều là tái n h ậ n nàng gái kia thẹn thùng biểu lộ đã nói rõ hết thảy ừ n cẩn dơ ta đột nhiên phát hiện một sự kiện giải nở nói ra làm cho cẩn dơ đột nhiên có chút khẩn trương bốn phía xem xét chính mình có phải hay không có chỗ nào xảy ra vấn đề nhưng mà giải nở lại nhẹ nhàng cầm cẩn dơ tay nhìn thẳng cặp mắt của nàng mở miệng nói ra ngươi hôm nay so với hôm qua lại đáng yêu một điểm cận dở gương mặt một nháy mắt trở nên đỏ bừng nàng không nghĩ tới bình thường bình tĩnh dài nở lại đột nhiên đánh ra một phát trực cầu nếu như không phải dài nở tay đang nắm chặt b ì n h tay nàng sợ rằng sẽ lập tức trốn về gian phòng khóa lại cửa đem mặt t r ô n ở cái gối bên trong bay nhảy hai chân mới mới không có loại sự tình này cận dở quay mặt bất quá dài nở đã giữ chặt tay của nàng đưa nàng kéo ra khỏi gian phòng chúng ta đi thôi ta nghĩ thủy ngân thiên bình mấy vị tiên sinh cũng đã chờ trên đường đi c n giờ không nói gì chỉ đỏ mặt cùng sau l ư n g g i ả i n ở luyện kim nhà xưởng tham quan trôi qua rất nhanh không thể không nói tháp cầu c ồ n g dù sao cũng là thế giới ma pháp trung tâm luyện kim nhà xưởng cấp bậc cũng là thế giới đỉnh cấp nhìn thấy các loại chuyên nghiệp mà dụng cụ tinh vi vẹn vẹn dùng kiếp sau sinh c ỏ cả có lạ thực tại để g i ả i nở có chút ái ngại nhưng trên thực tế c ỏ cả có lạ chi phí rất thấp lợi nhuận không gian rất lớn những n à y dây chuyển sản xuất mỗi ngày chế tắc c ỏ cả có lạ kiếm lấy tiền tài muốn so dùng để chế phổ thông dược tề cao hơn nhiều tại trao đổi một phen luyện kim công nghệ kinh nghiệm về sau giải nở cũng hướng những n à y luyện kim nhà xưởng chủ nhân phô bảy chính mình tân n g u y ệ t có cả có là chủ đề nhạc viên lập kế hoạch kế hoạch này hàm cái toàn bộ cũ đường phố chủ đề nhạc viên sẽ là một cái mở ra thức quảng trường lấy một cái làm mẫu tính luyện kim nhà xưởng làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ ra ăn uống xung quanh thương phẩm buôn bán dừng chân du lịch từng cái s ả n nghiệp không chỉ là chủ đề nhạc viên sẽ còn bởi vậy kéo theo xung quanh tờ lịch tỏ phát triển đối với cái này tuyệt đại bộ phận luyện kim nhà xưởng chủ nhân đều cầm lạc quan thái độ tuy rằng bọn hắn không quá lý giải cái gọi là chủ đề nhạc viên đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng du lịch thắng địa khái niệm vẫn là xâm nhập nhân tâm nếu như tân n g u y ệ t có cả có là chủ đề nhạc viên rất được hoan nghênh như vậy khỏi cần phải nói c h ỉ ít tân n g u y ệ t học viện phụ cận giao thông tình huống sẽ đạt được to lớn cải thiện xung quanh địa khu cũng đem thu hoạch được khác biệt trình độ chỗ tốt cùng luyện kim nhà xưởng các chủ nhân gặp mặt tại vui sướng cơm trưa về sau kết thúc cận dở trải qua một buổi sáng tham quan cũng khôi phục nguyên bản sáng sủa hóa bát cơm trưa thời điểm lấy kinh người sức ăn làm cho các vị pháp sư trận mắt h ố t mồm vẫy tay từ biệt những người này về sau tại cận dở mánh liệt yêu cầu dưới hai người ngồi công cộng hơi nước t r ư ớ c xe ngựa hướng chủ đạo thuyền bay c h ạ m chuẩn bị tiến về thủy ngân thiên bình tổng bộ thuyền bay c h ạ m càng giống một cái bến tàu từ trên vách đá dọc theo đi từng cái một đường cầu có thể dung nạp ba mươi người thuyền bay liền dựa theo trình tự dừng ở trên bến tàu dài nở vừa mới mua xong phiếu liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc b ẹ n giản s ở các hạ trên mặt có khắc sâu nếp nhăn q u ò n g đoàn b ẹ n giản s ở các hạ tại cách đó không xa trên bến tàu hắn một thân một mình một cái kia trên bến tàu không có những hành khách khác h i ệ n nhiên hắn không phải đến ngồi thuyền bay bến tàu nhân viên công tác thấy được b ẹ n giản s ở các hạ nhưng không có ngăn cản phảng phất nhìn lắm thành quen trên thực tế phần lớn người dù cho thoáng nhìn hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc có lẽ tại tháp cầu cổng liền liền cao giai pháp sư tồn tại đều là qua q u y ế t bình thường sự tình đón lấy ngay tại g i à i nờ nhìn chăm chú vẹn giản s ở các hạ không chút hoang mang một bước hướng về phía trước bước ra bến tàu sau đó cứ như vậy rất xuống cái gì g i à i nờ ngần người tại cái này khe hở một bóng người xông lên vân tiêu mang theo một trận cuồng loạn khí lưu chỉ nhìn thấy vẹn giản s ở các hạ bên người bắn ra một trận kích sóng lấy cao tốc hướng về thủy ngân thiên bình vị trí hòn đảo phương hướng bay đi một đạo xương trắng sau lưng hắn từng bước ngưng tụ hướng phía nơi xa kéo dài cao giai pháp sư chẳng lẽ đều là dùng loại phương thức này tại hòn đảo ở giữa tiến hành di động sao giải nở kéo ra khoe ẹ miệng cái này có thể cùng hắn tưởng tượng chúng tín bước chuyện thiếm giống tại đám mây ưu nhã bộ dáng hoàn toàn khác biệt chương ba trăm bốn mươi hai bãi phòng thủy ngân thiên bình tại n g ồ i thuyền bay quá trình bên trong giải nở rất nhanh chú ý tới cái này một tòa bến tàu không chỉ chỉ có cung cấp thường nhân ngồi thuyền bay có mấy cái bến tàu đều là cung cấp cho cao giai các pháp sư cất cánh hay là một chút cơ giới hệ các pháp sư sử dụng chính bọn hắn phi hành đạo cụ d à i n ở không biết phi hành pháp thuật cũng không có chính mình phi hành khí chỉ có thể ngồi chậm ung dung thuyền bay hắn nhìn thấy thế giới này đã có phi cơ hình thức ban đầu chỉ bất quá những n à y hình thù kỳ quái phi hành khí phần lớn vẫn là bắt t r ư ớ c loài chim bay nhạy cánh bay lên mười phần khôi hài Càng đại chúng hơn đại hóa thuyền ì mình là cỡ nhỏ h một t bay chỉ có có thể hình thoạt nhìn như không bánh một ngồi người, dạng gắn này loại máy, tựa xe xe phi hành k ước chừng mười phút mới đến thủy ngân thiên bình vị trí hòn đảo căn cứ giải nở tại thuyền bay bên trên nói chuyện phiếm biết được thắp cầu cổng không vực trừ bỏ chủ đạo bên ngoài còn lại cơ bản đều bị từng cái truyền kỳ pháp sư có thực lực học thuật tổ chức chiếm cứ thủy ngân thiên bình vị trí hòn đảo liền được xưng là khu thứ bốn khu thứ bốn là trừ chủ đảo bên ngoài duy nhất có lấy to lớn hồ nước hòn đảo cho nên cũng là một chỗ du lịch thắng địa khắp chung quanh trong rừng rậm có rất nhiều kỳ diệu ma pháp sinh vật hấp dẫn lấy nghiên cứu những n à y các pháp sư đến dài nơ đồng thời cũng được biết những n à y cùng nhau ngồi thuyền bay các pháp sư phần lớn đều là ở tại tòa hòn đảo này cư dân cũng có mấy cái là mấy ngày nay mới đến tháp cầu cổng chuẩn bị mỗi cái địa phương đều tham quan tham quan du khách giống giải nợ dạng này mục đích là thủy ngân thiên bình tổng bộ không có một cái từ thuyền bay bên trên xuống tới giải nợ ngồi vờn quanh hòn đảo đường vòng đi tới thủy ngân thiên bình tổng bộ cái này một chàng trang viên ở vào ven hồ lối kiến trúc càng tiếp cận với cổ đại ma pháp đế quốc liên tưởng tới cái này một mảnh hòn đảo đã từng là cổ đại ma pháp đế quốc thủ đô cũng liền không kỳ quái ta cùng ẹ、e、ạ l ẹ t phịu các hạ có hẹn trước đi vào trang viên cửa chính giải n ở hướng trực ban người trình lên thân phận của mình chứng minh ngồi tại phòng trực ban người tiếp nhận giải n ở đưa tới văn thư cẩn thận xác nhận một phen mới đem trả lại cho giải n ở thật sự là không nghĩ tới không đến thời gian một năm lần nữa gặp mặt ta vẫn là một cái không có tiếng t â m gì tứ hoàn pháp sư mà ngươi đã trở thành có thể cùng cao g i ả i pháp sư đám các hạ đàm luận ma pháp danh nhân trực ban pháp sư cười khổ nói để giải n ở có chút hoang mang nhìn một chút mặt của đối phương đây là một chương không có gì đặc sắc mang một ít hải nhi mập mặt nam tử thoạt nhìn bất quá hơn ba mươi tuổi tại tứ hoàn trình độ này có lợi là tuổi trẻ tại ký ức bên trong tìm tòi hồi lâu giải n ở vẫn là không có nhớ tới đây là vị kia ách không có ý tứ có thể hỏi một chút chúng ta trước đó ở đâu gặp qua sao giải n ở do hỏi làm cho đối phương trong tươi cười cay đắng sâu hơn a tốt ta dù sao ta chỉ là cái làm việc vặt ngươi không nhớ được ta là hẳn là nam tử nhún vai nói tiếp ta gọi an tẩn trước đó tại thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị thời điểm xác nhận ngươi thư mời người là ta hắn nói như vậy g i ả i nờ mười rốt cục nhớ lại chỉ bất quá hắn thật sự là không nhớ được các ạ n tần tướng mạo cho nên cũng chỉ có một thứ đại khái ấn tượng thực xin lỗi không sao mời đến đi phiêu các hạ văn phòng tại lầu ba bên tay trái căn thứ hai nếu như không nhớ được mà nói có thể hỏi thăm tổng bộ nhân viên tiếp tân an tấn ngược lại là không có quá xoan suít chuyện này phất phất tay rửa ra vào đóng giữ luyện kim sinh vật liền tránh ra vào vật đóng luyện sinh liền giữ kim một c o n đ ư ờ n giờ để g ả i i nở cùng cấn g thông qua. cho á i này k ú c nhạc ạ d ngắn nở giải làm cho giải nở có c h ú tới mấy phần cảm mà nguyên phần khái, hán bởi vì đặc biệt nhân mà thu được không nhưng thế ngừng tiến bộ. Nhưng trên đặc được bởi biệt i bộ, vì g này còn có càng nhiều người, từ đầu đến cuối ngừng chân không tiến, làm cho người Cấn làm dài. có cuối cho cho giờ thở tới đầu từ bây giờ liền không có bất luận cái gì tiến dai dấu hiệu có lẽ nàng thật không thích hợp học tập ma pháp chỉ bất quá bởi vì từ nhỏ đã bị tân n g u y ệ t học viện thu dưỡng mới có thể hướng về pháp sư con đường tiến lên g i ả i nở có đôi khi không thể không suy nghĩ một vấn đề dựa theo tình huống trước mắt hắn tại trong vòng mấy năm liền có khả năng tấn thăng cao dai chí ít cũng có ba trăm năm trở lên tuổi thọ mà cần giờ lại chỉ có thể liền giống như người bình thường tại trăm năm về sau chết giả hắn còn không có thể nghiệm qua trường sinh giả sinh hoạt tự nhiên không có tương ứng kinh nghiệm g i ả i nở không biết mình là có nên hay không làm một chút quyết định trang viên bên trong chim h ó t hoa nở không có chút nào mùa thu đ i ề u h ệ u cảm giác g i ả i nở cùng cần giờ đi vào dinh thự bên trong lớn như vậy phòng không có một bóng người nhưng lại tựa hồ rất náo nhiệt hai người đi đến thang lầu tìm được phịu i các hạ văn phòng sau khi gõ cửa giải n ở đạt được đáp lại hắn đẩy cửa vào đầu tiên nhìn thấy lại không phải phịu i các hạ giải n ở đã lâu không gặp thùy ngân thiên bình hội t r ư ở n g gẹ dẹ d ị t đệ mẹ tù đang ngồi ở cái ghế một bên bên trên hướng giải n ở chào hỏi đệ mẹ tù hội t r ư ở n g giải n ở cùng cấn dở vội vàng hành lễ đ ó lấy một bên khác văn phòng chủ nhân phịu i các hạ mới mở miệng anh tuấn thân sĩ dù sao cũng nên phối hợp một vị tiểu thư xinh đẹp xem ra giải n ở ngươi rất rõ ràng đạo lý này hắn trêu ghẹo nói phiêu các hạ cũng không phải là lần thứ nhất gặp cờ rơ nhưng hắn bén nhảy cảm thấy được giải n ở cùng cờ rơ quan hệ tựa hồ lại thân mật một chút cờ rơ bởi vì phiêu các hạ lời nói mà trở nên có chút ngượng ngủng nửa nút ở giải n ở sau lưng nằm hắn góc áo các hạ chê cười cho đua trước hết không nói giải n ở ngươi vị này bạn gái là pháp sư sao nàng có thể tiếp nhận ngươi những cái kia lý luận sao phiêu các hạ hỏi lập tức lại bổ sung bởi vì lúc trước tại cái khác sở nghiên cứu xuất hiện t r u n g giai pháp sư không cẩn thận nhìn thấy ngươi luận văn mà kém chút nhận biết sụp đổ cho nên chúng ta lo lắng lại xuất hiện tình huống tương tự xin không cần lo lắng phiêu các hạ nếu như nói trên thế giới này có ai có thể hoàn toàn tín nhiệm ta lý giải ta khẳng định như vậy là c ờ giờ giải n ở đáp hắn những n à y phát hiện c ờ giờ đ ề u biết mà trường kỳ đi theo tại g i ả i n bên người c ợ giờ đối với chuyện mới mẹ vật tiếp nhận trình độ đã rất mạnh c h ỉ ít thẳng đến lương tính sóng hạt mới thôi c ợ giờ là đã biết được nghe được g i ả i n mà nói c ợ giờ tại cảm thấy thẹn thùng đồng thời nội tâm cũng tuân ra một chút cao hứng nàng vẫn cảm thấy chính mình không giống cái khác học sinh đồng dạng cho g i ả i n rất nhiều trợ giúp cảm thấy mình khả năng kéo g i ả i n chân sau nhưng hiện tại xem ra g i ả i n vẫn là tương đối tín nhiệm nàng đã như vậy chúng ta liền nói một chút ngươi luận văn đi. đệ mẹ tu hội trưởng đứng dậy, p h ấ trầm phất tay, từ t ê dê, n bàn công tắc liền bay tới một trường tấm dê. Đây chính nở luận văn bản. Đồng thời, trong không khí hiện ra từng đạo ánh sáng quý tích, tạo thành công thức chữ. chứng minh trình chúng ta đều đã kiểm tra qua, không bay là tắc tích, thức chữ, có giải tới một tấm thời, tạo ta tra l kiểm sai đều ra ra qua, đây đạo đã phó khí quý quá c ô n giọng thức thành tù h lập. Đệ mẹ ộ t r ư nói ra hiện tại chỉ có một vấn đề g i ả i n ở ngươi cho rằng quang thật là một loại hạt sao chương ba trăm bốn mươi ba nguyên tử mô hình cùng năng lượng không liên tục lý luận đối mặt đệ mẹ tủ các hạ đặt câu hỏi giải nở trầm mặc vê đ ú t vê đ ú t xui mẹng lờ cỡn giờ có chút bất an nhìn về phía giải nở nàng nhìn thấy giải nở tựa hồ đang tự hỏi qua ước chừng một phút mới mở miệng nói ra chuẩn xác mà nói đệ mẹ tủ hội t r ư ở n g ta cho rằng quang điện hiệu ứng thể hiện chính là ánh sáng hạt tính hắn nhìn như lặp lại lời thừa thãi lại làm cho hai vị cao giai pháp sư suy nghĩ ngàn vạn hạt tính phiếu các hạ cảm giác được giải nở trong lời nói chỗ đặc thủ liền mở miệng hỏi ý của ngươi là quang vốn có hạt tính chất lại không phải một loại hạt ta tạm thời không thể khẳng định chính mình suy đoán mọi người đều biết năng lượng ánh sáng đủ phát sinh can thiệp cùng diễn xạ hiện tượng đây là sóng đặc tính nhưng quang điện hiệu ứng bên trong quang lại bày biện ra hạt đặc tính đây cũng là đám người tranh chấp nguyên nhân căn cứ giao cạo nguyên lý chúng ta không nên giả thiết chỉ là phức tạp cho nên mọi người tranh luận tiêu điểm liền là quang đến cùng thuộc về một bên nào Giải nở cân nhắc từ ngữ nói từ ra, hắn còn không cách nào kết luận ánh sáng lưỡng tính sóng hạt bởi vậy cũng không dám đưa ra cái này khái niệm cho dù là học thức uyên bắc nhất cao dài pháp sư chắc hẳn cũng không thể rất nhanh tiếp nhận quang tức là một loại sóng cũng là một loại hạt điên cuồng như vậy suy nghĩ huống chi hai phái tranh luận đã lâu bọn hắn khẳng định không muốn một cái lập lờ nước đôi đáp án nhưng là không phải có dạng này một loại khả năng tính chỉ là một loại vốn có hạt tính chất sóng hoặc là vốn có sóng tính chất hạt giải nở lời nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang làm cho hai vị cao giai pháp sư ngây n g ẩ n cả người dạng n à y vật chất cho tới bây giờ đồng thời không có phát hiện qua phiếu các hạ có chút đáng chắc nói luyện kim hệ pháp sư đối với vật chất phân tích ở hàng đầu nhưng bây giờ đồng thời không có phát hiện giống giai n nói đồng thời vốn có hai loại tính chất vật chất định nghĩa thường thường so phát hiện càng khó bởi vì cái này đem làm một tiêu chuẩn cơ bản ừ m nhưng ít ra quang điện hiệu ứng nghiệm chứng quang vốn có hạt đặc tính đồng thời đã chứng minh s ở tện công thức cùng sợ tện hàng số chính xác g a i n e r gật đầu nói hắn hiện tại khuyết thiếu nhất định thủ đoạn đến nghiệm chứng bất quá có quan hệ sở tện i công thức một cái khác ứng dụng g a i n e r cũng đã trong lòng hiểu rõ năng lượng không liên tục lý luận là chính xác có thể nghiệm chứng hai vị các h ạ ta cho rằng cái này lý luận có thể giải quyết chúng ta trước mắt gặp phải một vấn đề tiếp tục tranh chấp quang đến cùng là sóng vẫn là hạt cũng không có cái gì kết quả g a i n e r liền n h ắ c lên một cái khác nghiên cứu vấn đề gì đệ mẹ tu hội trưởng còn chưa từ giải nở cái kia trong lúc lơ đáng nâng lên suy đoán bên trong trì hoãn qua thần ánh sáng thuyết sóng cùng hạt nói tiếp tục nhiều năm trừ phi có chứng cơ rõ ràng chứng minh nếu không thì các pháp sư là rất khó tiếp nhận quang có được cả hai đặc tính thuyết pháp nghe được giải nở lại có mới mạch suy nghĩ đệ mẹ tu hội trưởng cũng không còn xoắn suýt vội vàng hỏi có quan hệ nguyên tử mô hình vấn đề giải nở thoáng di động ngón tay giữa không trung nguyên bản hiện ra sở tện công thức cùng quang điện tương ứng phương trình lập tức biến mất không thấy gì nữa ngược lại biến thành nguyên tử mô hình dáng vẻ cái này mô hình bên trong hạt nhân nguyên tử là nho nhỏ một điểm mà bên ngoài vô số điện tử lao vùn vụt bao quanh hạt nhân nguyên tử làm chuyển động tròn đây là trước mắt lý luận chỗ suy luận ra hạt nhân nguyên tử thức mô hình đây là hiện tại các pháp sư công nhận nguyên tử mô hình cơ bản có thể giải thích lá vàng thí nghiệm bên trong vấn đề xuất hiện nhưng cũng lưu lại một chút nghi vấn g i ả i nợ nói ra làm cho hai vị nguyên tố hệ người có quyền khẽ gật đầu đầu tiên cái này mô hình bên trong điện tử vận động quỹ tích không cách nào xác nhận tuy rằng có thể thông qua khối lượng cùng điện tích tính toán ra lý luận quỹ đạo nhưng lại không cách nào giải thích điện tử nếu như phân bố tại cùng một cái trên quỹ đạo nguyên tố tính chất tại sao lại sinh ra chu kỳ tính biến hóa điểm này cái nghi vấn này rất đơn giản nguyên tố tính chất sẽ hiện ra chu kỳ tính như vậy tính chất tương tự nguyên tố nguyên tử tầm đó tất nhiên có một ít địa phương nên là tương tự mà hạt nhân nguyên tử khối lượng khác biệt cũng chỉ có thể từ điện tử bên này tìm quy luật nếu như điện tử ở vào cùng một quỹ đạo m ặ t cầu như vậy cái nào điện tử ở đâu cái quỹ đạo đây là như thế nào phán định khác biệt nguyên tố lại là dựa vào cái gì đến hình thành chu kỳ tính đây đều là không giải quyết được nghi vấn cũng có người suy đoán điện tử tựa như là bao quanh hàng tinh hành tinh bình thường phân tán tại khác biệt trên quỹ đạo không liên quan tới nhau nhưng cái này cũng không cách nào giải thích những này điện tử như thế an phận nguyên nhân ngoài ra còn có một điểm dựa theo nủ ỉm tổng háo lần hệ phương trình điện tử tại vởn quanh hạt nhân nguyên tử vận chuyển thời điểm tất nhiên sẽ phóng xuất ra sóng điện tử đồng thời điện tử năng lượng sẽ từng bước giảm bớt cuối cùng rơi vào hạt nhân nguyên tử bên trên mà hủy diệt có thể cái này cùng thí nghiệm hiện tượng không phù hợp nguyên tử cũng sẽ không xuất hiện điện tử cấp tốc giảm bớt tình huống cuối cùng tại đối một chút nguyên tố nguyên tử tiến hành quang phổ phân tích thời điểm các pháp sư phát hiện những này nguyên tử quang phổ bày biện ra mấy đạo rõ ràng phổ tuyến c người điện tử đạo nhất trí nói nhất tử trí t quỹ pháp ớ n n g g vi phạm. ư có ý nghĩ gì phiêu các hạ đối nguyên tử mô hình cũng có nhất định nghiên cứu hắn đối với mấy cái này vấn đề cảm thụ rất sâu trực giác nói cho phiêu các hạ hắn khả năng cần một chút mới mạch suy nghĩ hoặc là lý luận mới có thể giải quyết những vấn đề này ta đang tự hỏi có thể hay không đem năng lượng không liên tục lý luận ứng dụng đến nguyên tử mô hình bên trong giải e ợ nói huy động ngón tay nguyên bản nguyên tử mô hình lập tức biến hóa tuy rằng điện tử vẫn như cũ bao quanh hạt nhân nguyên tử vận chuyển nhưng đã tách ra rất nhiều tầng vi mô hạt năng lượng không cách nào liên tục cải biến cho nên điện tử trên thực tế là phân bố tại mấy cái xác định trên quỹ đạo tại cái này trên quỹ đạo vận động sẽ không tổn thất năng lượng cũng vô pháp đạt được năng lượng là một cái ổn định trạng thái dựa theo tính toán khoảng cách hạt nhân nguyên tử gần nhất điện tử châu vốn có năng lượng thấp nhất mà rời xa thì tối cao nghe giải nở nói rõ hai vị cao giai pháp sư ngây ngẩn cả người bọn hắn biết do năng lượng không liên tục lý luận cũng biết nguyên tử mô hình lại không nghĩ rằng cả hai lại có thể lấy loại phương thức này kết hợp chung một chỗ đương điện tử đạt được năng lượng thời điểm liền sẽ cải biến quỹ đạo hướng ra phía ngoài di động loại này di động ta xưng là nhảy vọt mà rất rõ ràng nhảy lên trời thời điểm theo năng lượng cải biến tất nhiên sẽ lấy sóng điện từ hình thức thả ra hoặc là hấp thu năng lượng cái này sóng điện từ bước sóng cùng năng lượng tầm đó quan hệ ta cho là nên có thể thỏa mãn sở t i ề n hàng số trên thực tế đây cũng là quang điện hiệu ứng tại nguyên tử mô hình bên trên giải thích giải nở nói bổ sung không có để lại quá nhiều suy nghĩ thời gian giải nở nhất cổ tác khí tiếp tục mở miệng đồng thời nguyên tố chu kỳ tính hẳn là cùng điện tử ngoại tầng bài bố có quan hệ nếu như chúng ta đ ố i hắn tiến hành quang phổ phân tích thông qua phổ tuyến bước sóng nên có thể xác định từng cái điện tử quỹ đạo tiến hành tính toán nếu như thỏa mãn sở tện i công thức như vậy suy đoán này liền có thể xác nhận giải nở nói ra một hệ liệt lý luận cùng nghiệm chứng phương pháp đệ mẹ tu hội trưởng cùng phịu các hạ cơ hồ đang nghe thời điểm liền lập tức hiểu được bên trong nội hàm hai người liếc nhau một cái sau đó nhìn về phía giải nở chúng ta bây giờ liền tiến hành thí nghiệm chương 344, quang phổ bên trong bí mật quang phổ phân tích mạch suy nghĩ thoát thai từ luyện kim hệ các pháp sư phát hiện diễm sắc phản ứng là khác biệt vật chất dung dịch tại đèn cồn ngọn lửa bên trên t i ê u đốt sẽ làm cho ngọn lửa biến thành khác biệt nhan sắc trên thực tế quang phổ phân tích pháp trận tại mấy năm trước từ thủy ngân thiên bình mấy chức cao cấp pháp sư liên hợp chế thành sử dụng cân lục hoàn hoặc phía trên tiêu chuẩn giai vị càng cao độ chính xác càng cao giá nở nói tới hì giả nguyên tử quang phổ phân tích hiện ra hình đường thẳng quang phổ thí nghiệm chính là hai vị lục hoàn pháp sư làm bọn hắn đạt được phổ tuyến cũng không phải là liên tục quan phổ mà là phân tán từng cây phổ tuyến cái này cùng thường thức tướng vi phạm đưa tới một trận thảo luận cái này thí nghiệm tại sở tện i năng lượng không liên tục lý luận bị nói ra trước đó cho nên mọi người cũng không nghĩ tới phương diện này mà sợ tện i công thức bị nói ra về sau lại lâm vào chất vấn bên trong bởi vậy còn không người đem nó liên hệ tới nhưng nghe đến giải nở mà nói đệ mẹ tù hội trưởng cùng phịu các hạ rất nhanh liền hiểu được bên trong ngọn nguồn nếu như điện tử quỹ đạo tại hạt nhân nguyên tử ngoại bộ hiện ra liên tục sắp xếp hoặc là sẽ theo năng lượng trôi đi từng bước cải biến quỹ đạo như vậy đạt được phổ tuyến nên là liên tục mà sở dĩ sẽ có được không liên tục phổ tuyến là bởi vì điện tử quỹ đạo bản thân liền là không liên tục bốn người tới thủy ngân thiên bình cao cấp phòng thí nghiệm nơi này đông đảo dụng cụ cùng pháp trận có giá trị không nhỏ có thể tính là trên thế giới này nhất là chuyên nghiệp phòng thí nghiệm luyện kim một trong l à m quang phổ phân tích pháp trận người sáng tạo một trong đệ mẹ tù hội trưởng xe nhẹ đường quen khởi động tối cao độ chính xác chỉ có cao giai pháp sư mới có thể khống chế quang phổ phân tích pháp trận đồng thời tại khu thí nghiệm vực đặt vào cái kia một mảnh luận văn bên trong hì giả nguyên tố khí thể một trận quang mang xuất hiện rất nhanh phân tích pháp trận liền cấp ra thí nghiệm kết quả tại hình chiếu pháp trận bên trên biểu hiện tạo thành từng giải quang phổ đích thực không phải liên miên thay đổi dần quang phổ mà là từng cây phổ tuyến sau đó hai vị cao giai pháp sư cấp tốc triển khai tính toán pháp trận ở bên cạnh họ từng cái một phức tạp pháp trận ngay tại cao tốc xoay tròn khẩn trương tiến hành tính toán giải nở cũng đồng dạng tại tính toán ở trước mặt của hắn vẹn vẹn có một cái pháp trận nhưng pháp trận này lại thậm chí sánh vai cấp các pháp sư tính toán pháp trận càng thêm phức tạp vượt qua hai chữ số pháp trận tập hợp tại một cái khu vực tạo thành không ngừng xoay tròn bên trong phủ văn cao tốc lưu động tính toán pháp trận cái này cũng là giải nở thời gian nhàn hạ khai thác pháp thuật một trong từ sớm nhất thời điểm giúp a n t o i n thiết kế ẩn tàng mã hóa ma pháp ký t ê n lúc giải nơ liền cảm nhận được thế giới này tính toán pháp trận tuy rằng có thể tiến hành phức tạp tính toán nhưng hắn bản chất vẫn là pháp sư kéo dài tuyệt đại bộ phận trọng yêu tính toán quá trình đều phải dựa vào pháp sư đầu của mình tại xét nạ bán vị diện phiên trợ lớn bên trên giải nơ liền đã có cải tiến tính toán pháp trận suy nghĩ cho nên mới sẽ tìm kiếm ma lực chất bán g dẫn lần này tới tháp cầu cổng hắn trong hành trình liền có bái phòng vị kia đối tài liệu có khắc sâu nghiên cứu pháp sư cái này một hạng cho dù không có thực thể tài liệu giải nở cũng tham khảo trên địa cầu máy tính nguyên lý dùng một cái đặc thủ phù văn khởi động cùng quan bế làm chốt mở số nhị phân vị cơ sở làm ra cái này một cái tính toán phát t r u n tuy rằng trước mắt chỉ có hắn có thể sử dụng nhưng làm vật thí nghiệm đã xác lập chỉnh thể giang cung nếu như có thể phát hiện ma lực chất bán dẫn vật chất như vậy rất có thể liền có thể chế tạo ra ma pháp máy tính tới cận giờ nhìn xem ba người nàng không dám nói lời nào cũng không dám quấy dày bọn hắn sợ bởi vì mình mà làm cho một ít vĩ đại phát hiện tàn biến nàng đứng ở một bên nhìn xem giải nờ chuyên chú mà nghiêm túc bên mặt nhớ tới hắn buổi sáng hôm nay to gan phát biểu lập tức lại trở nên ngượng ngùng bắt đầu có kết quả không nghĩ tới cái thứ nhất lên tiếng lại là giải nờ ngón tay của hắn trước người cái kia một đoàn tính toán pháp trận bên trên du tẩu rất nhanh liền điều ra số liệu hình chiếu ở giữa không trung hành động này để còn tại trong tính toán hai vị cao giai pháp sư hơi kinh ngạc phải biết khả năng tính toán trực tiếp dựa vào ma pháp thực lực pháp sư càng mạnh khả năng tính toán càng mạnh đang tính pháp tướng cùng tình huống dưới so đấu khả năng tính toán đê giai pháp sư là quả quyết không có khả năng vượt qua cao giai pháp sư tuy rằng hai vị các hạ đều cảm thấy được giải nờ ma pháp thực lực so với trước đó gặp mặt đã đề cao rất nhiều ẩn ẩn lộ ra lục hoàn tiêu chuẩn đây đối với một vị phát biểu rất nhiều đột phá tính có tính đột phá luận văn thiên tài mà nói là bình thường nhưng so đấu khả năng tính toán giải nờ mà cũng thắng qua bọn hắn một bậc hắn chẳng lẽ đã có cao dài thực lực bọn hắn đương nhiên không biết giải n ở chế tác tính toán pháp trận không đơn giản chỉ là phụ trợ tính toán còn có thể chia sẻ một nửa phía trên lượng tính toán đơn giản tới nói giải n ở không phải một người tại chiến đấu sử dụng tính toán pháp trận hắn tương đương với hai vị lục hoàn pháp sư đang tiến hành cường độ cao hiệp đồng tính toán đồng thời giải n ở đối với sở t i ệ n công thức chờ lý giải cũng ăn được rất ấu so với cao dài pháp sư độc lập tác chiến tự nhiên muốn mạnh lên không ít nửa phút sau đệ mẹ tù hội trưởng cũng hoàn thành chính mình tính toán ngắn ngủi mười giây q u a đi, phiêu các hạ cũng kết thúc diễn toán ba người phân biệt xác nhận chính mình kết quả bọn hắn rất nhanh liền xác nhận đến những n à y quang phổ đối ứng điện tử đích thật là ở vào không liên tục năng lượng trên quỹ đạo mà hắn quang phổ tần suất cùng điện tử thu hoạch được năng lượng so giá trị chính là sơ tển i hàng số ba người tiếp lấy thẩm tra đối chiếu riêng phần mình số liệu kết quả hoàn toàn nhất trí ông ba người trong đầu đồng thời quanh quẩn lên ma lực kích ấu Thế giới phản hồi tại tâm hồ của bọn họ bên trong, phản hồi hồ họ nhắc giới bọn bên của lúc ê thiên trên, thêm n lãng.、Giải、nở nhìn manh ngôi quanh càng nhỏ tình, đang lấy không quy luật phương thức toán loạn, tránh thao thấy, tâm liệt thủy một trời, luật thức thoát trời hồ chiều phía sao Bao sao sao Giải cử rực có lực lưu lấy quy y rượu. rỡ vô số bé đổ t buộc. ọ này chúng tích khó vận động lộn sột, quỹ m bắt bực bội tình. giữ, làm lòng người sinh bực bội chi làm Lúc à n dãi nở lòng có xúc động hắn nhìn xem tay phải của mình trong lòng bàn tay bắn ra quan huy kia là hắn thiết kế tính toán pháp trận giơ lên tay phải tính toán pháp trận trong xuất hiện liên tiếp công thức cùng ký hiệu lưu động quang mang như là một đầu băng g ấm bay về phía trong tinh thần quang mang này tựa như là một đạo phát tắc tại tiếp xúc đến phân loạn lưu tinh về sau đông nhiên tứ tản h ra hóa thành càng thêm mảnh khảnh tia sáng bao phủ lại sao trời chỉ gặp những này nguyên bản bất quy tắc lưu tinh từng bước tách ra đến cuối cùng đi vào thuộc về mình trên quỹ đạo lang loạn không chịu nổi quân tinh đ ô n nhiên hóa thành quy tắc hệ thống từng viên lưu tinh cao tốc vận chuyển lại ngay ngắn trật tự không có chút nào hỗn loạn cảm giác duy nhất không được h o à n mị chính là mỗi một k h ỏ a lưu tinh bộ giang có chút mơ hồ tựa hồ sắp tán loạn giải nợ biết rõ đây là bởi vì tại quang phổ mỗi một cây phổ tuyến t r u n g quanh cũng còn có càng thêm nhỏ bé khó mà cảm thấy phổ tuyến cứ việc trước mắt bọn hắn lấy sai sót lý do giải thích nhưng ở trong đó khả năng còn ẩn chứa càng sâu bí mật đang chuẩn bị bị tiêu hóa hết ma lực phản hồi rời đi tâm hồ nhưng một đạo linh quang hiện, hiện. g i ả i nở có chỗ minh ngộ hắn do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng mình trực giác tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại g i ả i nở tiến lên một bước giấm trên hư không hai mắt có chút nhắm lại hồ nước đã bình tĩnh tầng mây tiêu tán tinh không vản lý toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh hết thẻ tất cả đều đang đợi chờ đợi g i ả i nở mệnh lệnh chầm tư hồi lâu g i ả i nở mới chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong tựa hồ có một đám lửa đang tiêu đốt hắn muốn xung kích cao dài chương 345, b ư ớ c về phía cao dài con đường nguyên bản giải nợ mới vừa vặn tấn thăng lục hoàn không bao lâu lẽ ra cần thời gian dài hơn đến vững chắc tự thân ma lực cơ sở học tập lĩnh hội càng nhiều cao d à i pháp thuật mô hình lại tiến đến d à i quá trình này căn cứ năng lực học tập của h ắ n có thể sẽ tiếp tục ba đến năm năm khác nhau thời gian suy men một a cơ sở bất ổn tùy tiện tiến d à i mang đến là nguy hiểm to lớn h ắ n khả năng bởi vì ma lực hỗn loạn mà dẫn đến mất khống chế c ũ nhưng g có t ể sẽ bởi vì cơ sở sụp bởi bất ổn mà nhận biết bởi bại bị liệt Tại vì vì hình cơ chí cũng có khả năng bởi vì pháp thuật mô hình cấu trúc thất bại mà bị mánh liệt ma lực thất thậm thuật thôn ổn đổ, nhận năng mánh n mà mô mà ma khả pháp phệ. h vậy p h o hiểm phía dưới, giải n ở lúc đầu k h ô nguyên cần nhanh như tiến Nhưng n phải gấp gấp nhanh như vậy tiến giai. vậy ở nguyên tử mô hình cấu trúc thành hình một sát na kia có lẽ là trước đó tích lũy thế giới phản hồi từ lượng biến đưa tới chất biến hắn biết rõ chính mình có cơ hội trực tiếp tấn thăng thất hoàn tấn thăng cao dai. thất hoàn pháp thuật mô hình tại giải n trong đầu hiện lên Không giống với l ụ chiều o à n t ạ phức tạp lập pháp thể không hóa tích, thất hoàn pháp thuật chi hải h cấu cùng lực cái được lực c kết trong tiết tồn tại một cái được xưng là điểm biến quy bên ngừng động vẫn xưng di i ma ma chi không gian. Cái này, chiều không gian không chiều cách gian. này gian nào Cái lấy m ắ thứ t ư tượng ờ n hình bên trong cũng vô pháp lấy cụ thể hình g ghi cảm sách cụ Chiều tả. mô miêu thấy. Tại thuật thể t pháp pháp h lấy lại vỡ vô tư khi nhìn đến những n à y pháp trận thời điểm giải nở cũng đã biết vì sao cao giai pháp sư số lượng không nhiều dù sao lấy tại trước mắt số học dưới điều kiện muốn nhẹ nhóm lý giải chiều thứ tư vẫn là mười phần khó khăn nhưng cái này trở ngại lớn nhất đối với giải nờ mà nói không tồn tại hắn suy tư hồi lâu do dự r ố t cuộc muốn lựa chọn cái nào pháp thuật làm chính mình tấn thăng sử dụng pháp thuật giải nờ có ba cái lựa chọn cái thứ nhất là bờ giặt bạo liệt ma thuật tên như ý nghĩa đây là một cái hỏa hệ bạo tạc loại ma pháp hắn oanh tạc phạm vi đủ để phá hủy một mảnh khu dân cư là danh phủ kỳ thực nổ bức loại pháp thuật pháp thuật này sử dụng đơn giản thô bạo phù hợp giải nở nhất quán tác p h ò n g đương nhiên nếu như lựa chọn pháp thuật này như vậy giải nở cũng liền tại lớn nổ ép trên đường càng chạy càng xa thứ hai là ỵ xạ dỉ hư không hành tẩu đây là một cái di động loại pháp thuật có thể tại năm mét phạm vi bên trong tiến hành di động cao tốc từ người bình thường thị giác đến xem tiếp cận thuấn gian di động chỉ bất quá nếu là di động cao tốc mà không phải thuần h ứ n gì như vậy pháp thuật này liền không cách nào xuất nhập khóa lại gian phòng lớn nhất ứng dụng vẫn là tại lọt vào địch nhân công kích thời điểm làm ra nhanh chóng phản ứng lựa chọn thứ ba liền là giải nở chính mình sáng tạo một cái thất hoàn pháp thuật cái lựa chọn này nhất là cấp tiến nhưng nếu là thành công cũng cường đại nhất giải nở chính mình sáng tạo pháp thuật hắn đối với pháp thuật này lý giải sâu nhất có thể đem nó phát huy đến cực hạn đồng thời cũng vốn có cực mạnh bí ẩn tính đang như hoàng hậu sát thủ đủ để làm đòn sát thủ tồn tại nhưng tương tự lấy đê giai pháp sư tầm mắt nhìn trộm cao giai lĩnh vực tất nhiên bao hàm rất nhiều chưa biết tuy rằng giải nở có thể lý giải cao giai pháp thuật pháp thuật mô hình nhưng cũng không thể khẳng định những pháp thuật này mô hình liền hoàn toàn dựa theo chính mình suy nghĩ như vậy có lẽ tại cái thứ tư c h i ề u không gian bên trên còn có một ít trong sách vở không cách nào nói rõ tính chất đặc thù tồn tại mà lại căn cứ cao giai các pháp sư lời nói tấn thăng cao giai liền mang ý nghĩa muốn quyết định tương lai con đường phải sâu khắc lĩnh ngộ chính mình bản chất nhất nội hàm nếu không thì tấn thăng vô vọng coi như may mắn thành công con đường sau này cũng gian khổ dị thường d ả i nở nhắm hai mắt lại đi vào thế giới này về sau hết thể tại trong mắt hiển hiện dập tắt ngọn lửa khí thể cùng thường ngày thấy nước chảy hóa thành hừng hực c u ầ n phong nhấc lên cách mạng quần tinh phía trên vô số phức tạp bao nhiêu tọa độ giao thoa cấu trúc ra một tòa tháp cao phân loại phong phú nguyên tố bị uy nghiêm pháp tắc định tự đến tận đây vi mô thế giới mở ra cửa lớn huyết mạch giao hòa thời điểm một khúc truyền thừa vãn ca kết thúc không cách nào định nghĩa số ảo tại nơi hẻo lánh bị long đong không người ghi khắc thơ ảm đạm vô quang tiến hóa con đường bên trên vật cạnh thiên trạch tân sinh tịch diệt luân hồi không thôi nguyên tử huyền bí bị nhìn trộm không có chỗ ở cố định điện tử trở về cố hương sóng cung h ạ n chiến tranh cuối cùng không người biết được giản lược đơn thiêu đốt thí nghiệm bắt đầu giải n ở không ngừng công bố thế giới này huyền bí rốt cục giờ phút này đứng ở bên trong một cái cửa lớn trước mặt hắn đã có chỗ quyết định mở hai mắt ra đẩy ra cửa lớn trong chốc lát phong vân b i ế n sắc sấm xét văng r ộ i k h u ấ y động hồ nước phảng phất muốn thôn phệ dải nở nhỏ bé thân thể nhưng dải nở trong hai mắt một cái phức tạp đến không cách nào lời nói t r ò m sao xuất hiện t r ò m sao từng bước mở rộng vơn quanh tại dải nở bên người lấy hắn làm hạch tâm vận chuyển cái này t r ò m sao có khó nói lên lời mỹ cảm ưu nhã ngắn gọn nhưng lại không cách nào nằm lấy tại từ nơi sâu xa còn giống như có càng nhiều không thể biết đương thân ở ba triều thời không mọi người thăm dò bốn triều thời không sự vật lúc loại cảm giác này không thể tránh né từ pháp thuật mô hình bên trong có thể cảm nhận được một cỗ bao la hùng vĩ m ê n h m ô n g chống trải cảm giác k i a là thế giới phảng phất v ô ngần hùng vĩ so sánh phía dưới ba triều thời không thực tại quá mức nhỏ bé dài nở có thể cảm thấy được cái k i a được xưng là ma lực c h i hải tồn tại chính mình tâm hồ thật giống như ma lực c h i hải một bộ phận tới giao hòa thẩm thấu mạnh liệt chạy xiết ma lực quán chú đến tâm hồ bên trong một n á y mắt g i ả i nở phảng phất minh bạch rất nhiều tâm hồ ma lực nguyên bản là đến từ ma lực chi hải cái này bàng bạc nước biển không thể tính toán nhưng phổ thông minh tưởng lại giống như là dùng m u ư n g nhỏ đào trong biển nước bình thường chậm chạp mà thấp hiệu ma thế giới phản hồi tựa như là tại ma lực chi hải bên trong mở một lỗ hổng đầy đủ dòng nước quán chú tiến tâm hồ hiệu quả chắc tuyệt thủy chiêu lên xuống ma lực đã tại cái kia pháp thuật mô hình bên trong chạy xuôi thắp sáng từng cái một tiết điểm khiến cho ổn định vận chuyển lại d ả i nở khẩn trương mà cẩn thận thẩm tra lấy mỗi một nơi hẻo lánh k h ô n g chế dòng ma lực chuyển rốt cục đến lúc cuối cùng một cái tiết điểm được thắp sáng toàn bộ mô hình bắn ra hào quang rực rỡ cao tốc vận chuyển pháp thuật mô hình đ ố n g nhiên thu nhỏ rất nhanh liền hội tụ đến d ả i nở trong ngực ngay tại lúc đó tinh huy lộng l ấ y màn trời bên trong cũng xuất hiện cùng một cái tròng sao d ả i nở tâm niệm vừa động cả người nhất thời đã mất đi trèo trống hướng phía hồ nước rơi xuống nhưng rất nhanh chung quanh hắn ma lực sóng triều biến thành lực lượng bình một tiếng, d á i nở bay thẳng ra ngoài. tại hắn cất cánh vị trí, to lớn hơi nước tản mắt ra, đồng thời, sau lưng d á i nở, một đầu xương trắng từng bước lương kết. ma lực b ậ c vào, d á i nở mảy may không cảm giác được gang tấc bên ngoài cồn p h ò n g cũng không cảm giác được cường đại tăng tốc độ, chỉ có cảnh vật trước mắt ngay tại phi tốc lui về phía sau, nói cho chính hắn đang lấy siêu việt thanh âm tốc độ bay hành. d á i nở pháp thuật không hề chỉ là phi hành thuật. đầu hắn bên trong suy nghĩ mới xuất hiện, cả người liền dừng xuống tới. từ vượt qua tốc độ âm thanh cao tốc đến hoàn toàn đ ứ n g im giải n ở thậm chí liền một giây đồng hồ đều không có hoa phí tại pháp thuật g i a chỉ dưới hắn có thể làm được tức thời gia tốc giảm tốc lợi dụng ma lực tăng tốc thân thể động tác ngưng tụ ma lực sinh ra bạo tạc có thể nói đây là công phòng nhất thể pháp thuật giải n ở dung hợp ý xạ di hiển hách chiến giáp đem nó chuyển hóa làm một cái thất hoàn pháp thuật Ái binh Mai ẩn trang? Trường Danh Ấn gì thuật thức binh trang. Chương 346, Mai Danh nhận Tích chưa hề có cao giai pháp sư tại tấn thăng cao giai thời điểm lựa chọn là phòng ngự loại cấu tạo loại pháp thuật cơ hồ tất cả cao giai pháp sư nắm giữ cái thứ nhất thất hoàn pháp thuật đều là nguyên tố hệ pháp thuật cho dù là vị kia phong mang tất lộ tài hoa hơn người ỷ xạ g ì ạ bở tởn tấn thăng cao giai pháp thuật cũng là pháp tác hệ truyền thống vằn vẹo chi nhãn bởi vì càng là cụ thể pháp thuật hiệu quả liền càng dễ hiểu càng dễ dàng khắc sâu tại tâm hồ bên trong mọi người gặp qua ngọn lửa gặp qua băng xương cảm thụ qua c ồ n phong đụng vào quá lớn địa nhưng bọn hắn nhìn không thấy lực hút nhìn không thấy điện tử lực không cảm giác được kia từng cái ly tán mà không liên tục thế giới nhưng giải nở có thể ai ơn gì thuật thức binh trang hắn chủ yếu cấu thành là giải nở ma lực những này ma lực có thể tại chạm đến cái khác pháp thuật trong nháy mắt đem nó phân tích phân ly thậm chí không cần trải qua chính hắn suy nghĩ lục hoàng trở xuống ma pháp từ đây giải nở đã có thể không lọt vào mắt chỉ có cùng là cao dai cái khác pháp sư mới có thể đối giải nở sinh ra uy hiếp hắn di động cao tốc cũng không phải là giống bẻn dạn s ở các hạ đơn thuần như vậy dựa vào dưới chân sinh ra lực đầy phi hành mà là lợi dụng không gian bên trong nhỏ bé không thể nhận ra ma lực khe hở thôi động chính mình đây là hắn đối với ma lực bản chất lý giải mà cấu trúc pháp thuật đồng thời pháp thuật này còn có một cái ứng dụng liền là cùng giá n lục hoàn pháp thuật ái ẩn di lượng từ sụp đổ cùng hoàng hậu sát thủ kết hợp tại lớn nhất bán kính năm cây số phạm vi bên trong quyết tán đây là một mảnh rộng vực bom mây đồng dạng cái này bom mây cũng có thể kiềm chế một điểm hình thành vô số lần liên tục bạo tạc ba cái kết hợp là giải nở trước mắt lớn nhất đòn sát thủ trên thực tế ải ẩ n gì thuật thức binh trang còn có thể tiến thêm một bước giải nở đã cảm thấy được không gian cùng thời gian vi diệu liên quan nhưng hắn còn thiếu khuyết tương quan lý luận dự trữ chỉ có thể chờ đợi đến về sau lại làm x o n g thiện t r ì n h lý tốt suy nghĩ giải nở mới giật mình n h ớ tới mình đã đắm chìm trong tâm hồ bên trong quá lâu tuy rằng tâm hồ bên trong Thời thụ to biệt, tâm trong khác khả hồ gian ngoại giới cùng năng lớn bên cảm có về à i giờ mới đồng đẳng với ngoại giới mấy phút, có thể cuối đồng đẳng cùng mấy vẫn phút, thể có l sau đệ mẹ tù hội trưởng mới nhẹ nhàng vô vô d ả i nở b ả vai xem ra hắn đã biết rõ hết thảy chúng ta đều thu được thế giới phản hồi nhưng ngươi tiếp nhận thời gian rõ ràng càng lâu ta cùng ẹ、e、ạ lẹt từ trên người ngươi phát ra ma lực cảm nhận được biến hóa chắc hẳn ngươi là đang lợi dụng cái này phản hồi ý đồ tấn thăng đúng vậy tuy rằng rất mạo hiểm nhưng ta cho rằng đây là thời cơ tốt nhất không muốn bỏ qua giải nở thành thật đáp những này cao giai pháp sư đều là người từng trải giải nở từng bước một trưởng thành bọn hắn đều nhìn ở trong mắt tự nhiên không cần giấu giếm r ồ i về nắm chắc thời cơ cũng là một cái pháp sư nhất định phải có được năng lực ngươi làm rất tốt p h i u các hạ khẽ vớt cảm hỏi tiếp ngươi bây giờ cũng đã có ngũ hoàn g tiêu chuẩn đi hắn lần trước nhìn thấy giải nở thời điểm giải nở để lộ ra đích thật là tứ hoàn khí tức bởi vậy phịu i các hạ mới như thế suy đoán ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian liền có thể liên tục đột phá tấn thăng ngũ hoàn cho dù đặt ở hiện tại cao giai pháp sư tầm đó ngươi cũng coi là bên trong người nổi bật nghe được phịu i các hạ tán dương giải nở có chút do dự nhưng cuối cùng bắt đầu cân nhắc mở miệng nói ra phịu i các hạ kỳ thật ta vừa rồi tiến hành là tấn thăng thất hoàn sung kích tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc p h i ê u các hạ cùng đệ mẹ tù hội trưởng hai mặt nhìn nhau nhất thời mà không biết nên nói cái gì không đến thời gian một năm từ pháp sư học đồ tấn thăng cao giai pháp sư đừng nói là cao giai pháp sư lĩnh vực cho dù là chuyển kỳ pháp sư bên trong tấn thăng tốc độ nhanh nhất ỷ xạ gì a bở tờn các hạ cũng hao tốn mấy năm mới sở đến cao giai cánh cửa mặc dù mọi người đều nói cao giai pháp sư cùng chuyển kỳ pháp sư tầm đó hưng câu vừa xa cao giai pháp sư cùng phạm nhân tầm đó chênh lệch nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến cao dai cũng là trước n à y chưa từng có người nói là sự thật phiêu các hạ nửa ngày mới toát ra một câu nghe có chút ngù xuẩn lời nói bởi vì giải nở căn bản không cần thiết vậy chuyện này nói đùa nhưng khiếp sợ tâm tình vẫn là làm hắn vô ý thức hỏi lại giải nở không có trả lời mà là giơ tay lên ải ẩ n gì thuật thức binh trang vây quanh tại bàn tay của hắn t r u n g quanh khiến cho không gian xuất hiện một chút vạt mẹo giải nở tùy ý dùng pháp sư tri thủ kéo tới một t r ư ơ n g giấy trắng chỉ gặp giấy trắng vừa mới chạm đến hơi vặn vẹo không gian liền lập tức vỡ vụn tiêu tán không lưu một điểm vết tích hai vị các hạ nhìn thấy đây hết thảy khẽ gật đầu cái này đích x á c là thất hoàn ma pháp đặc thù hắn cũng có thể cảm nhận được ma lực chi hải tiếng vọng cùng lục hoàn pháp thuật trở xuống pháp thuật chỉ có thể hấp thu rời rạc trong không khí ma lực khác biệt cao giai ma pháp có thể trực tiếp hấp thu ma lực chi hải lực lượng mang đến cường độ là chung giai pháp thuật không thể so sánh ý, mà lại cũng không cần lo lắng lại nhận giai vị áp chế cho dù thất hoàn pháp thuật sử dụng đến đương cũng có thể tổn thương đến chín hoàn pháp sư không nghĩ tới ngươi thật trở thành cao giai pháp sư đệ mẹ tù hội trưởng hơi xúc động hắn từng bước một nhìn xem g i ả i n ở trưởng thành tại thủy ngân thiên bình hàng năm hội nghị thời điểm nhìn xem còn là một vị học đồ g i ả i n ở ai có thể nghĩ tới tại trong vòng một năm hắn liền đã trưởng thành là đủ để tiến vào cao giai nghị hội trở thành đồng liêu mình cao giai pháp sư dựa theo ma pháp hiệp hội quy tắc ngươi có thể lựa chọn gia nhập cao giai nghị hội có đệ ư Sư đương thường, ợ c cầu cổng gần với kỳ pháp sư Quyền Hạ. Đương nhiên, cũng cần tham gia cao trực tháp truyền tham tiến Pháp Hạ, nhiên, nghị hội sự vụ ngày thường, tiến hành gần Quyền luân ngày phiên. gia giai với vụ kỳ sự đ mẹ tu hội trưởng giải thích nói làm thủy ngân thiên bình người phụ trách hắn lẽ ra nói với giải n ở rõ những tình huống này nếu như không gia nhập cao giai nghị hội nói thật loại tình huống này là tương đối hiếm thấy không gia nhập cao giai nghị hội cao giai pháp sư cần hàng năm để giao một phần báo cáo l ấ y chứng minh chính mình sẽ không với cái thế giới này sinh ra uy hiếp những pháp sư này phần lớn bỏ đàn sống riêng phân tán tại từng cái bán vị diện chuyên trú vào nghiên cứu của mình bọn hắn tự nhiên cũng không chiếm được tháp cầu cổng các loại tiện lợi giải n ở n g h e vậy tự nhiên không có xoắn suýt các h ạ ta nguyện ý gia nhập cao giai nghị hội hắn đáp bất quá một lát sau giải n ở lại bổ sung một câu chỉ bất quá ta hy vọng tạm thời không muốn công bố ta đã tấn thăng cao giai tin tức giải n ở lời nói làm cho đệ mẹ tủ cảm thấy một tia hoang mang hắn không rõ giải nở ý đồ trở thành cao giai pháp sư liền có thể đạt được các loại tiện lợi danh tiếng kia cũng bị người tôn s ủ n g vì cái gì giải n ở muốn biết điều như vậy thậm chí có chút ché lấp trên thực tế có lẽ phịu các hạ cùng ngài nói qua ta trước đó tại một lần liên bang gặp phải hỗn độn chi xà tập kích đồng thời thất bại bọn hắn một cái âm mưu từ ngay lúc đó thương lượng đến xem tổ chức này đối ta có rất sâu để ý rất có thể tại về sau tiếp tục tập kích ta giải nờ chậm rãi nói ra nếu như ta tấn thăng cao giai pháp sư tin tức truyền ra như vậy hỗn độn chi xả người tất nhiên sẽ có kiếm kỵ không dám ra tay thậm chí liền này mai danh nhận tích mà ẩn tàng những tin tức này thì có thể câu ra phía sau màn những tên kia thừa dịp bọn hắn ý đồ diệt trừ ta thời điểm trở tay đem nó đánh tan một loạt sự kiện để giải nở vững ư tin nhất định phải loại trừ hỗn độn chi xả nếu không thì sẽ tạo thành c à n g lớn nguy hại giải nở quyết định lấy chính mình làm mồi nhử triệt để phá hủy hỗn độn chi xả tổ chức này Trường Tiến hội g i ả i nở lời nói làm cho đệ mẹ tù hội trưởng hơi xúc động hắn biết rõ hỗn độn chi xà tồn tại bất quá cũng làm như là một cái không có tồn tại gì cảm giác tổ chức cứ việc nghe đồn hỗn độn chi xà một vị làm việc là cao dài pháp sư nhưng những năm này tổ chức này một mực điệu thấp làm việc ma pháp hiệp hội cũng không có hao hết tâm lực đi lùng bắt bọn hắn nhưng bây giờ từ g i ả i nở lời nói đến xem tổ chức này cho dù đối với đại bộ phận pháp sư cùng tháp cầu cổng không có uy hiếp bọn hắn cái kia khôi phục cổ đại ma pháp đế quốc vinh quang mục tiêu cũng quá mức buồn cười nhưng đối với người bình thường cùng đê giai pháp sư mà nói tổ chức này lại cực kỳ nguy hiểm ta hiểu được bất quá chậm nhất nửa năm ta nghĩ ngươi tấn thăng cao giai tin tức tóm lại sẽ dò dỉ ra ngoài đến lúc đó liền đến cao giai nghị hội đăng ký đi đệ mẹ tù hội trưởng không có làm khó g i ạ i n ở dù sao quy tắc là chết người là sống cảm ơn ngài lý giải g i ạ i n ở nói ra lý do của mình Cũng là vì Cao Minh là vì đệ ế thuyết biết nếu đến n Ngân Thiên Bình ủng、hộ. hôn độn chi xà trong truyền thuyết vị kêu cao giai pháp sư thành viên không biết thực hư. Nếu quả như thật là hắn nở, như vậy không có Thủy Ngân Thiên Bình nở năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng Thủy thực thật tập Thủy trợ rút, thể hộ, chi Pháp hư, kích chức Pháp khả chỉ vậy mấy Giai giải giải kêu Cao có cao cấp có xà vị v Sư Sư tự quả là x e mẹ ra đang phát triển trách đang đồng Đệ người cũng không quyền nhiệm. phát Pháp học thuật thời, hội có Sư xã m tù hội trưởng mỉm cười tiếp lấy nhìn về phía một bên không dám ở cao giai pháp sư trước mặt lên tiếng lại chăm chú nhìn giải nờ cơ g i đêm nay tối ngươi cũng không nên quên tham gia có xinh đẹp như vậy bạn gái tương bồi chắc hẳn ngươi lại nhận chúng nhân chú mục đệ mẹ tu hội trưởng lời nói làm cho cần giờ bứt rứt bất an bởi vì tại cần giờ nhận biết bên trong cao giai pháp sư cùng nhân loại bình thường đã không tính là một loại sinh vật bọn hắn dài ràng giặc tuổi thọ lực lượng cường đại chắc tuyệt chi thức sẽ dẫn đến bọn hắn cùng phạm nhân nhận biết bên trên to lớn khác biệt mà bây giờ giải nở đã trở thành cao giai pháp sư hắn cùng cần giờ tầm đó địa vị đã có rõ ràng hưởng câu khó mà vượt qua ta biết Tạ ơn các hạ nhắc nhở giải n ở mỉm cười hồi đáp hắn chú ý tới c ơ n giờ khẩn trương lặng lẽ dắt tay của nàng Vừa chiều giải n ở cùng c ơ n giờ tại thủy ngân thiên bình nội bộ đi thăm một phen hiểu rõ có quan hệ kỳ thành lập phát triển các phương diện lịch sử cũng đối thủy ngân thiên bình chỉnh thể tình trạng có một cái tương đối toàn diện lý giải đợi đến tham quan kết thúc đã là lúc t r ạ n g vào tối thủy ngân thiên bình tổng bộ yến hội sảnh sẽ tổ chức hàng năm yến hội từ với đây là tương đối chính thức yến hội cho nên nhất định phải người mặc trang phục chính thức giải nở được đưa tới phòng thay quần áo đổi lại một kiện tân triều mà vừa vặn lễ phục trường bảo mà cơ giờ thì từ mặt khác nữ tính pháp sư mang đến trong một phòng khác giải nở từ phòng thay quần áo xuất hiện đi vào trong phòng l i ê n hội nơi này đã có rất nhiều người thủy ngân thiên bình tất cả cao giai pháp sư đều tại hiện trường mà học sinh của bọn hắn cái khác chung giai pháp sư cùng đê giai pháp sư cũng riêng phần mình tạo thành một chút trò chuyện vòng tròn cùng quý tộc tụ hội khác biệt mọi người đàm luận cũng không phải là ăn mặc cùng hội họa mà là luyện kim thí nghiệm cùng pháp thuật mô hình nam tính pháp sư phần lớn đều là mặc cổ điện pháp sư trường bảo cùng tân duệ lễ phục trường bảo mà nữ tính pháp sư thì triển lộ các nàng cá tính một mặt c á c thức các dạng lễ phục váy dài làm cho mắt người hoa hỗn loạn rất nhiều nam tính các pháp sư tận đến giờ phút này mới phát hiện bọn hắn sớm chiều trung đụng thậm chí còn đối chọi gây gắt các đồng nghiệp mà rực rỡ hẳn lên thanh xuân t ị n h lệ để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt g i ả i nở xuất hiện tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý dù sao dứt bỏ học thuật đạt thành tựu cao bản thân hắn cũng là một cái anh tuấn tiêu sái xoay ca nhìn thấy hắn một thân một mình rất nhiều nữ sĩ liền đánh lên chú ý ai ẩ n gì tiên sinh ta đối với ngài nói lên huyết mạch di chuyển lý luận rất có hứng thú không biết có thể lúc buổi tối đến gian phòng của ta hai người hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen một vị người mặc t i ể u hồng sắc váy dài trên đầu có lưới vong trang trí nữ sĩ cầm chứa rượu đỏ ly đế cao đi hướng g i ả i nở nàng phát biểu mười phần lớn m ậ t đồng dạng to gan còn có nàng theo động tác mà lay động trước ngực làm cho người tán thưởng tây dạ xuất thủ nàng nhìn lại tối nay là muốn ăn định hờn gì tiên sinh thật hâm mộ thân hình của nàng nếu như ta có như thế ngực ta cũng dám đi mời nàng trước đó không phải cùng với hưu sao hai người tách ra ha ha hưu đều là nàng tốt nhất qua bạn lữ tin tức của ngươi đã sớm quá hạn nhìn thấy đây hết thể lại nhận biết vị nữ sĩ này đám người nghị luận ở mỹ bất quá bọn hắn đều không đối vị nữ sĩ này nhìn như không thận trọng hành vi phát ra dị nghị cùng các quý tộc thận trọng mà nội liêm thiên kim tiểu thư khác biệt các pháp sư t ử với hắn dài ràng giặc tuổi thọ cho nên cũng không quá câu nệ với truyền thống hình thức hôn nhân trừ bỏ mấy cái kia điển hình vợ chồng còn lại cơ bản đều là tùy tâm sở d ụ n g không có cố định bạn lữ dù sao ai cũng không biết mình liệu có thể tiếp tục tiến l ê n d à i lại hoặc là một giây sau có thể hay không bởi vì một ít nguy hiểm mà chết đi đang nghiên cứu ma pháp bên ngoài t h ư ở n g thụ mỗi một ngày sinh hoạt mới là các pháp sư chủ lưu giống như vậy thông qua hiến hội kết bạn khắc phái tại cùng chung vui thích thời gian về sau mỗi người đi một ngả cũng là rất nhiều pháp sư như thường lệ làm sự tình ta rất vinh hạnh ngươi có thể mời ta nhưng không có ý tứ ta đang đợi đồng bạn của ta dài nở trở về tuyệt đạo đối phương cũng không có sinh khí mà là hé miệng cười một tiếng liền rời đi cố lên ngươi có thể làm được một bên khác mấy tên tuổi trẻ nữ sĩ ngay tại nói nhỏ lấy cái gì đứng tại chính giữa mang theo kính mắt người lùn nữ sinh cực kỳ khẩn trương nàng không chỗ ở liếc trộm dài n ở phương hướng tựa hồ liên thủ đều đang run r u dậy đồng bạn của nàng không ngừng cổ vũ nàng cuối cùng người lùn nữ sinh vẫn là bước ra một bước nàng đi vào dài n ở trước mặt có chút ấp đúng nói y ỉa ai ẩ n gì tiên sinh có thể có thể mời ngài cùng ta nhảy nhảy một điệu nhảy sao nàng đỏ bừng cả khuôn mặt tựa hồ nói ra câu nói này đã đã dùng hết toàn bộ dũng khí cảm ơn ngươi mời nhưng không có ý tứ ta đang đợi đồng bạn của ta giải nở mỉm cười cự tuyệt đối phương mời nghe được giải nở mà nói nữ sinh liền phảng phất xì hơi khí cầu đồng dạng tinh thần x a suốt xuống tới nhưng rất nhanh nàng lại lần nữa tỉnh lại tạ ơn thật hâm mộ ngài đồng bạn người l ô n nữ sinh về tới bằng hữu của mình tâm đó có thể nghe được một tiếng nho nhỏ reo hỏ tựa hồ các bằng hữu của nàng đều đang vì nàng cố gắng mà cảm thấy cao hứng các pháp sư kỳ thật cũng là người có sướng vui giận buồn không phải sao một cái có chút quen thai thanh âm từ giải n ở sau l ư n g truyền đến quay đầu lại hắn phát hiện kia là lục hoàn pháp sư flgmminn e ngợt đã từng giám khảo qua hắn luận văn chung giải pháp sư flgmminn đi theo phía sau hắn học sinh đâu ra đ ấ y gã lệ ổng gã lệ ổng tựa hồ đối với cái hiến hội này cảm thấy không được tự nhiên ánh mắt có chút phiếu hốt e ngợt tiên sinh đã lâu không gặp giải n ở gật đầu thăm hỏi hắn luận văn có thể bị cấp tốc phát hiện cùng p h ơ lèm mình cũng có rất lớn quan hệ nhìn từ điểm này hắn còn phải hảo hảo cảm tạ một chút vị này luận văn giám khảo ủy viên xem ra ngươi rất được h o a n nên ta cùng nhau đi tới nghe được bên người nữ sĩ đều đang đàm luận giải n ở a i ơn g ì đàm luận hắn cái kia khoan thai tới c h ậ m đồng bạn p h ơ lèm mình trêu ghẹo nói tuy rằng hơi có chút khoa trương thành phần nhưng l ẻ loi một mình lại cự tuyệt tất cả nữ sĩ mời giải n ở đích thực để cho người ta hiếu kỳ đến tột cùng l à như thế nào nữ tử mới có thể đứng tại bên cạnh hắn p h ớ lém mình vừa dứt lời liền nghe được người phía trước bầy truyền đến nhỏ giọng kinh hô dài nở ánh mắt nhìn phát hiện mọi người tránh hết ra một con đường để một vị nữ sĩ thông qua mà đó chính là cỡ dở chương ba trăm bốn mươi tám cùng múa cỡ dở người mặc một đầu tử la lan sắc lễ phục váy dài tơ lùa váy dài dán vào thân thể triển lộ ra nàng đường con hoàn mỹ tuyết trắng xương quai xanh tầm đó là một cái sáng ngân sắc mặt dây chuyền đây là nàng mang theo người trang sức cơn dở kim sắc tóc dài tại sau đầu co lại nịt lên một căn băng gấm kỳ thật nguyên bản cái váy này đồng thời không có quá nhiều chỗ đặc biệt nhưng lại cùng cơn dở cực kỳ xứng đưa nàng mị lực triển lộ không thể nghi ngờ đây là vị nào ta giống như trước đó không có tại thủy ngân thiên bình gặp qua có lẽ là mới thêm vào thành viên nàng là một người sao ta có phải hay không hẳn là đi mời nàng nhảy một điệu nhảy tuy rằng so ra kém những cái kia sử dụng ma pháp bảo trì dung nhan pháp sư nhưng dạng này thuần chân mỹ cũng là hiếm có tại rất nhiều nam sĩ c h ú mục bên trong cận giờ c h ậ m chậm đi tới đến g i ả i nở trước mặt đám người nghi hoặc mới để giải thích nguyên lai g i ả i nở chờ người là nàng cận giờ không biết là bởi vì yến hội bầu không khí hay là bởi vì nguyên nhân khác gương mặt có đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt nàng buông thoáng mắt nhìn về phía g i ả i nở ta ta không quá quen thuộc dạng này trường hợp rất thích hợp n g ư ờ i g i ả i nở vương tay dắt cơn dở tay phải làm nàng thoáng ngẩm đầu đương nhiên khả năng càng thích hợp ngươi vẫn là bên kia t h i ệ t đứng cái bàn không không muốn rêu cờ ta cợn dở cũng không có ngày xưa khí thế có chút quay mặt chỗ khác giống như là một đoá ngậm nụ muốn thả nụ hoa tiểu d i ễ m vất đ á c như vậy d a i nơ nhìn thấy cợn dơ bộ dáng cũng thu liễm lại đùa ác tâm tình có chút túi đầu xuống vị này đáng yêu tiểu thư nguyện ý cùng ta cộng đồng nhảy một điệu nhảy sao ta ta không quá biết khiêu vũ cợn dở còn đang do dự nhưng yến hội ở giữa đã tấu lên vũ khúc các pháp sư cũng không phải tất cả mọi người chỉ quan tâm ma pháp rất nhiều pháp sư nguyên bản là quý tộc xuất sinh cũng có tại dài rằng giặc sinh mệnh từng bước lắng đ ọ n g hạ nghệ thuật linh cảm đem nó hóa thành vật thật thì như chứ danh hoa hoa công tử luis sợ t i ề n các hạ hắn trừ bỏ chuyện tình gió trăng nổi danh bên ngoài hắn nghệ thuật mới có thể cũng cực phụ nổi danh vô luận là hội họa vẫn là âm nhạc đều cực kỳ xuất sắc có thể nói cho dù bất luận hắn ma pháp thành thiệu quan g tại nghệ thuật bên trên l i ề n có thể nghe tiếng toàn bộ đại lục hiện tại diễn tấu tư khúc chính là xuất từ sở tện các hạ thủ bút đây là một bài tiết tấu thư giãn vũ khúc trong truyền thuyết là sở tện các hạ tại cùng một vị thiên kim quý tộc hoa tiền nguyệt hạ về sau viết lên như thường lệ làm các pháp sư hiến hội khúc con mắt diễn tấu tại hiến hội sảnh một bên một cái kỳ lạ g i à n nhạc ngay tại diễn tấu cái này thủ khúc chỉ gặp một khung dương cầm trước mặt đồng thời không có bất kỳ nhạc thủ chỉ có đen t r ắ n g phím đàn đang không ngừng chính mình nhảy lên tại dương cầm đằng sau lớn nhỏ đàn vi ố lông cùng các loại nhạc giao hưởng khí cũng giống như có sinh mệnh bình thường lơ lửng ở giữa không trung diễn tấu lấy nhạc khúc mà tại cái này một c h i dàn nhạc cuối cùng một vị pháp sư ngay tại v ù n g vẩy hai tay n ắ m trong tay toàn bộ dàn nhạc tiết tấu dàn nhạc phía trước sân nhảy nam nam nữ nữ đang cùng theo tiết tấu khiêu vũ rất dễ dàng liền có thể phát hiện có chút bạn nhảy bộ pháp cũng không thành thạo xem ra bình thường bỏ bê liên hệ g i ả i nở cùng cần giờ đi vào sân nhảy bên cạnh hắn mở ra hai tay ra hiệu c ẩ n giờ dựa đi tới ta cũng sẽ không không muốn ghét bỏ ta c ẩ n giờ ngoài miệng không phải rất tình nguyện nhưng thân thể vẫn là ngoan ngoãn mà nhích lại gần nàng một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt dài nở tay một cái tay khác thì khoác lên trên vai của hắn mà dài nở tay thì nhẹ nhàng nắm ở c ẩ n giờ mảnh khảnh vòng eo nơi tay trưởng chạm đến c ẩ n giờ phía sau lưng thời điểm nàng còn run nhẹ nhẹ một chút một khúc vừa vặn kết thúc trong sàn nhảy rất nhiều người nhao nhao rời đi nghỉ ngơi cũng có mấy người gia nhập bên trong d a i nở cùng cần giờ liền là một trong tại cái này rất gần khoảng cách d a i nở thổ tức đánh vào cần giờ trên mặt làm nàng tim đập rộn lên tại cái góc độ này nàng nhìn thấy không giống với quá khứ d a i nở trầm ổn nội liễm tựa như là một vị chân chính ưu nhã thân sĩ cần giờ loạn thành một bầy bóng len trong đầu vẫn còn đang suy tư có lẽ là rất sớm trước đó nhìn thấy vũ bộ làm như thế nào nhảy nhạc khúc â m thanh liền lại lần nữa vang lên chỉ bất quá không biết là tận lực còn ngẫu nhiên cái này thủ khúc không giống với trước đó thư giãn lộ ra càng thêm sụp sôi cảm giác tiết tấu mạnh hơn làm cho c ẩ n giờ lập tức hoảng hồn không có chuyện gì ta đến dạy ngươi đi theo ta bộ pháp giải n ở dựa vào thân thể ký ức di động tới dẫn đầu c ẩ n giờ bắt đầu vũ đạo ai c ẩ n giờ nhất thời cực kỳ bối rối sợ mình làm sai động tác dẫm lên giải n ở nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện chính mình cùng giải n ở vũ đạo tựa hồ phi thường hài hòa hai người trong sàn nhảy nương theo lấy vận luật nhẹ nhàng nhảy múa anh tuấn giải nở cùng xinh đẹp cần giờ cấp tốc hấp dẫn tầm mắt của mọi người ta giống như học xong cần giờ tự lẩm bẩm như vậy nói ra nhưng không có cảm thấy được giải nở khỏe miệng mỉm cười cần giờ nguyên bản vũ bộ tự nhiên là một đoàn rối loạn nếu như tùy ý hắn phát triển cuối cùng chỉ sợ muốn diễn biến thành người nguyên thủy cuồng loạn vũ đạo chỉ bất quá một phương diện giải nở bản thân nắm giữ lấy cao siêu vũ đạo kỹ xảo có thể dẫn đạo cần giờ di động một phương diện khác hắn cũng vụn trộm dùng chính mình vừa mới khai phát xuất hiện ma pháp đề điểm lấy cần giờ mỗi khi bước tiến của nàng sai lầm thời điểm ải ẩn gì thuật thức binh trang liền sẽ dùng một loại n u hòa phương thức đến ngăn cản cỡ giờ khiến nàng tự nhiên đến di động đến chính xác bộ pháp đi lên cho nên liền liền cỡ giờ chính mình cũng không có cảm thấy được thụ ảnh hưởng còn tưởng rằng là nàng ngày xưa khiêu vũ ký ức khôi phục ngay lúc này giai điệu tiến vào điệp khúc bộ phận cỡ giờ còn không có kịp phản ứng liền bị giải n nhẹ nhàng đẩy đi ra tiếp lấy kéo một phát liền xoay tròn lấy ngã vào giải n trong ngực hai người thân thể dính sát hợp thân mật vô gian cợt giờ trong lòng như là hiệu con sông loạn đại nao đã chống giống liền liên động làm đều giống như đã vẹn vẹn xuất từ bản năng nàng thậm chí cũng không quá nhớ kỹ về sau vũ bộ là thế nào một khúc kết thúc cợt giờ có chút thở dốc mặc lễ phục váy dài khiêu vũ cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản gò má nàng p h í m h ồ n g thoạt nhìn hết sức thẹn thùng lại là một trận thư giãn nhạc dạo trong sàn nhảy đám người mới thoáng thả chậm tiết ấu cợt giờ có chút thoát lực tựa ở g rn trên thân cũng không quá lo lắng trước đó ngượng ngùng khi ê u vũ cũng không phải khó khăn như vậy không phải sao g i ả i n ở nhẹ giọng tại cần giờ bên thai nói ra ấm áp k h í tức tại cần giờ bên thai bồi hồi làm nàng sinh ra có chút cảm giác tê dại tựa hồ sau một khắc liền sẽ đổ vào g i ả i n ở trên thân ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo ăn cái gì c ẩ n giờ thở dài một tiếng mắt lom lom nhìn sắt vách cái k i a rực rỡ n g u ô n màu đồ ăn nuốt ngụm nước bọn thủy ngân thiên bình tức tối đồ ăn khối lượng đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu các loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn lấy đặc biệt thủ pháp nấu nướng hương khí mê người chỉ bất quá đại đa số các pháp sư đối với những thức ăn này đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc bọn hắn không quá giảng cứu miệng lươi chi dủ tiến hội bên trên được h o à n n ê n nhất vẫn là rượu đỏ vậy chúng ta liền đi ăn đi giải nở cười cười tiếp lấy liền thấy nguyên bản bởi vì khiêu vũ mà cảm thấy m ỏ i m ệ t cỡ d ở hai mắt lập tức phát sáng lên n Trường nở Giải lý l u ậ cận giờ tiêu diệt hết đại lượng đồ ăn về sau rốt cục cơm nước no nê、e. thủy ngân thiên bình mấy vị các hạ ngay tại trước trận phát biểu đọc lời chào mừng giải n ở thoáng nghe một chút tiếp lấy liền dẫn muốn tiêu cơm một chút cần giờ đi tới lộ thai lộ thai mười phần rộng rãi có mấy đôi tình lữ ngay tại cái này tương đối mở tối địa phương rửa sát vào nhau còn có một số pháp sư đang thấp giọng thảo luận học thuật vấn đề giải n ở cùng cần giờ có chút không hợp nhau cận giờ r ử a vào lan can bên trên ban đêm gió hơi lạnh giải nờ bỏ đi áo khoác của mình tròn g tại đầu vai của nàng tạ ơn cận giờ nhỏ giọng nói ra yên lặng lôi kéo quần áo áo khoác bên trên còn lưu lại có g i ả i nờ nhiệt độ cơ thể làm cho đầu mùa đông gió lạnh cũng không còn lạnh lẽo m ờ tối trong sân thượng thấy không rõ mặt những người k h á c lỗ chỉ có trên quần áo màu trắng bộ phận đang phát tán ra ánh sáng n h ạ t cùng á o nhiệt tiến hội s ả n h cùng với nơi này lộ ra càng thêm yên tĩnh ngươi nhìn những g á i kia các nam sĩ áo sơ mi cùng nơ bọn chúng muốn so nữ sĩ váy càng thêm tỏa sáng g i ả i n ở đột nhiên nói ra làm cho c ẩ n dở méo một chút đầu hướng lộ thai cái khác người nhìn lại trừ bỏ những cái kia ngay tại kề thai nói nhỏ t ì n h lữ để c ẩ n dở có chút đ ỏ mặt nàng đích xác chú ý tới nam tính pháp sư trắng l o a n áo sơ mi tại ban đêm tản mát ra quang mang nhàn nhạt mười phần đặc biệt a thật hay c ẩ n dở quá khứ chưa hề chú ý tới chuyện này trải qua g i ả i n ở nhắc nhở mới giật mình cảm thấy ngươi biết đây là tại sao không g i ả i n ở c ư ờ i hỏi vì cái gì Cẩn suy tư một, một vật. Vật lượn bên người cần giờ một cái giải nở tiếp tục nói huỳnh quang vật chất kỳ thật nguyên bản tại trong giới tự nhiên liền tồn tại một chút cỏ xỉ rêu cùng cây nấm c ò nhưng có s i n vật biển đều sẽ phát t biển loại hiện sáng, đều sẽ ợ này bản c h ấ trải là vật chất t bên o ngoại n điện nhận năng lượng kích phát, sinh n g tia tử tử phát, kích h lấy ra y vọt, từ xuất đó phóng xuất ra qua n giả、like、giải vốn có vượt h đại ý nghĩa mà thôi. nghĩa Nhưng trải qua giải nờ một giải thích nàng tựa hồ minh bạch rất nhiều nhìn như thâm ảo nghiên cứu kỳ thật giảng thuật chính là chúng ta bên người thường gặp sự tình ma pháp cũng không phải là hư vô mở mịt không c h u n g lâu các mà là cước đạp thực địa cao ngất cự tháp ma dài n ở ngay tại đỉnh tháp vị trí cái này khiến cơn dở tại cảm thấy cao hứng đồng thời cũng có một tia lòng chua sót bất luận là chính mình vẫn là tân nguyện học viện cái khác người các nàng khoảng cách dài nở đều đã quá mức xa xôi đây là cuối cùng cả đời cũng vô pháp đổi kịp khoảng cách thời gian thấm thoát các nàng khả năng cuối cùng đều chỉ là dài nở làm cao dài pháp sư khắp trường sinh c h ú n g đích một cái khách qua đường Đương như hàng tinh, cũng như chúng ta, Thái tỉ ta dài ư lượng như ơ n sinh ra cùng tử vong thời điểm, bọn chúng liền phóng ngoại phóng nên, nếu như chúng ngoại đến mảnh n g giác sẽ thời điểm, đại tia cho thể thị ra ra ta có thể lấy tia tử xuất tử tử xem lấy sạ, y bầu t r ờ đêm, nở h hội hàng tinh ư vậy cơ cả biến tất mất. n đều sẽ biến mất. Giải nở chậm rãi nói ra hắn làm cho c ợ g i ơ ngẩng đầu lên nhìn về phía trong suốt bầu trời đêm quần tinh rực r ỡ rượu màn đêm c ợ g i ở căn bản không thể tưởng tượng những n à y t i n h tinh đều tịch diệt về sau sẽ là như thế nào một phen q u a n cảnh đêm đó không chung sẽ còn còn lại cái gì c ẩ n giờ đem ánh mắt chuyển hướng g i ả i n ở cơ h ồ ngay tại trước một giây g i ả i n ở ánh mắt vừa vặn từ c ẩ n giờ trên thân chuyển rời đến trong bầu trời đêm lúc kia chúng ta có thể nhìn thấy chỉ có hàng tinh nhóm doanh liệt sinh cùng tử tự, tựa như là những n à y người mặc lễ phục thân sĩ cùng người mặc váy dài các nữ sĩ tại ngọn đèn hôn ám bên trong nhẹ nhàng nhảy múa c ẩ n giờ nhìn thấy g i ả i n ở bên mặt chuyên chú mà nghiêm túc hắn tựa như đang tự hỏi cái gì loại vẻ mặt này c ẩ n giờ gặp qua rất nhiều lần nhưng nàng hôm nay lại là lần thứ nhất cảm thấy dạng này dài nở là cỡ nào hấp dẫn người vậy nhưng thật là khiến người cảm thấy có chút tịch mịch tràn g cảnh cỡn dở thở dài nói trên thực tế cho dù là chúng ta bây giờ thấy quần tinh khả năng cũng chỉ là quá khứ cái bóng mà thôi có chút quang mang chưa truyền đạt đến trước mắt của chúng ta hắn bản thân hàng tinh liền đã tiêu vong tại vũ trụ tiêu chuẩn n dưới liền liền pháp sư cũng lộ ra quá mức nhỏ bé dài nở nhún vai nói hắn quay đầu phát hiện cẩn giờ vừa vặn nhìn xem chính mình tử la lan sắc trong hai con ngươi tựa hồ có từng điểm từng điểm gợn sóng nổi lên làm lòng người đậu thế nhưng là giải nờ ngươi đã là cao giai pháp sư nói không chừng sẽ còn trở thành truyền kỳ mới pháp sư ngươi có thể có được mấy trăm năm tuổi thọ mà ta tân nguyện học viện mọi người khả năng đều sẽ sớm rút lui cẩn giờ tránh đi giải nờ ánh mắt cẩn giờ, ngươi cho rằng thời gian là tuyệt đối sao a cẩn giờ lại không hiểu rõ g i ả i nờ nói lời nói giống như thoạt nhìn rất ngu xuẩn nhưng tỉ h mỉ nghĩ lại tựa hồ lại có khác h ăn ý đối với sinh mệnh lâu đến trăm năm cao dài pháp sư mà nói khả năng mấy năm mới tương đương với bọn hắn cảm giác bên trong một năm phàm nhân lao lực một đời có lẽ chỉ là bọn hắn một cái dài rằng g i ặ t thí nghiệm chu kỳ ngươi cho rằng là như vậy sao đối mặt g i ả i nờ đặt câu hỏi cợn dở cái hiểu cái không gật gật đầu như vậy ngươi thử tưởng tượng một loại sinh vật tuổi thọ của bọn nó dài đến ngàn vạn năm đối bọn hắn mà nói cho dù là cao giai pháp sư cũng bất quá là bên trong dòng sông thời gian con kiến lại có một loại khác sinh vật tuổi thọ của nó khả năng chỉ có ngắn ngủi mấy phút tại mọi người lơ đãng thở dài tầm đó loại sinh vật này liền đã qua hết cả đời dài nơ lời nói để cần giờ lâm vào thật sâu trong suy tư thật lâu nàng mới lại lần nữa n g n g đầu nhìn về phía dài nơ ngắn ngủi cung dài giang giặc chỉ có chính mình mới có thể trải nghiệm đối với người khác thị giác là không có cách nào đánh giá nàng đáp tiếp lấy tựa hồ hiểu được cái gì hốc mắt trở nên có chút đỏ đúng cao giai pháp sư g i ả i rằng giặc mấy trăm năm nhân sinh cùng nhân loại bình thường một trăm năm nhân sinh không hề khác gì nhau nếu như chỉ có chiều dài mà chỉ là trống rông vượt qua như vậy đồng thời không có bất kỳ ý nghĩa dái nở cười cười nói ra tựa như là tại cái này mùa đông giá rét ngồi tại hỏa lô đối diện mười phút lại cảm giác như quá khứ một giờ mà ta và ngươi đứng ở chỗ này một giờ lại phảng phất chỉ mới qua mười phút thời gian là so ra mà nói dài răng giặc mà không có ý nghĩa sinh mệnh cùng ngắn ngủi lại lập lòe tỏa sáng thời gian đối với mỗi người ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt cận d ơ nhẹ gật đầu nàng đã minh bạch g i ả i nờ ý tứ đây là nàng cho tới nay lo lắng vấn đề cũng là cho tới nay cảm thấy không cách nào giải quyết vấn đề nhưng g i ả i nờ nói cho nàng đáp án cho nên ngươi nguyện ý cùng ta vượt qua tiếp xuống thời gian sao i ả i nờ nhẹ nhàng cầm cận d ơ tay chương ba trăm năm mươi hội nghị đêm trước trên bầu trời một con chim nhỏ vỗ cánh bay lượn nó theo mùa đông gió lạnh lên như diều gặp gió tiếp lấy bồi hồi mà xuống từ một hòn đảo xuyên qua đến một tòa khác hòn đảo bên trên vê đ ố t vê đ ố t tháp cầu công sáng sớm vẫn như cũ rét lạnh trên đường phố hành người lác đắc không có mấy thời gian càng là hướng về năm mới tiến lên mùa đông thì càng để cho người ta trúng bước từ với nơi này ở lại đại bộ phận đều là pháp sư nội dung công việc cơ hồ đều là nghiên cứu ma pháp cho nên cũng không có cái gì cụ thể đi làm thời gian trói buộc bọn hắn có chút pháp sư liền lựa chọn tại chăn ấm áp bên trong nhiều quận mình một hồi đợi đến giữa trưa lại đi phòng thí nghiệm sau đó ở nơi nào đợi cho đêm khuya lại kéo lấy mệt m ỏ i thân thể về nhà hoặc là dứt khoát liền trực tiếp ngủ ở phòng thí nghiệm ờ ngáp một cái hắn tối hôm qua trong giấc ngộng trong ngộng hắn đột nhiên thu được một cái chuyên môn hầu gái nàng vì chính mình bưng trà đưa nước chiếu cố ba bữa cơm hai người thậm chí còn phát sinh một chút làm cho người khó có thể tin quan hệ thân mật nhưng ngộng cuối cùng có tỉnh lại một ngày ở, ở buổi sáng hôm nay trên giường mở to mắt liền phát hiện phòng lớn như thế bên trong chỉ có tự mình một người căn bản không tồn tại cái gì chuyên môn hầu gái đi trên đường ở ở rụt cổ một cái miễn cho gió rét luồn vào cổ áo tuy rằng hắn đại khái có thể mở ra ma pháp hàng rào cách trở rét lạnh nhưng hắn lao sư lù hủy sở tện các hạ nói cho bọn hắn pháp sư không nên đem chính mình trói buộc tại ma pháp hàng rào đằng sau mà hẳn là nghiêm túc cảm thụ thế giới này cho nên ở ở cũng liền dưỡng thành thói quen như vậy vòng qua chỗ rẽ ở ở thấy được chính mình sở tại sở tện i sở nghiên cứu đẩy cửa ra ở ở đi vào lầu một đại sảnh bên trong buổi sáng tốt lành ở ở tiên sinh a ngươi mấy ngày nay là sinh bệnh sao lúc trước đài truyền đến mười phần sáng sủa tiếng chào hỏi còn tại trường học đọc sách thực tập sinh hoẹn đi nhìn thấy hơi có vẻ m ệ t m ỏ i ở ở lo lắng mà hỏi thăm À. ờ ở trần chờ một lát h ẹ n đi xuất hiện để hắn tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện nhưng rất nhanh một loại khác không hiểu cảm giác bọc lại ở, ở nội tâm làm hắn sao động nội tâm trầm tính lại ta không sao chỉ là có chút mệt mỏi hắn đáp phất phất tay liền đi đến thang lầu không tiếp tục nhìn h ẹ n đi một cái cứ việc trực giác nói cho ở ở hắn giống như quên lãng cái gì tương đối quan trọng sự tình nhưng buồn ngủ cùng yên tĩnh rất nhanh liền cọ rửa đi ý nghĩ như vậy cả ngày thời gian bên trong ở ở đều duy trì đạm mạc trạng thái thật giống như thế giới này hết thể đều đã mất đi nhan s ắ c trạng vạn tối hắn về đến trong nhà nhìn xem giông tuyết gian phòng lại không có cảm giác chút nào ở ở nhìn một chút lịch ngày tại ngày bên trong tiêu chú bên trong một ngày kia là cao giai nghị hội ngày khai mạc hắn không biết mình tại sao muốn đánh dấu một ngày này nhưng làm một tên tháp cầu cổng pháp sư lại là cao giai pháp sư lù ủy sở tện i các hạ học sinh cho rằng một ngày này rất trọng yếu tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái trong lòng ngao ngoe muốn động tình cảm bị cấp tốc gáp chế xuống ở ờ nằm trên giường hai mắt nhắm lại hắn còn muốn tiếp tục cái kia n g ộ cảnh giải n ở buông xuống bút lông chim lại lần nữa xét lại một lần luận văn của mình bản này có quan hệ nguyên tử kết cấu bên trong luận văn là giải n ở cùng hai vị cùng nhau phát hiện cao giải pháp sư liên danh sáng tác để mẹ tu hội trưởng cùng phụ i u các hạ h p trách khởi thảo đại cương cùng cụ thể thí nghiệm nội dung giải n ở thì tiến hành bổ sung miêu tả cùng kiểm tra dạng này luận văn cũng ít khi thấy một mặt là hiếm có cùng giai vị pháp sư lựa chọn hợp tác tiến hành thí nghiệm đại đa số nhiều người thí nghiệm đều là lao sư làm thứ nhất tác giả học sinh vì hiệp trợ người phối trí một phương diện khác giải nở vẫn là trên danh nghĩa trung giai pháp sư có thể tại cùng hai vị cao giai pháp sư cùng nhau tiến hành thí nghiệm luận văn bên trong sắp xếp tại vị thứ nhất đúng là hiếm thấy bản n à y luận văn còn không có đề giao cao giai nghị hội xem xét nhưng căn cứ thí nghiệm đạt được thế giới phản hồi ba người cơ hồ đã khẳng định cái này lý luận tại phương hướng bên trên chính xác thông qua cao giai các pháp sư xét duyệt là chuyện sớm hay m u ộ n từ với tháp cầu cổng cao giai nghị hội niên hội sắp vào ngày mai tổ chức cho nên bọn hắn ba người quyết định đem bản này luận văn phóng tới niên hội bên trên phát biểu hướng tất cả mọi người công bố cái này nghiên cứu một chút kiểm tra xong hai lần xác nhận không có sai lầm về sau giải nờ đem luận văn dùng sao chép pháp trận đã có đi mấy phần đem phó bản thông qua trận pháp truyền tống truyền lại cho cái khác hai vị các h ạ tháp cầu cổng thật sự là tiện lợi giải nợ làm xong đây hết thảy ngắm nhìn bốn phía đây là một gian so với hắn tại tân n g u y ệ t học viện phòng hiệu trưởng phải lớn hơn nhiều văn phòng ở vào thủy ngân thiên bình tổng bộ dựa theo quy định vô luận là có hay không sử dụng cao giai pháp sư đều có thể tại tháp cầu cổng thu hoạch được một gian tiêu chuẩn phối trí văn phòng cùng một chỗ phòng thí nghiệm giải nợ người mặc chính là căn này phân phối cho mình văn phòng trừ bỏ thường quy làm việc công trình căn phòng làm việc này đặc thù nhất liền là nhiều trọn vẹn chỉ có tại tháp cầu c ổ n g mới có thể thực hiện pháp trận sao chép pháp trận có thể trong thời gian ngắn đem văn tự hoặc là bức họa phục chế đến một cái khắc trang giấy bên trên đã giảm bớt đi đằng chép thời gian trận pháp truyền tống thì có thể làm cho nhất định khối lượng bên dưới vật thể tại tháp cầu c ổ n g tầm đó truyền thâu giải nờ ý đồ nghiên cứu pháp trận này nhưng rất nhanh liền vì bên trong phức tạp cấu tạo liền bối rối mà lại pháp trận này tựa hồ chỉ có một bộ phận tồn tại ở trong văn phòng còn lại bộ phận thì không biết ở vào nơi nào hắn chỉ có thể đem nó ghi chép lại chờ đợi ngày sau có thời gian mới hảo hảo suy nghĩ đúng là có những n à y pháp trận trợ rút tại tháp cầu cồng làm việc trở nên mười phần tiện lợi giải nở hầu như không cần đi ra ngoài cũng không cần p h ả i đi cái khác người hoặc là cú mèo liền có thể hoàn thành tuyệt đại bộ phận làm việc nếu như có thể trong trường học cũng bố trí một cái vật tương tự hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều đi giải nở tự nhủ hắn đương nhiên biết rõ t h á p cầu cổng cái này một hệ liệt cường đại năng lực đều là xuất từ truyền kỳ các pháp sư thu bút truyền kỳ cấp bậc pháp thuật đến cùng sẽ chạm đến như thế nào lĩnh vực giải nở cũng không biết bất quá căn cứ đ ể mẹ tù hội trưởng thuyết pháp mỗi một cái truyền kỳ pháp sư đều là dựa vào chính mình pháp thuật tiến đến d à i mỗi một cái truyền kỳ pháp thuật đều là độc nhất vô nhị bọn chúng là các pháp sư nhận biết kết tinh cái khác người tuyệt đối không cách nào nắm giữ cũng nguyên nhân chính là đây có quan hệ truyền kỳ pháp thuật giới thiệu lác đắc không có mấy chỉ có cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ mấy vị kia tại hiện đại ma pháp cách mạng bên trong vẫn lạc truyền kỳ pháp sư pháp thuật có nhất định văn tự miêu tả đứng người lên giải nở dôi lưng một cái lại cách dùng sư c h i thủ cầm lên để ở trên bàn thật dạy một sấp tư liệu tuy rằng ngày mai sẽ là cao giai nghị hội triệu khai thời gian giải nở lẽ ra sớm nghỉ ngơi một chút nhưng hắn còn có một việc muốn tại niên hội tổ chức trước đó xác nhận trong tay hắn chính là có quan hệ thí nghiệm tư liệu Giải nở chương thuộc một mình cái k ba trăm năm mươi một khai mạc nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng nổ trên bầu trời nở rộ ra trói lọi pháo hoa những n à y pháo hoa sắc thái khác nhau tại một lần bạo tạc về sau còn liên tiếp nổ tung nhiều lần không giống với người bình thường pháo hoa giữa không trung tản mát điểm sáng hội tụ biến thành một đầu cự long bộ dáng gầm thét lướt qua mọi người đỉnh đầu cuối cùng phóng hướng thiên cung lại lần nữa nở rộ nữ thân tiểu thuyết lưới vê đút tại mọi người tiếng hoan hô bên trong thứ ba trăm lẻ hai giới tháp cầu cổng cao giai nghị hội chính thức tổ chức tháp cầu c ổ n g chính giữa đứng lặng lấy một tòa cao ngất cự tháp nơi này vốn là cổ đại ma pháp đế quốc trung tâm trong truyền thuyết vị thứ nhất lãnh ngộ ma pháp người chỗ ở vô số pháp sư ở hai nơi này tòa trong tháp cao trăm ngàn năm qua đến không hết sáng trói thành quả ở bên trong tòa tháp này sinh ra có thể nói nơi này là toàn bộ thế giới ma pháp khởi nguyên tri địa cũng là toàn bộ thế giới ma pháp k i ể m chế tri địa tháp cầu cồng một tầng phòng họp lớn bên trong nơi này là toàn bộ đại lục lớn nhất một gian đại hội đường đầy đủ d u n g nạp năm ngàn tên phía trên pháp sư dự tính h giờ phút này, nơi này đã ngồi đầy thậm chí liền liền hàng cuối cùng khe hở đều đứng đầy người vô số trang giấy cùng bút lông chim lơ lửng ở giữa không trùng chờ đợi lấy ghi chép tiếp xuống chứng kiến hết thảy ta nghe ta sát vách ở lạ đờ nói hắn đồng sự bạn gái hoài â h ì lao sư bù lệ các hạ nói lần này hội nghị bên trên sẽ xuất hiện một thiên có quan hệ ánh sáng bản chất luận văn nhất cử kết thúc thuyết sóng cùng hạt nói dài đến mấy chục năm tranh luận người đây đều là mấy tay tin tức ta mới không tin nếu là thật có dạng này luận văn chân lý bên trên chẳng lẽ sẽ không đ ă n g sau lại nói quang khẳng định là một loại sóng không hề nghi ngờ không cần cái gì luận văn để chứng minh kia là lẹ v ỉ n các hạ hắn mà cũng tới hội trường ta còn nhớ rõ hắn lúc đương thời đóng ánh s á n g sóng lý luận luận văn khắc sâu ấn tượng nói nhảm lần này cao giai nghị hội hiệp hội tất cả cao giai pháp sư đều muốn trình diện ngươi xem một chút có vị kia các hạ là không đến ta có vẻ giống như không thấy được đệ mẹ tủ các hạ a phiệu các hạ cũng không tại ồn ào trong hội trường còn có một số đặc thù pháp sư bên cạnh bọn họ chẳng những nỗi lơ lửng ghi chép hội nghị nội dung giấy bút còn có sổ truyền tin đây là các lớn tin tức báo chí phóng viên chức trách của bọn hắn liền là đem lần này hội nghị bên trên tất cả nội dung kịp thời truyền lại cho phía ngoài đồng sự làm trực tiếp tin tức tuyên bố hồn chính là một cái trong số đó hắn vị trí tháp cầu cổng tiên tri báo tuần là một nhà chuyên công m ỗ i tuần trọng yếu luận văn tổng kết báo chí đối với thời gian bận rộn không cách nào từng cái đọc mỗi một bản tập san các pháp sư mà nói phần này báo chí tầm quan trọng không cần nói cũng biết hồn năm nay mới vừa v ậ n tam hoàn dựa vào phóng viên thân phận mới lấy tiến vào phòng họp lớn bên trong dự tính đây là hắn lần thứ hai tham gia cao giai nghị hội bởi vậy xe nhẹ đường quen hồn ngươi cùng bạn gái thế nào lúc nào kết hôn bọn hắn vị trí cơ hồ đều là từng cái báo chí phóng viên đồng hành gặp nhau tự nhiên quen thuộc rất nhiều hồn bên người lớn luyện kim thuật sư sở cốt liền thừa dịp hội nghị trước khi bắt đầu tán gâu chuyện nhà nàng đang chìm mê với nghiên cứu Ta nhất nhìn gần n ă、so、một người phát triển chẳng những muốn nhìn cá nhân phấn đấu còn muốn cân nhắc đến tiến trình của lịch sử lần này hội nghị hẳn là sẽ rất trọng yếu ta có tin tức ngẩm có người đem sẽ phát biểu một thiên triệt để kết thúc ánh sáng thuyết sóng cùng hạt nói tranh luận luận văn ta liền bản thảo đều đã viết xong sơ c ố t cười nói hắn so với hồn càng thêm chuyên chú vào phóng viên trên chức nghiệp mỗi khi có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh hắn cơ hồ đều có thể ngay đầu tiên đuổi tới hiện trường dần ra, hắn cũng liền có chạy nhanh sơ c ố t dạng này một cái tên hiệu thật hay giả từ chúng ta xuất sinh trước đó liền bắt đầu tranh luận thật chẳng lẽ sẽ ở chúng ta sinh thời vẽ lên dấu chấm tròn sao đây chính là chứng kiến lịch sử h ồ n nửa tin nửa ngờ hắn tuy rằng nghe được một chút nghe đồn nhưng từ đầu đến cuối không quá tin tưởng nhìn thủy ngân thiên bình mấy vị các hạ trình diện có phóng viên chỉ vào một bên cửa ra vào nói ra chỉ gặp thủy ngân thiên bình hội trưởng chín hoàn cao giai pháp sư dạy dạy dít đệ mẹ t ủ đang bộ pháp vững vàng đi tiến phòng họp cùng sau lưng hắn chính là đồng dạng chín hoàn cao giai pháp sư e a lét mà tại hai người phía sau là một cái tuổi trẻ mà khuôn mặt anh tuấn cái khác pháp sư không quá nhận biết nhưng làm phóng viên hồn lần đầu tiên liền đã nhìn ra đây là Giải n a i Ấn g ì năm nay ma pháp giới lớn nhất kinh hỷ lấy hai mươi tuổi niên kỷ liên tiếp phát biểu số thiên luận văn mỗi một thiên đều tại riêng phần mình lĩnh vực sinh ra có tính đột phá hiệu quả h á n tấn thăng tốc độ cũng làm cho người hâm mộ căn cứ tin tức mới nhất Giải n a i Ấn g ì đã thông qua được tứ h o à n khảo hạch trở thành một tên trung dài pháp sư nếu như hậu thế nhà lịch sử học sáng tác biên niên sử như vậy thương nguyệt lịch năm 238 t ấ t nhiên là thuộc về g i ả i n a i ơn g ì hắn cũng tới hồn tự lẩm bẩm tại trong ấn tượng của hắn g i ả i n a i ơn g ì đã cùng có tính đột phá thành quả không cách nào tách ra vừa thấy được thân ảnh của hắn hôn liền liên tưởng đến ngày đó trong truyền thuyết có thể lắng lại sóng hạt chiến tranh luận văn chẳng lẽ là thật hôn nhìn về phía sơ cót chỉ gặp vị này l a o phóng viên cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thu liễm lại tâm tình của mình háng dọn g một cái khu khu ta đã sớm biết hắn muốn tới trận không muốn ngạc nhiên tại mọi người chú ý giải nơ ngồi xuống thuộc về thủy ngân thiên bình ngồi vào bên trên ở vào một giải sắp xếp chỗ ngồi trái đầu nương tựa hành lang đây là một cái thường quy vị trí nhìn không ra cái gì đặc biệt cao giai các pháp sư lần lượt trình diện rốt cục đến lúc cuối cùng một vị đến từ phong bạo nghị hội các hạ vội vã chạy chậm tiến hội trường về sau toàn bộ hội trường an tĩnh lại đèn quang cũng biến thành lờ mờ còn sót lại mấy sợi quang mang chiếu xạ tại trên đài hội nghị một người chậm rãi đi đến mặt bàn đi đến đèn chiếu bên dưới kia là hơ mặn bơ giắt truyền kỳ pháp sư hiện đại ma pháp điện cơ người bây giờ pháp sư bên trong ở đỉnh điểm nhân vật các vị hoan nên đi vào thứ ba trăm lẻ hai giới tháp cầu cổng cao giai nghị hội hiện trường ta là hơ mặn bơ giắt ta biết đang ngồi có chút bằng hữu tại thời học sinh đối bằng vào ta danh tự mệnh danh mấy cái công thức nhất định khắc sâu ấn tượng hắn mở cái có chút lệnh cho đua đưa tới trong chàng lẻ k ẻ mấy điểm tiếng cười bờ giặt các hạ ngầm đầu nói tiếp lời xã giao chúng ta liền không lại lắm lời chúng ta liền thẳng vào chính đề đi nguyên bản dựa theo lập kế hoạch phát biểu mười thiên luận văn từ với đặc thù nguyên nhân mà gia tăng một thiên lần này hội nghị đem phát biểu mười một thiên luận văn phía dưới hội nghị chính thức bắt đầu chương ba trăm năm mươi hai ma lực bản chất thiên thứ nhất luận văn phát biểu người là phong bạo nghị hội cao dài pháp sư sơ di n ụ ả n h tổng h ắ n cùng mình người hợp tác cơ l á c hão lần cộng đồng đưa ra n ụ ả n h tổng hảo lần hệ phương trình miêu tả điện trường cùng từ trường tương hỗi chuyển hóa đã chứng minh chỉ là một loại sóng điện tử nhưng n ụ ả n h tổng hảo lần hệ phương trình gần nhất cũng tiếp nhận khảo nghiệm lục hoàn pháp sư phổ lù sơ chay nặc cùng ngũ hoàn pháp sư、nộ. hát phúc cộng đồng thiết kế cũng tiến hành lấy quá phiêu lưu thí nghiệm biểu hiện hoặc là quá khứ vẫn cho rằng ma lực chất môi giới lấy quá căn bản không tồn tại hoặc là càng cổ sớm hành tinh quay t r u n g quanh địa cầu vận chuyển lý luận không chính xác cái này thí nghiệm trực tiếp khiêu chiến n ụ ỉ n h tổng hảo lần phương trình mọi người cũng lo lắng lo lắng cái này vượt thời kỳ phát hiện cuối cùng bị lật đổ mà n ụ ỉ n h tổng các hạ lần này chính là vì giải quyết vấn đề này mà tới hắn đối n ụ ỉ n h tổng hảo lần phương trình tiến hành mới thuyết minh đây là thoát ly với lấy quá cái này chất môi giới giải thích nù ỉng tổng các hạ cho rằng ánh sáng truyền bá không cần cái khác chất môi giới cho dù ở trong chân không cũng có thể bình thường truyền bá hắn vì thế tiến hành một hệ liệt thí nghiệm chứng minh vô luận là có hay không tồn tại lấy quá nó cũng sẽ không ảnh hưởng ánh sáng truyền bá quá trình lời giải thích này hiển nhiên là đem lù ỉ n h tổng hảo lần phương trình cùng lấy quá học thuyết tách ra đến mà lại có thể kéo dài đến ma lực bên trên ma lực cũng không cần chất môi giới truyền bá thậm chí lù ỉ n h tổng các hạ còn làm ra to gan giả thiết ma lực cũng là một loại sóng điện tử cái này giả thiết làm cho mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh ánh sáng bản chất tranh luận chưa hết thể đều kết thúc n ư u ỉn tổng các hạ mà lại ném ra một cái khác càng thêm căn nguyên vấn đề đó chính là ma lực bản chất đến cùng là cái gì ma lực tại phần lớn trong miêu tả đều là như dòng nước vật chất tâm h ồ ma lực c h i hải những danh xưng này không một không tại luận chứng ma lực hình thái giống như là khí lưu hoặc là dòng nước mà nước bản chất thì là vô số thủy phân tử bởi vậy rất nhiều pháp sư cho rằng ma lực bản chất cũng là từng cái một nhỏ bé năng lượng tử nhưng nù ỉn tổng các hạ từ sóng điện từ suy ra ra ngoài cho rằng ma lực cũng là một loại sóng cái này lật đổ rất nhiều người nhận biết cũng may cái này bất quá chỉ là một cái suy đoán mọi người khiếp sợ sau khi cũng duy trì thái độ hoài nghi nếu không thì có khả năng sẽ ở hội trường nhìn thấy một chút nhận biết thế giới chưa vững chắc pháp sư xảy ra bất chắc mà tại giới đài cao giai các pháp sư phản ứng thì cũng không nhất trí có người ngay tại suy nghĩ sâu xa ý đồ từ n ụ ỉ n h tổng các hạ lý luận bên trong tìm tới có thể dẫn dắt chính mình nghiên cứu đồ vật cũng có người xem thường cho rằng đây bất quá là tại mất b ỏ mới lo làm chuồng ánh sáng thuyết sóng cuối cùng rồi sẽ bị lật đổ g i a i nở chú ý tới một bên còn đoàn vẹn giản s ở các hạ sắc mặt ngưng trọng đang gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hội nghị n ụ ỉ n h tổng hắn ban đầu còn tưởng rằng là bởi vì vẹn giản s ở các hạ kiên trì ánh sáng hẳn nói cho nên cảm thấy không vui nhưng thiệu các hạ lại nhẹ giọng giải thích nói lưu ỉnh tổng vốn là vẹn giản sở các hạ duy nhất học sinh nhưng hai người tại ba mươi năm trước bởi vì ánh sáng bản chất tranh luận mà quyết liệt lưu ỉnh tổng cũng thoát ly thủy ngân thiên bình chuyển q u a n g nguyên tố hệ gia nhập phong b ả o nghị hội ba mươi năm qua vẹn giản sở các hạ cũng không tiếp tục thu qua một tên đệ tử thật sự là tiếc gối giải nơ lại nhìn vẹn giản sở các hạ một cái nhẹ giọng thở dài chính mình duy nhất học sinh lại trở thành chính mình người phản đối lớn nhất đồng thời tại học thuật bên trên tạo nghệ phi phạm cái này tại vẹn dạn sở các hạ xem ra đến cùng là hẳn là cảm thấy cao hứng hay là khổ sở đâu n ư u ỉnh tổng các hạ luận văn phát biểu kết thúc chính là một chút pháp sư đặt câu hỏi thời gian có chút hạt phái pháp sư đưa ra bén nhọn chất vấn cho rằng n ư u ỉnh tổng lý luận đồng thời không có thí nghiệm số liệu ủng hộ đối với cái này n ư u ỉnh tổng các hạ cũng biểu thị lấy chính mình trước mắt trình độ đích thực không pháp cho ra chứng minh còn có pháp sư cho rằng cùng hắn giả định ánh sáng truyền bá không cần chất môi giới không bằng cho rằng quan g bản thân liền là chất môi giới tỉ như một loại hạt hạt tại trong chân không truyền bá tự nhiên không cần cái khác vật chất phụ trợ đây là một cái rất có tính kiến thiết đặt câu hỏi nù ỉnh tổng các hạ mặc dù là thuyết sóng trụ cột cũng đối vấn đề này tiến hành xâm nhập suy nghĩ không có lập tức phủ nhận tại các pháp sư kịch liệt thảo luận thời điểm một bên các phóng viên cũng đang nhanh chóng sáng tác hiện trường đưa tin bút lông chim bay múa văn tự thông qua sổ truyền tin truyền lại đến tòa báo tổng bộ n ụ ỉ n h tổng các hạ mới lý luận tu bổ n ụ ỉ n h tổng hảo lần phương trình bởi vì lấy quá phiêu lưu học thuyết vấn đề mà sinh ra lỗ thủng đồng thời đối ma lực bản chất tiến hành phát tán tính tư duy cho rằng ma lực cùng quang đồng dạng không cần chất môi giới truyền bá hồn một bên tổ chức ngôn ngữ một bên đem tình huống hiện trường đưa tin ra ngoài hắn thậm chí không kịp tiêu hóa n ụ ỉ n h tổng các hạ nói tới nội dung nếu như hắn có thể yên t ĩ n h hảo hảo suy nghĩ tất nhiên lại bởi vì ẩn chứa trong đó có tính đột phá tư duy mà kinh ngạc chỉ bất quá đối với hiện tại hồn mà nói tất cả lý luận bất quá đều là báo cáo văn tự bên cạnh hắn nổi lơ lửng hai chi bút lông chim một chi thực sự ghi chép nù ỉ n h tổng các hạ phát biểu cùng vấn đáp thời gian đối thoại một cái khác chi thì là hồn chính mình tổng kết tinh giản đưa tin tại tháp cầu công một bên khác tháp cầu công tiên chi báo tuần tổng bộ chủ biên phất lạc cách đang theo dõi sổ truyền tin bên trên văn tự nù ỉ n h tổng các hạ danh bất hư truyền mà thật tu bổ hệ phương trình bên trong có quan hệ lấy quá bộ phận lỗ thủng cứ như vậy ánh sáng thuyết sóng lại lần nữa đứng vững góc chân phất l ạ p cách bản thân là nguyên tố hệ pháp sư xuất t h ầ n tự nhiên đối với phong bạo nghị hội nù ỉ h tổng càng thêm thân cận cũng càng ủng hộ thuyết sóng dù sao hạt nói ngoại trừ một cái còn không có giải thích rõ ràng quang điện hiệu ứng liền rốt cuộc không có khác bằng chứng hắn đem sổ truyền tin bên trên văn tự nhanh chóng đẳng v ô xuống đến đồng thời giao cho bên cạnh biên tập tiến hành tìm từ bên trên tân trang đợi đến văn chương hoàn thành liền lập tức mang đến in ấn bộ môn sắc chữ chuẩn bị đợi đến hội nghị kết thúc liền lập tức tuyên bố tin tức tin tức liền giảng cứu một cái mới ai có thể vượt lên trước tuyên bố báo chí lượng tiêu thụ liền sẽ biến cao đồng thời kéo theo đến tiếp sau báo chí đặt mua nhất là lần này cao giai nghị hội là một cái chiếm trước thị trường cơ hội thật tốt chẳng những những n à y tờ báo lớn toàn lực ứng phó những cái kia bình thường không có lực ảnh hưởng gì báo nhỏ giấy cũng đang ra sức vượt lên trước hy vọng dùng cái này đến nghịch chuyển xu hướng suy tàn hội trường bên này n u ỉ tổng các hạ tuyên bố đã kết thúc cái thứ hai phát biểu cao d à i pháp sư là một vị đến từ quan tinh thắp c h i ê m tinh hệ cao d à i pháp sư nghiên cứu của hắn là một chút tinh hệ quang phổ sẽ xuất hiện chết đi tình trạng đây là tiền nhân chưa liên quan đến lĩnh vực chỉ tiếc nù ỉnh tổng các hạ luận văn thực tại quá mức để cho người ta kinh ngạc mà lại lại là trước mắt điểm nóng cho nên so sánh phía dưới vị này các hạ liền có chút t ạ m đạm mười thiên luận văn rất nhanh liền phát biểu hoàn tất để cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là thiên thứ nhất nù ỉnh tổng các hạ luận văn nhưng mọi người cũng càng hiếu kỳ cái kia cuối cùng lâm thời tăng thêm quyển mười một luận văn đến cùng là cái gì nội dung bởi vì cho tới bây giờ trừ bỏ nù ỉnh tổng các hạ ngày đó có quan hệ nù ỉnh tổng hảo lần hệ phương trình tu bổ luận văn cái khác luận văn đều không có như trong truyền thuyết nói có thể kết thúc thuyết sóng cùng hạt nói chiến tranh cho nên sau cùng một thiên này luận văn càng thêm làm cho người chờ mong sáng tỏ p h ò n g hội nghị đèn chiếu hạ đài chủ tịch có một người chậm rãi đi tới mặt bàn hắn hướng đám người sau khi hành lễ mỉm cười mở miệng nói ra chương á các c vị ạ các hạ, các vị nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, n sĩ mọi g ờ i Giải Ai tốt, ta là、Giải、Nờ. ba trăm năm mươi ba dại nở nói phải có ánh sáng thượng thứ anh thảo c h i n g u y ệ t đến nay dại nở ai ơn gì cái tên này liền cùng ma pháp phá vỡ sáng tạo cái mới cùng đột phá liên hệ ở cùng nhau tựa hồ hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nương theo lấy vượt qua nhận biết c á i cách huyết s ắ c hôn lễ về sau tên của hắn càng là cùng máu tươi kết hợp với nhau trở thành ma pháp trong gia tộc hù dọa không nguyện ý đi ngủ tiểu hài quái vật cho nên vừa nghe đến giải nở danh tự những n à y chung g i a i các pháp sư liền có chút bối rối sợ giải nở tiếp xuống phát biểu luận văn nội dung sẽ dẫn đến chính mình nhận biết sụp đổ mà cao g i a i các pháp sư thì trầm mặc không nói trong bọn họ đại bộ phận đều đã tiếp xúc qua giải nở luận văn biết rõ đây là có đóng cái gì có thể nói là trong lòng hiểu rõ nhưng nghe nói giải nở tại đi vào tháp cầu cồng về sau một mực ở, ở trong phòng thí nghiệm tựa hồ lại có thành quả mới cái này khiến cao giai các pháp sư rất là tò mò chân chính x ô i trào là các phóng viên nguyên bản toàn bộ hội nghị ngoại trừ nủ ỉm tổng các hạ luận văn g á n vào đương thời thảo luận điểm nóng cái khác đều quá mức chuyên nghiệp viết thành học thuật tin tức vẫn được nhưng lại khó mà hấp dẫn ánh mắt bây giờ tốt chứ giải n ở ai ẩ n gì tự thân lên trận phát biểu luận văn đây tuyệt đối hôm nay lớn nhất một cái tin tức mà lại căn cứ nghe đồn bản này luận văn còn có thể kết thúc nhiều năm sóng cùng hạt chiến tranh luận văn càng thêm làm cho người kích động hôn nhìn thấy sờ c ố t kém chút đứng lên bên cạnh hắn bút lông chim bay múa đem tin tức này truyền ra ngoài chỉ một nháy mắt cơ hồ tất cả tháp cầu cổng báo chí ban biên tập chủ biên liền đạt được tin tức này bọn hắn quyết định thật nhanh đem hôm nay đặc san đầu đề để, để chống chờ đợi lấy giải nở luận văn nội dung xuất hiện toàn trường yên tĩnh g i mắng tất cả mọi người chờ đợi giải nở phát biểu giải nở đảo mắt rơi đải tiếp lấy mỉm cười mở miệm các vị ta sau đó phải hướng mọi người giới thiệu luận văn có thể sẽ gây nên nhất định nguy hiểm nếu như cho là mình nhận biết không đủ vững chắc lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn bằng hữu có thể chọn rời đi ta cũng không phải là đang nói đùa bởi vì theo ta được biết bản này luận văn tại xem xét quá trình bên trong cũng bởi vì ngoài ý muốn bị một tên trung giai pháp sư nhìn thấy mà kém chút dẫn đến đối phương nhận biết sụp đổ có thể nghe được trong chàng rõ ràng hấp khí thanh có thật nhiều trung g i a pháp sư bắt đầu dao động bọn hắn nhìn về phía đồng nghiệp của mình cùng lao sư t ì một kiếm kiến. m lấy ý kiến. Một phương diện Giải người càng lời nói hiếu nở để cho người ta càng thêm ta khác ỳ đây rốt t cuộc là cỡ nào có là nào n í đột p h luận văn, mới ó thể giải â y nên h ệ nguyện diện n tượng như thân lòng không phương Một sư sư, g Pháp hiếu khu Pháp khác, vậy, là các sử rời đi. i kỳ ý nở đã từng chế tạo thảm kịch tại các pháp sư trong đầu xoay quanh bọn hắn không biết mình là không có thể chịu đựng lấy như thế nhận biết phá vỡ có thể hay không bởi vậy nổ r ứ t đầu sinh mệnh lo lắng để bọn hắn t r ố n bước hội trường một mảnh thấp giọng nghị luận giải nở cũng không có tiếp tục nói chuyện mà là chờ đợi những n à y t r u n g giai pháp sư làm quyết định căn cứ để mẹ tù hội trưởng phán đoán bản này giải thích quang điện hiệu ứng luận văn ảnh hưởng lớn nhất hẳn là t r u n g giai pháp sư bọn h ắ n khuyết thiếu đối ma pháp toàn diện mà khắc sâu lý giải rất dễ dàng sinh ra phiến diện ý nghĩ tiến tới dẫn đến nhận biết cố hóa khó mà bị cải biến ngược lại là đê giai pháp sư từ với còn không có đối quang bản chất tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận ngược lại sẽ không nhận ảnh hưởng gì về phần cao giai pháp sư bọn hắn đều đã nhìn qua g i i nờ luận văn không có vấn đề gì g i i nờ nói lời nói này cũng không phải nói đùa mà là thật tại dự phòng có pháp sư bởi vì không tiếp thụ được chính mình chờ một lúc muốn nói kết luận mà nhận biết sụp đổ hai phút sau liền có một chút pháp sư đứng người lên yên lặng rời đi hội trường những người còn lại thì nhìn xem g i i nờ chờ đợi lấy đoạn dưới thật đáng tiếc bọn hắn có thể sẽ bỏ lỡ chứng kiến lịch sử một nháy mắt bất quá chí ít bọn hắn bảo vệ tính mệnh g i nờ nhún vai nói tiếp lấy đem trong tay tấm da dề phóng tới trên đài hội nghị lập tức sau lưng hắn đại mạc bảy lên liền hình chiếu xuất hiện luận văn nội dung liên quan tới ánh sáng sinh ra cùng chuyển hóa một cái dẫn dắt tính quan điểm quả nhiên ba lúc trước do dự qua phải trăng rời đi nhưng cuối cùng lưu lại các pháp sư vì đó dung một cái xem ra giải n ở luận văn đích thật là có quan hệ ánh sáng không có chú ý tới dưới đài những pháp sư này nhóm nội tâm hoạt động giải n ở mở miệng nói ra lu s ở t i ề n các hạ với một năm trước phát hiện quang điện hiệu ứng hiện tượng đương đặc biệt chiếu sáng bắn tại kim loại trên bảng thời điểm sẽ sinh ra đặc biệt dòng điện cái này dòng điện không theo ánh sáng mạnh yếu mà biến hóa mà chỉ cùng ánh sáng nhan sắc có quan hệ đối với cái này s ở t i ề n các hạ giải thích là chỉ là một loại hạt khác biệt chỉ là khác biệt hạt lúc này mới đưa đến quang điện hiệu ứng loại này thần kỳ hiện tượng sinh ra vì thế ta tiến hành một hệ liệt thí nghiệm tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe giải nờ giảng thuật đồng thời làm xuống ghi chép hình chiếu xuất hiện luận văn cũng theo hắn giảng thuật từng bước hướng xuống triển khai từ với khác biệt quang sinh ra khác biệt cường độ dòng điện loại hiện tượng này hết sức kỳ lạ mà ta vừa v ậ n đọc sở tển i các hạ mới nhất luận văn liền là phát biểu tại gần nhất đồng thời chân lý bên trên có quan hệ năng lượng không liên tục lý luận giải nở lời nói đưa tới bạo động phải biết sở tển i công thức cùng năng lượng không liên tục lý luận tuy rằng có thể hoàn mỹ giải thích hát thể phóng xạ vấn đề nhưng hắn phổ biến tính vẫn như cũ còn nghi vấn liền liền người sáng tạo chính mình cũng còn chưa có chiếm được đáp án chẳng lẽ dài nờ đã được đến đáp án lớn như vậy trong phòng họp vang lên thấp giọng thảo luận n g ồ i tại phía trước nhất truyền kỳ các pháp sư cũng có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem dài nờ nhìn xem hình chiếu bên trên luận văn ta thông qua thí nghiệm đạt được một loạt số liệu quyết định quang nhan s ắ c chính là tần suất thế là ta đem ánh sáng tần suất cùng hắn chiếu s ạ tại kim loại trên bảng sinh ra dòng điện điện áp tiến hành so sánh làm ra hình ảnh phân tích hắn hàm số quan hệ rất nhanh ta liền phát hiện chiếu xạ ánh sáng tần suất cùng điện áp tầm đó là hiện ra tuyến tính tương quan hắn quan hệ có thể thuyết minh vì một cái hàm số mà bên trong so giá trị vừa vặn liền là s ở tên h à n g số nói đến đây giải nờ dừng một chút ánh mắt đảo qua hắn thấy được ngồi tại phong bạo nghị hội bên trong luvit s ở tên các hạng hai người ánh mắt giao hội giải nờ khẽ gật đầu ra hiệu đối phương cũng yên lặng gật đầu hắc thể phóng xạ bên trong quang p h ủ có thể lượng biến hóa cũng không phải là liên tục mà chỉ có thể lấy sở tện i hàng số quy định nhỏ nhất giá trị bội số biến hóa tại quang điện hiệu ứng bên trong điện tử lấy được năng lượng cùng chiếu xạ tia sáng tần suất cũng đồng dạng tuân theo sở tện i công thức đây là bởi vì quang cũng là một loại lượng tử mà lượng tử năng lượng cũng không liên tục ánh sáng truyền bá chính là quang lượng tử chấn động cùng chung quanh điện từ trường trao đổi năng lượng quá trình vĩ mô thể hiện giải nở ngữ tốc nhẹ nhàng nói nhưng hắn lời nói lại giống như tồi khô lạp hủ báo tố tại cái này b ị kín trong phòng họ dẫn nổ một tiếng xét thế là tại quang điện hiệu ứng bên trong quang bày biện ra chính là rõ ràng hạt tính đặc thù nói cách khác tại quang điện hiệu ứng bên trong chỉ là một loại hạt thở một hơi dài nhẹ nhõm giải nở b u ô n g xuống trong tay tấm da dê chứng minh hoàn tất chương ba trăm năm mươi bốn giải nở nói phải có ánh sáng chung chỉ là một loại hạt chỉ là một loại hạt chỉ là một loại hạt ba giải nở kết luận như là một đạo p h á p tắc tại chư vị lần thứ nhất nhìn thấy bản này luận văn pháp sư trong đầu tiếng vọng giống như ngập trời dòng lũ trong nháy mắt đem những pháp sư này càn quét sóng phái các pháp sư nghẹn ngào im ắng bởi vì bọn hắn kiên trì lý luận bị giải nở phủ nhận mà lại cái này chứng minh quá trình hoàn mỹ không một tí vết không có kẽ hở ngắn ngủi một trang giấy liền đem sóng phái mấy chục năm qua ý đồ áp chế lý luận đẩy lên mái vòm hạt phái các pháp sư vui đến phát khóc bọn hắn nhiều năm đến một mực nhận chèn ép ánh sáng can thiệp cùng diễn xạ hai cái thí nghiệm tựa như hai ngọn núi lớn ép tới bọn hắn căn bản th ở không nổi mặc dù có quang điện hiệu ứng làm ủng hộ nhưng sở tền i các hạ cũng vô pháp dùng hữu lực phương thức để giải thích quang điện hiệu ứng nhưng giải nở làm được dùng vào cái khác sở tền i các hạ tại hát thể phóng xạ bên trong nói lên năng lượng không liên tục lý luận thành công giải thích quang điện hiệu ứng hoàn thành ánh sáng hạt tính luật chứng hôn lúc đầu coi là giải nở nhiều nhất liền phát biểu một chút tương đối chống giống định tính luật văn lại không nghĩ rằng hắn mà đã định lượng phương thức đã chứng minh sở tển i công thức chính xác đã chứng minh ánh sáng hạt tính đây là luận chiến sau khi bắt đầu hơn năm mươi năm đến nay hạt phái mạnh nhất một kích hồn biết rõ chính mình hẳn là đem kết quả này ghi chép lại chuyến ra ngoài nhưng hắn tay bên người bút lông chim làm thế nào cũng không động đậy bắt đầu bên cạnh sờ c ố t cũng giống như nhau khiếp sợ hắn lúc trước liền gửi được một tia phong thanh biết rõ hôm nay khả năng có lớn tin tức nhưng không nghĩ tới cái này tin tức thực tại quá lớn hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của mình chẳng lẽ bọn hắn thật muốn gặp chứng lịch sử đản sinh giờ khác này khiếp sợ cảm xúc tại pháp sư bên trong lan tràn trong hội trường nguyên bản sản sạt bút lông chim âm thanh cũng đồng loạt dừng lại bọn hắn thậm chí không có biện pháp giống nủ ỉn tổng các hạ luận văn như vậy tiến hành thảo luận giải nơ luận văn từ giả thiết đến thí nghiệm lại đến sau cùng luận chứng tư duy kín đáo không có một chút chỗ có thể soi mói kỳ thật phương thuốc cho sán pháp giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ vốn có cực mạnh dẫn g i á tính nếu như không phải đối với toàn bộ thí nghiệm toàn bộ cơ sở lý luận có vững chắc hiểu rõ là tuyệt đối không thể nào đưa ra thiết kế như vậy ở đây trung giai pháp sư bên trong không thiếu có tự xưng là hoặc là bị người bên ngoài xưng là thiên tài người bọn hắn mười bốn tuổi trở thành chính thức pháp sư hai mươi tuổi s ở đến trung giai cánh cửa bây giờ ba mươi tuổi chính là trung giai pháp sư bên trong trẻ tuổi nhất một nhóm bọn hắn vẫn cho là chính mình là thế giới này hy vọng tiếp theo cái cao giai pháp sư thậm chí vị kế tiếp truyền kỳ pháp sư các hạ liền có khả năng là chính mình bọn hắn xử lý lấy mũi nhọn nghiên cứu thậm chí có thể cùng cao giai pháp sư chung sống với một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu đồng dạng nội dung những pháp sư này cho là mình liền là vận mệnh bên trong một cái kia nhưng giờ này khác này tại cái này tụ tập toàn bộ đại lục cơ hồ tất cả cao giai pháp sư cùng toàn bộ truyền kỳ pháp sư trong phòng họp bọn hắn ngồi tại d ư ớ i đài lăng lăng nhìn xem đài bên trên giải nr rất nhiều người lúc này mới lĩnh lộ được phàm nhân dốc hết tâm huyết đánh không lại thiên tài nhất thời hưng khởi bọn hắn không phải nhân vật chính chí ít vào hôm nay không phải cái này hội trường nhân vật chính giải nở mới là im miệng không nói đám người làm cho hội trường tạo thành một loại cổ quái bầu không khí không người nào dám đánh vỡ cái này trầm mặc không người nào dám hướng giải nở đặt câu hỏi bởi vì những n à y t r u n g giai các pháp sư cảm thấy mình không xứng mà cao giai pháp sư cùng c h u y ể n kỳ pháp sư đều đã trước đó nhìn qua bản này l u ậ n văn bọn hắn cho ra đánh giá là hoàn mỹ đệ mẹ tu hội trưởng khẽ gật đầu giải n ở luận văn thật sự là tinh diệu tuyệt luân mà lại sợ tển i các hạ vào tháng trước mới vừa vặn đưa ra năng lượng không liên tục lý luận chính mình cũng còn không có tiến hành xâm nhập phát triển giải n ở liền đem nó vận dụng đến quang điện hiệu ứng bên trong hoàn thành chứng minh đồng thời trái lại nghiệm chứng s ở tển i công thức chính xác tốc độ kia nhanh chóng liền liền truyền kỳ pháp sư cũng nhìn mà than thở đổi lại cái khác người khả năng cũng còn không có hoàn toàn lý giải tiếp nhận sở tện i công thức lại càng không cần phải nói đem nó vận dụng đến thí nghiệm bên trong trầm mặc trong hội trường cái thứ nhất đánh vỡ phần này i ê n tĩnh vẫn là giải nở chính mình các vị trên thực tế quang điện hiệu ứng kéo dài không chỉ như vậy hắn nói ra mọi người càng thêm kinh ngạc lần này thậm chí bao gồm cao dài các pháp sư bọn hắn cũng không có nghe nói giải nở ngoại trừ quang điện hiệu ứng luận văn bên ngoài còn có cái gì nghiên cứu truyền kỳ pháp sư nơi này các vị các hạ gặp không sợ hãi đối giải nờ hứng thú càng đậm y sa di ta nhìn tiểu gia hỏa này có lẽ là có thể đánh phá ngươi nhanh nhất tấn thăng cao giai pháp sư ghi chép t h á p cầu cồng cao giai nghị hội thủ tịch h ơ mặn vợ giặt đối nam t ử bên người nói ra tấn thăng tốc độ không thể đại biểu thực lực hắn thu được nhiều như vậy thế giới phản hồi tấn thăng là đương nhiên nhưng có thể hay không xác lập con đường của mình đây mới là quan trọng nếu không thì hắn chỉ có thể ở cao giai ngừng chân không tiến mà vĩnh viễn không cách nào tiến vào cao giai lĩnh vực Ý xa gì? ạ b ợ tần một cái tay nâng gương mặt nhìn xem đài bên trên g i ả i nở nói ra thật đúng là nghiêm ngặt một bên ồ mồ mèo lần phùng nó bớt lệ ồ nhắc chê cười nói toàn thân hắn đều bị bao khỏa tại thiết giáp bên trong ngồi phía trước sắp xếp thân ảnh cao lớn hết sức dễ thấy dùng dấu ở thiết giáp bên trong con mắt liếc qua g i ả i nở hắn lại mở miệng bất quá g i ả i nở ai ừ n gì một mực cường điệu quang điện hiệu ứng thể hiện chính là ánh sáng hạt tính mà cũng không phải là ánh sáng liền là một loại hạt chẳng lẽ trong này còn có cái gì giảng cứu sao hạt nói cũng không có biện pháp giải thích ánh sáng can thiệp cùng diễn xạ trận chiến tranh này còn không có kết thúc Bờ giặt thê tử bên cạnh rũ m ì ạ c ắ t vạ đồ nói ra t r ư ở n g phu của nàng càng khuynh ê ư ớ n g thuyết sóng rũ m ì ạ chính mình cũng đồng ý điểm này có lẽ có thể dùng hạt điệp r a sinh ra cùng loại sóng t i n h chất để giải thích tóm lại hạt nói chí ít tại trên thực tế đứng vững góc chân Bờ giặt các hạ học sinh đồng dạng cũng là truyền kỳ pháp sư cạn david nói ra hắn là hạt nói người ủng hộ lúc này nghe được giải n ở phát biểu tự nhiên cảm thấy hết sức phấn chấn tất cả mọi người tiêu điểm đều tụ tập tại giải n ở trên thân hắn lấy ra một cái khác thiên luận văn đem nó phóng tới hình chiếu ma pháp bên trên mọi người rất nhanh liền thấy rõ ràng luận văn tiêu đề nguyên tử mô hình dưới đài hồn vừa mới từ lúc trước khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần nhưng lại bị giải n ở mới luận văn rung động thậm chí quên đi đem quang điện hiệu ứng tin tức truyền ra ngoài đúng vậy các vị quang điện hiệu ứng trên thực tế là hạt nhân nguyên tử bên ngoài điện tử tiếp thu được ánh sáng năng lượng mà mà chạy quá trình cho nên lợi dụng quang phổ phân tích liền có thể biết được nguyên tử nội bộ điện tử phân bố tình huống mà đem sở tển công thức sử dụng đi vào liền có thể tính được đến điện tử vị trí quỹ đạo giải nợ nói ra đem luận văn của mình từng cái biểu diễn cái này thí nghiệm linh cảm đến từ pháo hoa bên trong diễm sắp phản ứng cuối cùng ta tại đệ mẹ tủ các hạ cùng p h ệ u các hạ hiệp trợ dưới hoàn thành cái này thí nghiệm chúng ta phát hiện tại nguyên tử bên trong điện tử quỹ đạo cũng là không liên tục đồng thời mỗi một cái quỹ đạo bên trong c ó thể dung nạp điện tử số lượng là có cực hạn cái này có thể thông qua tính được đến không có người nói chuyện tất cả mọi người đang lẳng lặng lắng nghe giải nở phát biểu chúng ta nghiệm chứng mấy cái nguyên tố quan g phổ kết quả phát hiện tại bảng tuần hoàn các nguyên tố thượng vị với cùng một hàng nguyên tố hãn tầng ngoài cùng điện tử số lượng là giống nhau mà cùng một nhóm bên trên nguyên tố tầng ngoài cùng điện tử số thì theo nguyên tử số tăng lớn mà tăng nhiều thẳng đến đạt tới tầng ngoài cùng dung nạp cực hạn cũng chính là tám cái điện tử dừng một chút giải nở tiếp tục nói ta cho rằng đây chính là nguyên tố chu kỳ luật vi mô cơ sở chương ba trăm năm mươi lăm giải nở nói phải có ánh sáng hạ tháp cầu công b ắ t bộ lớn luyện kim thuật sư báo chí ban biên tập vị trí chủ biên hệ lần nâng đỡ kính mắt nhìn chằm chằm trước mắt sổ truyền tin đã nửa giờ sổ truyền tin cái trước chữ cũng chưa từng xuất hiện h ệ lần thậm chí kiểm tra một lần sổ truyền tin có phải hay không xảy ra vấn đề xác nhận không sai đem nó trả về chỗ cũ sơ c ố t bình thường viết tin tức tốc độ rất nhanh lần này làm sao đột nhiên một điểm thanh âm cũng không có h ệ lần n h ư mày bên người nàng các biên tập cũng vô pháp lý giải ngay lúc này từ bên ngoài chạy tới một người nam tử hắn thở hừng hực đỏ bừng cả khuôn mặt tựa hồ kinh lịch rất kịch liệt vận động là hắn là hắn đến rồi thanh âm nam tử khàn khàn thở không ra hơi chăm chú đỡ lấy khung cửa mới không có đổ xuống làm sao vậy ngươi nói rõ hơn một chút hễ lần để người bên cạnh rót một chén nước đưa cho nam tử chính mình cũng đứng dậy đi qua đây cũng là lớn luyện kim thuật sư một danh ký người hôm nay hẳn là cùng sờ c ố t cùng một chỗ chỉ bất quá hắn không có tiến vào phòng hội nghị lớn tư cách chỉ có thể ở bên ngoài sân chờ làm một chút xung quanh phỏng vấn ta ta chờ ở bên ngoài đột nhiên chạy ra mấy cái pháp sư đây là đây là trước kia chưa từng có xuất hiện qua tình trạng ta hướng bọn hắn nghe n ó n g hỏi thăm một chút mới biết được nguyên lai、like、là hắn tới nam tử có chút kinh hoàng tổ chức lấy ngôn ngữ nói ra hắn là ai hễ lần nghi hoặc mà hỏi thăm lại nhìn thấy nam tử mở to hai mắt k ê u lớn giải n ở giải n ở a i hẳn gì, hắn muốn tuyên bố có quan hệ ánh sáng bản chất luật văn hắn tuyên bố nếu như đối với mình không tự tin pháp sư có thể sớm rời sân để tránh dẫn đến nhận biết sụp đổ nghe được nam tử tất cả mọi người ở đây đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ cái gì hắn mà tham gia cao giai nghị hội còn phát biểu luận văn cho dù ai cũng biết giải nờ ai ẩn gì năm nay có thể nói là rực rỡ hào quang tại ma pháp giới không ai không biết mỗi một thiên luận văn đều đủ để phá vỡ hiện hữu ma pháp cơ sở mỗi một thiên luận văn đều là như vậy hoàn mỹ không một tí vết đồng thời giải n ở cũng một lần nữa đem nhận biết sụp đổ sợ hãi dẫn tới các pháp sư tầm đó thậm chí ma pháp hiệp hội cũng bởi vì sự tích của hắn mà chuyên môn chế định tương quan luận văn giám khảo quy tắc đối với người viết báo tới nói dạy n ở ai ẩn gì quả thực liền là hành tẩu tài liệu kho mà có quan hệ quan g bản chất thảo luận kéo dài mấy chục năm ai cũng không thuyết phục được ai thậm chí còn có học sinh cùng lao sư tình lữ tầm đó bởi vì ý kiến không hợp nhau mà quyết liệt có thể nói là trước mắt chạm tay có thể bỏng chủ đề cho dù là truyền kỳ pháp sư tại đông đảo mâu thuẫn thí nghiệm hiện tượng trước mặt cũng không dám kết luận quang đến cùng là sóng, vẫn là hạt. Thế nhưng là h ạ trong Thế tại t nhưng Nơ muốn Giải là, lại vị u y ề n hơn kỳ pháp sư, hơn 10 vị c a giai pháp sư, c ù chấp à n n g i giai ề u trung t r nhóm g c này hệ lần trong đầu lập tức hiện ra một người tới Y s a di a bợ tợn một thân một mình cùng mấy vị cao giai pháp sư luận chiến phong mang tất lộ tài hoa hơn người cao ngạo học giả giải n lần này tư thế thậm chí viễn siêu trước đó dù sao trước mặt hắn thế nhưng là năm mươi năm đến kiên trì ý mình đông đảo các pháp sư cùng hắn nói giải n là tự tin không bằng nói là cuồn g vọng phần này điên cuồng làm cho người khác biệt hễ lần đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sổ truyền tin phương hướng chẳng lẽ sở cốt bởi vì lắng nghe giải n ai ẩ n gì luận văn đã nhận biết h ỏ n g mất chẳng lẽ toàn bộ cao giai nghị hội hội trường hiện tại đã máu chạy thành sông tất cả pháp sư vô luận cao giai trung giai vô luận hạt phái vẫn là sóng phái đều đều nhận biết sụp đổ máu tươi tại chỗ trong đầu nhịn không được hiện lên loại này kinh khủng tưởng tượng hệ lần mặt lập tức liền t r ợ t nhìn nhưng sau một khắc cái kia nửa giờ không có di động bút lông chim đột nhiên bắt đầu chuyển động hệ lần vội vàng vào tới gắt gao nhìn chằm chằm chi kia bút lông chim chỉ gặp bút lông chim chậm rãi di động viết ra ngắn gọn một câu dãi n ở a i ẩn gì đã chứng minh chỉ là một loại hạt hệ lần ngạc nhiên như là bị lôi điện đánh trúng thật lâu không cách nào động đậy mà tại phòng hội nghị lớn bên trong mặc dù không có xuất hiện hệ lần trong tưởng tượng thảm liệt như vậy tình trạng các pháp sư nhưng cũng ở vào báo tố tiến đến biên giới nguyên tố chu kỳ luật vi mô cơ sở nếu như nói quang điện hiệu ứng thể hiện ánh sáng hạt tính là dán vào đương thời điểm nóng ở vào tranh luận bên trong đầu như vậy hạt nhân nguyên tử thức mô hình cùng điện tử bài bố lý luận thì giải quyết từ khi nguyên tố chu kỳ luật bị nói ra về sau một mực xuất hiện một vấn đề cũng là giải nơ lúc ấy tại hệ nét hội nghị nâng lên ra vấn đề đó chính là vì cái gì nguyên tố sẽ hiện ra chu kỳ tính loại này tính chất vật chất cơ sở là cái gì mọi người thấy hình chiếu xuất hiện luận văn nội dung hết sức kinh ngạc khi giả nguyên tố quang phổ hiện ra hình đường thẳng phân bố là hai tháng trước phát hiện lúc ấy tuy rằng đưa tới một chút thảo luận nhưng không ai có thể cho ra giải thích hiện tại giải nơ lợi dụng sở tiện công thức thành công tính toán ra điện tử quỹ đạo phân bố chẳng những giải quyết nguyên tử nội bộ điện tử sắp xếp vấn đề còn trái lại lại một lần nghiệm chứng s ở tện công thức chính xác mà lại thông qua tầng ngoài cùng điện tử sắp xếp giải n ở còn cho ra nguyên tố chu kỳ luật vật chất cơ sở càng là hoạt bát nguyên tố hãn tầng ngoài cùng điện tử số lượng càng ít nhận năng lượng kích phát về sau liền càng dễ dàng mất đi điện tử mang lên hệ lẹt cho điện tích mà càng là không hoạt bát nguyên tố hãn tầng ngoài cùng điện tử số thì càng nhiều nhận năng lượng kích phát về sau không dễ dàng mất đi điện tử ngược lại sẽ hấp thu ngoại giới điện tử hiện ra điện tích lâm chính phủ điện tích tại hóa chất bên trong triệt tiêu trung hòa đạt tới trạng thái thăng bằng đây chính là tại nguyên tử bảo toàn cùng khối lượng bảo toàn về sau lại một cái bảo toàn đó chính là điện tích bảo toàn giải nở chẳng những đưa ra nguyên tố chu kỳ luật còn chính mình hoàn thiện đã chứng minh cái này lý luận đủ để gặp hắn học thuật bên trên tạo nghệ bản này luận văn không hề giống trước đó quang điện hiệu ứng luận văn như vậy có tranh luật tính nhưng vẫn như cũ cũng là tiền nhân chưa liên quan đến lĩnh vực mà lại đối với mọi người thăm dò thế giới vi mô là một cái sự kiện quan trọng điều này đại biểu mọi người đã sơ bộ nắm giữ nguyên tố quy luật cùng với nội tại hàng nghĩa đem v i mô cùng vi mô liên hệ ở cùng nhau đồng thời hạt nhân nguyên tử thức kết cấu mô hình cũng mang theo vấn đề mới vì cái gì những này điện tử sẽ không toàn bộ đều ở vào năng lực kém nhất cấp quỹ đạo vì cái gì mỗi một tầng có thể dung nạp lớn nhất điện tử số lượng có hạn chế vì cái gì tầng ngoài cùng điện tử số nhiều nhất là tám cái những vấn đề này giải n ở tạm thời không cách nào giải quyết bởi vì khả năng này dính đến càng thêm vi mô xâm nhập lý luận lấy trước mắt hắn tiêu chuẩn còn không có biện pháp chạm đến không ai có thể đưa ra chất vấn bởi vì thí nghiệm kết quả có thể thấy rõ ràng luận chứng quá trình tư duy kín đáo thậm chí rất nhiều pháp sư còn phải tốn tốn thời gian ở giữa đến lý giải giải n ở luận văn bên trong nâng lên nội dung nếu như không có người có nghi vấn lời nói ta sẽ phát biểu hôm nay thiên thứ ba luận văn. Mà nói, làm cho bao quát nay ba bao sẽ hôm cho biểu Giải nói, luận mà làm văn. nở đối ề mẹ mắt tù hội trưởng tại bên trong người, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Trường tạc. Thiên thứ hội nháy doanh lộ người, biểu ngưng bên luận văn luận văn. ba đ với đại bộ phận hiện trường t r u n g giai các pháp sư mà nói hôm nay khiếp sợ đều đã có chút không đủ dùng miệng của bọn hắn từ giải n ở thiên thứ nhất luận văn bắt đầu vẫn mở lớn căn bản không khép được về phần phụ trách phát tình huống hiện trường các phóng viên mới vừa vặn bởi vì hạt nhân nguyên tử thức kết cấu mô hình luận văn mà có chỗ hòa hoãn bắt đầu tổ chức ngôn ngữ đưa tin giải n ở quang điện hiệu ứng luận văn cùng nguyên tử kết cấu luận văn liền bị giải n ở một câu nói kia cho c h ấ n nhiếp lại lâm vào đờ đẫn trạng thái cái gì hắn làm sao còn có mới luận văn có thể phát biểu một thiên quang điện hiệu ứng cùng một thiên nguyên tử kết cấu mô hình luận văn vô luận cái nào một thiên cũng là có thể cạnh tranh hàng năm lớn nhất đột phá tính luận văn ưu tú luận văn hán thiên thứ ba nên sẽ là như thế nào nội dung đây cũng không phải là luận văn phát biểu quả thực là luận văn oanh tạc đây là rất nhiều người nội tâm chân thật nhất khắc họa nếu như là có lập lại tính đơn thuần thay đổi so sánh thí nghiệm l u ậ n văn một lần ba bốn thiên cũng là vấn đề không lớn có thể giải nở trước mắt phát biểu cái này hai thiên l u ậ n văn mỗi một thiên đều ý nghĩa trọng đại đủ để ghi vào lịch sử sách giáo khoa cả hai mặt hướng khác biệt lĩnh vực tầm đó lại có thiên ti vạn lũ quan hệ lại là trước mắt trên là trống giống lĩnh vực đầy đủ xứng với tháp cầu cổng cao giai nghị hội cái này sân khấu thiên thứ ba lại là cái gì nội dung cao giai pháp sư cũng bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu thủy ngân thiên bình bên này rất nhiều pháp sư đều nhìn về đệ mẹ tù hội trưởng cùng phiệu các hạng Phải dẹ di, các ngươi trước đó cùng dái nở cùng một chỗ làm thí nghiệm hắn cái này thiên thứ ba luận văn đến cùng là cái gì nội dung còn đ o ạ n bèn giản s ở các hạ tính cách cảnh trực hắn trực tiếp hỏi thật có l ỗ i l a o bằng hữu ta cũng không biết chúng ta thí nghiệm chỉ tiến hành đến nghiệm chứng nguyên tử nội bộ điện tử quỹ đạo vấn đề cái khác cũng không rõ ràng đệ mẹ tu hội trưởng lắc đầu hắn nhìn về phía đài bên trên giải n ở không biết vì cái gì hắn không có nói với mình chuyện này giải n ở thiên thứ ba luận văn khẳng định không có đệ trình cho cao giai nghị hội cho nên cao giai c á c pháp sư đều hai mặt nhìn nhau không biết giải n ở đến cùng muốn làm cái gì dựa theo quy củ không có đệ trình cho cao giai nghị hội xét duyệt luận văn không phải làm tại công chúng trước mặt phát biểu để phòng ngừa một chút ngoài ý muốn phát sinh h ú n g chi giải n ở trước đó cũng không có hướng cao giai nghị hội báo cáo chuẩn bị cái này thiên thứ ba đúng là ngoài ý liệu có cao giai pháp sư nhìn về phía truyền kỳ các pháp sư vị trí ý đồ tìm kiếm ý kiến chỉ cần những n à y truyền kỳ các pháp sư lắc đầu như vậy bọn hắn lập tức có thể để giải n ở đình chỉ phát biểu để tránh đ ố i cao giai nghị hội tạo thành ảnh hưởng không tốt gì có thể truyền kỳ các pháp sư cũng không có ý tư kia bọn hắn có nhiều hứng thú mà nhìn xem giải nờ chờ đợi lấy hắn phát biểu d á m ở cao giai nghị hội bên trên làm như vậy tại hắn trước đó chỉ sợ cũng chỉ có một người truyền kỳ pháp sư làn caster sợ tàn nhìn các hạ nhìn về phía isa di a bợ tơn năm đó hắn cũng là tại cao giai nghị hội bên trên phát biểu vận động học ba đại định luật l u ậ n văn cùng mấy vị cao giai pháp sư luận chiến trở thành một đoạn truyền kỳ có ý tứ giá hỏa isa di a bợ tơn sờ lên cái cảm hắn đứng lên làm cho toàn trường ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn giải n ở a i ơn g ì ngươi hẳn phải biết không có nộp cho cao giai nghị hội luận văn là không cho phép ở cái địa phương này công khai phát biểu a thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính tại lớn như vậy bên trong phòng hội nghị tiếng vọng ở khắp mọi nơi lại k i ể m chế với một điểm ta rõ ràng các hạ giải n ở được rồi một cái lễ nói tiếp ta sở dĩ còn không có đệ trình cho cao giai nghị hội là bởi vì bản này luận văn tương quan thí nghiệm ta vào hôm nay dạng sáng mới vừa vặn hoàn thành còn chưa kịp nộp nhưng là ta cho rằng bản này luận văn giá trị đầy đủ hắn tại cao giai nghị hội bên trên phát biểu hắn lực lượng mười phần làm cho người càng thêm hiếu kỳ đến cùng là dạng gì luận văn sẽ để cho giải nợ như thế vội vàng ngươi có thể vì ngươi tiếp xuống nói tới nội dung phụ trách sao À b ợ tởn các hạ còn nói thêm hắn chỉ là giải nợ luận văn nội dung là không trải qua được khảo nghiệm có phải là hay không vốn có phổ biến tính lý luận ta có thể giải nở tự tin đáp như vậy thì buông tay đi làm đi ạ b ợ tơn mỉm cười lập tức ngồi xuống ra hiệu giải nở tiếp tục hai người phen này h ố động làm cho không khí hiện trường hòa hoãn không ít mọi người lúc này mới có thời gian chậm rãi tiêu hóa trước đó nội dung h ồ n bắt đầu báo cáo sáng tác hắn lấy tận khả năng tinh giản cùng chính xác văn tự đem lúc trước giải nở hai thiên luận văn nội dung truyền ra ngoài đồng thời hắn cũng chú ý đến trên đài hội nghị g i ả i n ở chờ đợi lấy hắn thiên thứ ba luận văn cùng lúc đó tại tháp cầu cồng các nơi báo chí tổng bộ liên tiếp không ngừng sợ hai thán phục liên tiếp chủ biên nhóm c ó thể là trừ bỏ hiện trường pháp sư bên ngoài sớm nhất nhìn thấy g i ả i n ở lý luận người bọn hắn lặp đi lặp lại xem xét sổ truyền tin bên trên viết văn tự xác nhận không phải là của mình phóng viên uống rượu say hoặc là ngủ hồ đồ rồi lúc này mới đem nó chuyển giao cho các biên tập sáng tắc thành đưa tin những n à y chủ biên nhóm không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn về phía tháp cầu c ổ n g phương hướng truyền thuyết đ ư ờ n g cao giai c á c pháp sư cảm xúc sinh ra sóng thời điểm liền sẽ không tự giác điều động ma lực từ đó làm cho hoàn cảnh chung quanh sinh ra biến hóa vi d i ệ u mà nhiều chức cao cấp pháp sư thậm chí truyền hữu kỳ pháp sư đều ở vào đồng dạng cảm xúc thời điểm hắn sinh ra ma lực vòng xoáy đủ để gây nên một trận bão tố mà giờ khác này tại tháp cầu cồng trên không nguyên bản bầu trời trong xanh biến mất không thấy gì nữa thay vào đó làm ấy đám nồng đậm mây đen hội tụ ẩn ẩn có tiếng sấm chuyển đến một trận phong bạo mắt thấy là phải g á n g lâm tháp cầu công nội bộ p h o n g hội nghị lớn bên trong trong không khí tràn ngập làm cho người bất an bầu không khí các pháp sư có chút lo lắng lại có chút lo lắng bất quá tuyệt đại bộ phận pháp sư đều tại làm đều là cùng một sự kiện xin đó chính là cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ nói với mình tiếp xuống vô luận nghe được cái gì nội dung đều muốn thản nhiên tiếp nhận không muốn sinh ra nhận biết xung đột để tránh nhận biết sụp đổ tại vạn chúng chú mục bên trong g i ả i n ở không có lấy ra luận văn cũng không có cái gì bút ký hắn háng r ộ n g một cái mở miệng nói ra các vị đang như ta trước đó trình bày tại quang điện hiệu ứng bên trong quang hiện ra hạt tính nhưng ở ánh sáng can thiệp cùng diễn xạ bên trong quang lại m ì n h s á t phô bày sóng đ ặ c tính đây là hạt nói không cách nào giải quyết vấn đề lại về tới ánh sáng vấn đề đám người sợ hãi thán phục đích thực quang điện hiệu ứng chỉ có thể lấy hạt nói đến giải thích nhưng tương tự ánh sáng can thiệp cùng diễn xạ hiện tượng cũng vô pháp dùng hạt nói đến giải thích sóng phái vẫn sừng sững không ngã chẳng lẽ nói giải nở sau đó phải dùng hạt nói quan điểm để giải thích can thiệp cùng diễn xạ hiện tượng khi nhìn đến quang điện hiệu ứng luận văn về sau tuyệt đại bộ phận pháp sư vô ý thức liền cho rằng giải nở hẳn là như cùng hắn thủy ngân thiên bình đại bộ phận tiền bối bình thường là hạt nói người ủng hộ bởi vậy mới như thế suy đoán nhưng mà giải nở lời kế tiếp lại một lần vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước cho nên ở chỗ này ta đưa ra một giả thiết giải nở mở miệng nói ra ý nghĩ của hắn chỉ là một loại sóng cũng là một loại hạt chương ba trăm năm mươi bảy sóng hạt hai tựa tính chỉ là một loại sóng cũng là một loại hạt giải nở câu nói này vừa nói ra miệng toàn bộ phòng họp liền chuyển đến cao thấp không đều tiếng thán phục đại bộ phận pháp sư vốn cho rằng giải nở sẽ lại nói ra một chút kinh thiên động địa lý luận hoặc là dứt khoát liền đem thuyết sóng cùng hạt thuyết chiến tranh triệt để kết thúc nhưng không nghĩ tới hắn lại đưa ra một cái thoạt nhìn có chút buồn cười đáp án Đã là、sóng. c ũ nói g là hạt. n đùa cái gì không nói trước trên thế giới này là có hay không có cái gì vật chất đã là sóng lại là hạt đáp án này bản thân liền phảng phất tại dễ ê u cợt mấy chục năm qua pháp sư giới tranh luận cho dù không kiên trì quang đến cùng là một loại sóng vẫn là hạt hiện tại giải nở cho ra cái này lập lờ nước đôi đáp án cũng khó có thể để cho người ta tiếp nhận giải nở a i ơn g ì người là nghiêm túc sao truyền kỳ pháp sư c ạ david chủ trương hạt thuyết t h o t đầu hắn nhìn thấy giá nở quang điện hiệu ứng luận văn còn cho rằng giá nở là hạt phái một viên thật không nghĩ đến ngắn ngủi hai thiên luận văn thời gian hắn liền phản bội hạt phái còn cho ra dạng này một cái hết sức hoang đường đáp án trên thế giới này thật sự có vật chất đã là sóng lại là hạt sao hiện tại có david các hạ giá nở không tiêu ngạo không tự ti trầm giọng đáp ha ha ta biết quang điện hiệu ứng cùng can thiệp cùng diễn xạ khó mà cùng tồn tại nhưng chúng ta mục tiêu không phải liền là dùng một loại hoàn mỹ lý luận đem hai cái tương hố mâu thuẫn thí nghiệm hiện tượng giải thích rõ ràng sao như bây giờ không đi đánh hạ nan đề mà là lựa chọn một loại triết chung điều hòa biện pháp vừa đi vừa về tránh vấn đề không phải một vị pháp sư phải làm David David David, đang chưa ma vĩnh viễn vực. tiễn phái phong cách, nói tới, người tại liền người cãi cãi lợi người đông đó, đến như hắn phong chuyện mạnh không nào thành truyền thường xuyên cùng lộn, lộn chính thắng truyền thực cách, chút khác thụ, pháp thí pháp, lĩnh sư trước trở kết tỷ có cảm quả mẽ mà kỵ kỳ kỳ là là liền rốt cuộc không có người nào dám cùng hắn cãi lộn so với dùng miệng cắt david càng ưa thích dùng nắm đấm giảng đạo lý đương nhiên hắn hiện tại bác bỏ giái nờ lời nói cũng không phải là đơn thuần không nói đạo lý david cho rằng tiếp nhận giái nờ thuyết pháp là cuối cùng vạn vạn bất đắc dĩ lựa chọn vậy đại biểu các pháp sư tham dò thế giới này thất bại cùng thỏa hiệp hắn kỳ thật không thèm để ý quang đến cùng là hạt vẫn là sóng hắn để ý là như thế nào dùng một cái hoàn mỹ lý luận để giải thích ánh sáng các loại đặc tính bất luận kia là sóng vẫn là hạt nếu như có thể làm được cái này đại biểu các pháp sư đối với ánh sáng bản chất có thâm nhập nhất hiểu rõ mà hai loại đặc tính đồng thời có được thì để cho người ta có chút bất đắc dĩ tựa như là hát thể phóng xạ vấn đề bức xạ nhiệt chuyển vị định luật cùng h ọa cờ lặn g david định luật phân biệt tại cao tần cùng tần suất thấp lĩnh vực thành lập nhưng ở tương phản nhiều lần vực thì sẽ mất đi hiệu lực tại sở tiện công thức xuất hiện trước đó các pháp sư liền tại cao tần cùng tần suất thấp áp dụng hai bộ công thức chỉ có thể đạt được sấp xỉ đường cong cái này cùng bây giờ ánh sáng bản chất vị trí với k h ô n cảnh là sao mà tương tự làm đọa cơ lần g david định luật cộng đồng đưa ra người bản thân cảm thụ qua ở trong đó chua s t c ạ t david mới có thể đối với cái lập lờ nước đôi thuyết pháp như thế bác bỏ như không cần thiết chớ tăng thực thể đây chính là d á i nơ ngươi đã nói như vậy tại sao muốn đem quang không duyên cơ tăng thêm một cái đặc tính lần cà sơ sợ tàn nhìn các hạ cũng lời hắn để rất nhiều pháp sư liên tục gật đầu tuy rằng quang đồng thời vốn có hai loại tính chất thuyết pháp có thể giải quyết trước mắt gặp được cơ hồ hết thệ có quan hệ ánh sáng vấn đề nhưng lấy một giả thiết để giải thích thí nghiệm hiện tượng không khỏi quá mức qua loa nếu thật như như lời ngươi nói quang đồng thời vốn có hai loại đặc tính như vậy ánh sáng thực chất rốt cuộc là tình hình gì bình thường lấy cái gì bộ dáng tồn tại chẳng liền ẽ sẽ nó còn b ở vì gặp phải đồng phải khác biệt, i tây l cải biến tự thân đặc tính sao ô mô mèo lần phùng nó、bớt. lê ô nhắc đặt câu hỏi hán ngược lại là không có như vậy hùng hổ do người nhưng nói lên vấn đề nhưng cũng làm cho người suy nghĩ sâu xa đích thực vật chất tồn tại hẳn là xác định tại sao có thể có vật chất lại bởi vì quan c h ắ c phương pháp khác biệt mà thay đổi chính mình đặc tính đâu cái này rất giống quan g bản thân vốn có ý chí bình thường cùng các pháp sư trải qua thời gian d à i nghiên cứu hiện tượng trái ngược giải n g a i ơn g ì n g ư ơ i dùng tốt nhất thí nghiệm kết quả giải thích một chút quan điểm của n g ư ơ i nếu có thí nghiệm trèo trống như vậy lại hoang đường kết luận chúng ta cũng nên tiếp nhận cuối cùng hơ mặn vợ dắt lời làm cho trong hội trường nghị luận t ừ n g b ư ớ c dừng mọi người như có điều suy nghĩ nhìn xem giải n ở chờ đợi lấy hắn chứng minh hồn xa xa nhìn xem giải n ở a i ân di bị nhiều vị truyền kỳ pháp sư chất vấn có thể giải n ở trên mặt không nhìn thấy một vẻ bối rối chỉ có t h ô n g dong cùng tự tin đây chính là so với y sa di À bợ tởn các hạ lúc kia càng thêm nghiêm trọng tình trạng lúc ấy y sa di À b ợ tần các hạ còn là một vị cao giai pháp sư hắn cùng cái khác mấy tên cao giai pháp sư ý kiến không hợp nhau bởi vậy tại cao giai nghị hội bên trên luận chiến chỉ bất quá khác biệt chính là lúc kia không ai có thể nói rõ ràng vận động học ba đại định luật đến cùng phải trăng thành lập hiện tại giá n ở đối diện đấy là bảy vị truyền kỳ pháp sư hơn mười vị cao giai pháp sư hàng trăm hàng ngàn trung giai pháp sư hắn luận điểm cơ hồ tất cả mọi người không đồng ý mà lại đang ngồi tùy tiện một người đều có thể cử ra ví dụ đến phản bác g i à i nở có thể hay không chứng minh hắn rốt cuộc muốn chứng minh như thế nào ta giả thiết bên trong chỉ là một loại đặc thù vật chất vốn có sóng cùng hạt đặc tính lúc này lấy khác biệt góc độ đến quan sát ánh sáng quang liền sẽ hiện ra khác biệt đặc tính g i à i nở nói ra đám người một mảnh trầm mặc đương chiếu sáng bắn tới kim loại trên bảng hạt tính khiến cho quang lượng tử kích nguyên tử tầng ngoài cùng điện tử sinh ra dòng điện đương quang xuyên qua lỗ nhỏ hoặc là khe đôi sóng tính liền để nó có thể xuất hiện diễn xả cùng can thiệp hiện tượng chính là bởi vì quang đồng thời vốn có hai loại tính chất mới có thể xuất hiện mâu thuẫn như vậy hiện tượng g i ả i n ở lời nói để rất nhiều các pháp sư đều có chút kìm nén không được bởi vì lối nói của hắn thoạt nhìn tựa hồ chỉ là đơn thuần tổng kết mà chân chính thí nghiệm bộ phận lại không nói tới một chữ thậm chí có người cho rằng g i ả i n ở bất quá là kéo dài thời gian ta sở dĩ sẽ nói những này nhìn như nói nhảm đông tây là vì để các vị có một chuẩn bị tâm lý để phòng ngừa tiếp xuống ta muốn nói lý luận dẫn đến một chút bất hạnh ngoài ý muốn ta phải cùng mọi người cường điệu quên các ngươi trước đó chỗ nhận biết hết thệ thế giới từ c h ố n g không bắt đầu đi theo ta tiết tấu đến nhận thức lại ánh sáng nếu không thì rất có thể xuất hiện khó mà dự liệu tình huống các ngươi biết rõ ta nói chính là cái gì đào mắt dưới lại giải nở thong rong mà bình tĩnh nói hắn để trung giai các pháp sư xông lên một cỗ không h i ể u khủng hoảng bởi vì giải nở trong lời nói h à n g nghĩa không cần nói cũng biết tiếp xuống hắn biểu diễn rất có thể sẽ dẫn đến nhận biết sụp đổ Giải nở sẽ dưng c có chút bất lúc của không khí của hội như bất trưởng tựa an, này là một ư ngưng a gió không trọng mà yên lặng, sắp phản phất đến yên cần chỉ cốc, mà m c á i h a t i liền sẽ triệt n h sẽ để d ẫ n Dừng bạo. một chút, g i ả i n ở mới tiếp tục nói trên thực tế đang như l ả n cả sắc tờ các hạ lời nói như không cần thiết chớ tăng thực thể chúng ta không cần thiết vì giải thích quan g tại khác biệt thí nghiệm bên trong mâu thuẫn hiện tượng mà cho nó áp đặt một cái thuộc tính cho nên ta nói cho đúng là l ư ợ n g tính sóng hạt cũng không chỉ là quang đặc hưu thuộc tính mà là vi mô hạt đều vốn có đặc tính đối với cái này ta đem cho ra thí nghiệm chứng minh giải n không chút hoang mang nói nhìn thẳng các vị truyền kỳ pháp sư thật giống như giới đại không phải cái gì học thuật người có quyền mà là học sinh của mình ngay tại cái này hội trường chương ba trăm năm mươi tám ác ma thí nghiệm thượng hiện trường cho ra thí nghiệm chứng minh tất cả vi mô hạt đều vốn có l ư ợ n g tính sóng hạt hán điên rồi sao hắn muốn làm sao chứng minh đang nghe giải nở phát biểu về sau hiện trường tại ngắn ngủi trầm mặc về sau x ô i trào mọi người nghị luận ở mỹ lúc trước từ với giải nở cái kia hai thiên luận văn là trước phô bày quá trình thí nghiệm mới nói lên kết luận cho nên làm cho lòng người phục khẩu phục không cách nào phản bác nhưng bây giờ giải nở trước đưa ra một cái cực kỳ quái dị quan điểm mà còn không có tiến hành thí nghiệm chứng minh mọi người tự nhiên ngờ vực vô căn cứ liên tục đối giải nở đưa ra chất vấn tất cả vi m u hạt đều đã là sóng cũng là hạt cái này có thể thật thú vị quan điểm hơn m ặ n Bờ giặt các hạ sờ lên râu rịa khả năng này là kế vận động học ba đại định luật về sau hắn nghe được có ý tứ nhất lý luận thân là pháp sư thói quen tính để hắn đối hắn bảo trì chất vấn thái độ nhưng bờ giặt các hạ lại nhịn không được nghĩ thầm nếu như cái này lý luận là thật như vậy nguyên bản các pháp sư coi là đã sớm hiểu rõ thế giới này có lẽ liền muốn toàn bộ lật đổ lại đến nếu như thật sự là dạng này như vậy lý luận của chúng ta lại được một lần nữa cấu trúc Ý xa gì? À b ợ tởn các hạ trầm giọng nói ra một phương diện hắn ngay tại ý đồ thống hợp các loại vận động lý luận lớn đến trên bầu trời quần t i n h quy tích nhỏ đến hạt ở giữa vi rượu hỗ trợ lẫn nhau À b ợ tởn các hạ cho rằng những này vận động đều có thể dùng một cái ngắn gọn mà y ê u nhã phương trình đến thuyết minh nếu vi mô hạt cùng quang thật đã là sóng lại là hạt như vậy hiển nhiên tiêu chuẩn lớn hạ vận động quy luật liền không có cách nào thích hợp với vi mô hạt hắn lúc trước làm hết thể làm việc đều là phí công một phương diện khác nếu như đây là sự thực như vậy b ồ i d ố i ạ bở tởn thật lâu một chút thí nghiệm cùng lý luận tướng vi phạm vấn đề có lẽ liền có thể đạt được giải thích từ một loại nào đó góc độ tới nói ạ bở tởn nghiên cứu lại lại bởi vậy mà từ trì trệ không tiến trong khốn cảnh thu hoạch được giải thoát nói không chừng có thể có phát hiện mới loại mâu thuẫn này tâm tình quanh quẩn tại mỗi một vị đối với phương diện này từng có nghiên cứu pháp sư trong lòng bọn hắn cũng càng thêm chờ mong Giải nở tại đại đa số pháp sư trong đầu loại này năm nay mới bởi vì phóng xạ hiện tượng bị phát hiện hạt hẳn là từng cái một nho nhỏ hình cầu giống như là hành tinh như vậy bao quanh hạt nhân nguyên tử vận chuyển mà hạt nhân nguyên tử thức mô hình nói cho mọi người hạt nhân nguyên tử cực đoan nhỏ bé mà điện tử khối lượng cũng càng nhỏ cả hai ngược lại không giống hàng tinh cùng hành tinh càng giống là nằm ở trong sân rộng một viên trứng gà cùng ngoài sân rộng vờn quanh lấy xoay quanh từng hạt hồ tiêu tử từng cái một điện tử định hướng di động hợp thành dòng điện cũng tạo thành dòng điện sạc tuyến đây là mọi người trước mắt lý luận giải nở cái này điện tử người phát hiện một trong lại muốn nói cho mọi người điện tử cũng là một loại sóng khó có thể tin nếu như điện tử là một loại sóng như vậy cấu thành hạt nhân nguyên tử hạt phải chăng cũng là một loại sóng nếu như nguyên tử đều là sóng như vậy phân tử hóa chất tất cả đều là từ sóng tạo thành như vậy toàn bộ thế giới đều là sóng đều có thể phát sinh diễn xạ can thiệp hiện tượng cũng chính là nhân loại có thể từ chật hẹp khe hở bên trong xuyên qua hai người lẫn tiếp xúc sẽ còn phát sinh can thiệp giao hòa đến cùng một chỗ cái này quá vi phạm nhận biết rất nhiều trung giai pháp sư cẩn thận suy nghĩ về sau cảm thấy cực kỳ sợ hãi thật giống như nguyên bản quen thuộc thế giới trong nháy mắt s ụ p đ ổ khó trách giải nở muốn nói nhất định phải vứt bỏ trước đó tất cả cố hữu quan niệm nếu không thì nếu chứng kiến thí nghiệm quá trình cùng kết quả những cái k i a ngoan cố pháp sư thật sự có khả năng nhận biết s ụ p đ ổ đại não bạo tạc hồn đệ nén xuống nội tâm kinh ngạc bên cạnh hắn bút lông chim không ngừng viết lấy có quan hệ giải nở nội dung và hội trưởng bên trong cái khác pháp sư động tĩnh thẳng đến giải nở từ trong túi chữ vật lấy ra thí nghiệm trang bị một cái tia điện tử tạo ra pháp trận mọi ộ một t kết tinh, cùng tiếp thiết tại bất trung trong thí thể tìm tới, quyết thường. Ta thí khối phẳng nhận bình phòng. Những pháp phòng nghiệm bình Ta sau đó phải làm thí nghiệm, cái cái giai bằng bị cũng này luận gì g có làm đều qua sau sư đó người đều biết ánh sáng sóng phái cầm trong tay hai đại chứng cớ xác thực một trong số đó chính là năng lượng ánh sáng đủ sinh ra diễn xạ hiện tượng mà bây giờ giải nợ muốn để điện tử cũng sinh ra diễn xạ Cái cuồng. quá điên cuồng. Bởi này vì diễn xạ trên thực tế vật, tử thể thể trực tiếp dựa vào diễn xạ năng lực xuyên thấu hàng, rào, xuyên chính vòng chướng ngại nếu như điện diễn như dòng điện liền diễn năng hàng, đến dựa có có là lực vào vậy qua xạ, xạ sinh a u tường. Rất n h ề u c ù g điện liên quan có p á p thuật, t đều đem ra i ệ t để s ử Diễn sinh xạ ra điều kiện là chướng ngại vật kích thước nhất định phải cùng sóng bước sóng tiếp cận mà căn cứ điện tử tính chất chúng ta có thể từ sóng tính cùng hạt tính phân biệt thành lập hai cái phương trình sóng tính th cùng hạt tính e h v đem hai cái công thức liên lập liền có thể lấy đạt được một cái đẳng thức hphmv cái này công thức ta đem nó xưng là ẩn dị công thức là đem hạt cùng sóng liên hệ tới công thức g i i nở vừa nói một bên hình chiếu ra chính mình diễn toán quá trình đem các loại điều kiện thay vào liền đạt được điện tử bước sóng kia là một cái cực nhỏ giá trị điện tử bước sóng m ộ ư ơ i phân nhỏ cho nên đối mặt tuyệt đại đa số vật chất nó cũng sẽ không sinh ra diễn xạ chúng ta nhất định phải dùng nhỏ bé tiêu chuẩn đồ vật mới có thể nhìn thấy diễn xạ đồ án nghe được giá n mà nói lạn c a s t e r sợ tàn nhìn hít mắt căn cứ ẩn dỉ công thức tính toán ra tới sóng điện tử dài s á t thực rất nhỏ mà xem như luyện kim hệ c h u y ể n kỳ pháp sư đối các loại vật chất đều như lòng bàn tay tinh thông các loại ma pháp đạo cụ chế tác sở tác đồn các hạ vô cùng rõ ràng lấy pháp sư trước mắt thủ đoạn là không có biện pháp chế tạo ra loại này nhỏ bé tiêu chuẩn con cách đến quan sát điện tử diễn xả hiện tượng lúc này hắn chú ý tới giá n trong tay tinh thể cẩn thận suy nghĩ về sau sợ tàn nhìn các hạ bừng tỉnh đại ngộ lấy pháp sư trước mắt thủ đoạn không cách nào chế tạo ra như thế nhỏ bé con cách nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong giới tự nhiên liền không có loại này tiêu chuẩn thiên nhiên con cách tồn tại đó chính là tinh thể lưới kết cấu thông qua nghiên cứu các pháp sư đã biết rõ phần lớn tinh thể đều là hiện ra lưới kết cấu sắp xếp mười phần hợp quy tắc mà lại bên trong khe hở cực nhỏ kể từ đó cái này trở thành thiên nhiên con cách dùng tia điện tử bắn về phía tinh thể có thể hay không đang tiếp thụ bình phong bên trên nhìn thấy diễn xạ pháp trận chính là cái này thí nghiệm quan trọng nếu như không có diễn xạ đồ án như vậy thì đại biểu điện tử không có sóng đặc thù là một loại hoàn toàn h ạ n giải n ở luận điểm không thành lập nếu như xuất hiện diễn đồ án liền đại biểu điện tử tại dưới điều kiện đặc biệt sẽ thể hiện ra sóng đặc thù giải n ở luận điểm thành lập giải n ở rất nhanh liền xây dựng tốt chân không thí nghiệm trang bị khởi động k i a điện tử máy phát tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên tiếp nhận bình phong bên trên lúc này một cái đồ án xuất hiện tại một mảnh đen kỵ tiếp nhận bình phong bên trong chương ba trăm năm mươi chín ác ma thí nghiệm hạ chỉ gặp tại cái kia một mảnh đen kỵ trên màn hình xuất hiện một cái tập trung điểm sáng tại điểm sáng chung quanh là từng vòng từng vòng như là khuyết tán ra gợn sóng như vậy vòng sáng từ tỉ mỉ đến thưa thớt chính là nhất là kinh đ i ể n diễn xạ đồ án các vị đang ngồi pháp sư đều gặp vô số lần dạng này đồ án bất kỳ cái gì một vị pháp sư đều làm qua ánh sáng diễn xạ thí nghiệm bọn hắn lại rõ ràng bất quá cái này đích thực xác thực là diễn xạ kết quả nhưng mà hình thành cái này diễn xạ không phải ánh sáng mà là tia điện tử là điện tử điện tử thông qua tinh thể con cách sinh ra diễn xạ đồ án cái này chứng minh điện tử vốn có sóng tính ông rất nhiều đại não của con người một trận phong minh vô số suy nghĩ tại trong đầu xen lẫn bọn hắn nhận biết bên trong thế giới tại trong khoảnh khắc sụp đổ ma pháp tháp cao lung lay sắp đổ đôn đốt trong không khí một đạo nhỏ bé không thể nhận ra dòng điện trằn trọc đây là rất nhiều pháp sư sinh ra giao động mà đưa đến ma lực hỗn loạn hiện tượng tại rất nhiều pháp sư trên thân quần áo lông từng bước dựng thẳng lên nhỏ xíu điện quang giao thoa mắt thấy là phải hội tụ hình thành một đạo xé rách không gian lôi đỉnh cùng lúc đó tại tháp cầu c ổ n g bên ngoài các cư dân đều lo lắng mà nhìn xem bầu trời nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này đã bị nồng đậm mây đen bao phủ đám mây đen này bao trùm tháp cầu c ổ n g c h ư đạo trước nay chưa từng có hồng vĩ trong mây đen màu đỏ thấm lôi điện như là trường xạ vốn lượn khúc chiết giao thoa dây dưa vang tận mây xanh tiếng sấm nổ vang làm cho người tim đập nhanh tháp cầu công ở vào tầng bình lưu trên biển mây chưa hề trải qua dạng này bao tố trong không khí tràn ngập thiểm điện hương vị do tại từng bước tăng cường một chút không có đóng gấp cửa sổ bị thổi làm lệch cạch rung động hòn đảo bên trên n ư ỡ n g cây cối cũng theo đó tạo thành từng đạo gọn sóng sóng giữ xúc thế hết thảy đều tại bấp bênh bên trong ấp ủ tháp cầu công tiên chi báo tuần tổng bộ chủ biên p h ờ hụt nhìn chăm chú xoay quanh tại tháp cầu cổng trên không mây đen hắn thông qua dưới tay mình phóng viên hồn đã biết được giải nở tại biểu s o n g giải thích quang điện hiệu ứng luận văn cùng hạt nhân nguyên tử thức mô hình luận văn về sau thiên thứ ba luận văn chuẩn bị nghiệm chứng vi mô hạt đồng dạng vốn có sóng tính chất ban sơ nhìn thấy sổ truyền tin bên trên văn tự thời điểm p h ờ hụt còn tưởng rằng là hồn viết sai riêng này loại chưa giải rõ sự vật còn tốt điện tử làm sao có thể cũng sẽ giống sóng đồng dạng Phờ huột đột nhiên có một loại là báo, giác, người viết chính chục học công cảm cũng mình Pháp hồng nhưng năm tương tên hắn mấy ma một tự, đạo a sau quanh n cùng. này, vơn g chờ lúc đợi kết t quả sau cùng. Mà i cái tháp cầu cổng trên không á cầu cổng cùng đen, này sống động vô mây b thiểm ố tựa ồ b u thị thí h n g i ệ kết quả. Đôn đốt. Một đạo thiểm điện ô ể m đ i rơi xuống vừa vặn đánh trúng tháp cầu công đ ỉ n h chỗ đó là truyền kỳ các pháp sư phòng nghị sự là đại biểu cho hiện đại ma pháp tối cao quyền ủy nơi trốn tháp cầu công ma lực hàng rào chủ động mở ra chỉ gặp một đạo màu tím sậm hình tròn bình t h ư ớ n g hiện hiện cản trở đạo này thiểm điện nhưng còn có càng nhiều thiểm điện ngao ngoe muốn động ý đồ đánh tan cái này tòa tượng chừng cho hiện đại ma pháp t h á p cao hội trường nội bộ tích xúc lôi điện rốt cục khuyết tán ra đến một nháy mắt hơn ngàn vị trung giai pháp sư nhận biết thế giới dung chuyển ảnh hưởng đến hiện thực ma lực tương hô can thiệp tạo thành càng cường đại hơn k í c h sóng cái này lôi đỉnh tồi khô lạc hủ đủ để trong nháy mắt thiêu hủy những n à y trung giai pháp sư đầu ó c lúc này một người đứng lên chấn định. Hắn ruồi ra m ộ tất cái tay, nương theo nương l y m ộ loại nào đó mắt thường không đó mắt cả á c c h nào mọi thấy biến hóa, toàn bộ sao động hội trường, trong tính xét tụ Tất hóa, hội khoảnh khắc hốn hội kích chấn sấm biến bộ bị lại. dội dưới. động an vang vẫn loạn sóng, cưỡng xuống sao ma là là đều kệ cả Mặc lực m ép áp người đầu vai phảng phất thả ở một khối to lớn mà nặng nề tảng đá đ ể nén xuống bọn hắn gần như mất khống chế ma lực cũng đ ể nén xuống trong bọn họ tâm sao động bất an đây chính là truyền kỳ pháp sư isa di ạ bợ tợn nhìn thấy không khí hiện trường đã thoáng làm dịu ạ bỡ tởn các hạ mới chậm rãi ngồi xuống nhìn xem dại nờ cái này thí nghiệm thiết kế rất xảo d ị u tại các pháp sư không cách nào chế tạo nhỏ kích thước con cách tình h ù n g dưới ngươi nghĩ ra sử dụng thiên nhiên thứ tự không gian của các hạt tinh thể kết cấu thành công thực hiện điện tử diễn sạn dại nờ ả n gì có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không cổ đại ma pháp đế quốc trong truyền thuyết các ma bởi vì ngươi thí nghiệm sẽ sửa toàn bộ ma pháp cơ sở lý luận đối mặt lạ bở tờn lần này có chút kỳ quái khen ngợi giải nở cười cười tiếp tục mở miệng ạ bở tờn các hạ tin tưởng ngài cũng biết diễn xạ sinh điều kiện là chướng ngại vật hoặc là khe hở bước sóng muốn tiếp cận sóng bước sóng dựa theo ẩm dị công thức tiêu chuẩn lớn vĩ mô vật thể hắn bước sóng cũng càng thêm nhỏ bước sóng càng nhỏ cũng liền càng khó xuất hiện diễn xạ hiện tượng chúng ta có thể cho rằng như vậy tại vĩ mô vật thể bên trong hắn sóng tính cũng càng yếu chúng ta có thể s ắ p xỉ đem nó cho g i n g hạt giải nở một phen có chút khó lý giải nhưng đang nghiên cứu thống nhất lý luận ạ bở tờn các hạ lập tức liền minh nộ g tới cho nên căn cứ vào chất ạ bở tờn ba định luật tại vĩ mô vật thể bên trên vẫn như cũ áp dụng nhưng ở vi mô hạt bên trên từ với hắn sóng tính trở nên rõ ràng cho nên mới sẽ sinh ra sai lầm đúng a nguyên lai、like、là dạng này hắn tự l ầ m bẩm lúc trước hết thể hoang mang tựa hồ giải quyết dễ dàng ạ bở tờn các hạ hận không thể lập tức bay trở về chính mình phòng thí nghiệm một lần nữa cấu trúc lý luận của mình trên thực tế bước sóng càng ngắn cũng liền càng tiếp cận hạt tại quang điện hiệu ứng bên trong chúng ta có thể đem chiếu xạ quang cho rằng là bước sóng rất ngắn sóng từ hàm số hình ảnh nhìn lại liền là từng cái một ly tán điểm giải nợ giải thích nói lại trở về chính mình bàn sơ luận văn cho nên quang liền cùng cái khác vi mô hạt đồng dạng đồng thời vốn có sóng tính cùng hạt tính loại này tính chất ta xưng là lưỡng tính sóng hạt đây là vi mô hạt cơ bản tính chất một trong trung giai các pháp sư giống như kinh lịch một trận ác ngộng bọn hắn phần lớn mồ hôi nhễ nhại ý thức hoảng hốt du tẩu cùng thành t i n h cùng m ở mịt bên liên giới nghe được giải n ở mà nói mới có hơi lăng lăng lập lại lưỡng tính sóng hạt tại cao giai các pháp sư trong mắt thế giới bị dựng lại từng cái một vật thể không còn là từ hạt tạo thành mà là từ vô số khuấy động sóng điệp ra mà thành những này sóng bước sóng rất ngắn từ xa nhìn lại liền là từng cái một t á c h rời hạt thế giới phản hồi giống như gió nhẹ như vậy phất qua hội trường cơ hồ tất cả có thể lý giải cái này lý luận pháp sư đều chiếm được q u ả tạo đệ mẹ tù hội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía giải nơ thế giới phản hồi mang tới ma lực tựa hồ vô cùng vô tận nói rõ cái này lý luận tại ma pháp dương bên trong vốn có cực đoan ý nghĩa quan trọng hắn lại nghĩ tới giải nơ mấy ngày nay ở trong phòng thí nghiệm xem ra liền là tại làm nghiệm chứng thí nghiệm hắn đã trước một bước lấy được nhiều nhất thế giới phản hồi mà còn lại lần thứ hai phản hồi đang ngồi hơn nghìn người chia đều vẫn như cũ liên tục không ngừng Làm dai. chương t h ba trăm sáu mươi chứng kiến lịch sử ở đây tất cả mọi người còn ở vào trong kinh ngạc từ giải nở đứng ở đài bên trên một khắc này thẳng đến vừa mới hán thiên thứ ba luận văn hạ màn kết thúc ở giữa phát sinh hết thể đều thật to vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn bọn hắn không nghĩ tới tiếp tục mấy chục năm sóng phái cùng hạt phái chiến tranh sẽ ở ngắn ngủi trong vòng hai canh giờ vẽ lên chấm hết cuộc chiến tranh này người thắng cũng không phải là bất luận cái gì một phái mà là giải nờ một thân một mình lưỡng tính sóng hạt cái này từ giải nờ nói ra khái niệm còn không có bị các vị đang ngồi các pháp sư hoàn toàn lý giải bọn hắn ý đồ từ vừa rồi giải nờ cùng ạ bợ tờn các hạ thảo luận bên trong thu hoạch được một chút dẫn dắt lại phát hiện chính mình vẫn là với cái thế giới này lý giải quá ít đang như bợ g i t các hạ mà nói biết đến càng nhiều lại càng thấy xem xét đến sự r ố t nát của mình bất quá c h ỉ ít bọn hắn hiểu được một sự kiện đó chính là lưỡng tính sóng hạt mặc dù là tất cả vi mô hạt cơ bản thuộc tính nhưng tuyệt đại bộ phận tình hôn g dưới hạt như cũ biểu hiện được như cái hạt bọn hắn không cần lo lắng chính mình có một ngày đột nhiên tại giường trong khe phát sinh diễn xạ hiện tượng quá khứ rất nhiều có quan hệ vận động có quan hệ hạt lý luận cũng không cần tiến hành quá nhiều sửa nhưng mà hữu tâm cao giai các pháp sư đã chú ý tới một vấn đề đó chính là vì cái gì vi mô hạt vốn có lưỡng tính sóng hạt loại này sẽ theo quan c h ắ c thủ đoạn khác biệt mà trở nên khác biệt tính chất phía sau hàm nghĩa lại là cái gì như thế nào mới có thể phán đoán chính xác hạt trước mắt là ở vào hạt trạng thái vẫn là ở vào sóng trạng thái trong bọn họ tâm kích động một khi tiếp nhận lưỡng tính sóng hạt lý luận toàn bộ thế giới thật giống như trở nên không đồng dạng bình thường bọn hắn có vô số suy nghĩ muốn thử nghiệm quá khứ bối rối bọn hắn rất nhiều nghi vấn cũng tựa hồ có giải quyết phương án lần trước cảm nhận được thế giới trong nháy mắt bị phát triển tình huống vẫn là khi nhìn đến xì d ì ủ công thức thời điểm phong bạo nghị hội hội trưởng tận lụtos an tệ giặc thở một hơi dài nhẹ nhõm đối bên người bờ dù ly nói ra rất nhanh trong đầu hắn tựa hồ có linh cảm b ắ n ra chờ một chút xì d ì ủ công thức đại biểu chính là đem từng cái một ly tán điểm chuyển hóa làm liên tục phương trình sóng đây có phải hay không đại biểu sóng cùng hạt vốn là có thể lẫn nhau chuyển hóa an tệ giặc tư duy thay đổi thật nhanh trong óc giống như thủy triều s ô n g lên vô số suy nghĩ tình hình như vậy phát sinh ở mỗi một vị đối quang đối vận động đối hạt có nghiên cứu các pháp sư trên thân nếu như nói tại giải n ở phát biểu trước đó bao phủ tại các pháp sư nghiên cứu phía trước là một mảnh nồng đậm mây đen như vậy tại giải nở tam thiên luận văn về sau một con đường hiện ra ở mọi người trước mặt ánh sáng lương tính sóng hạt thật thú vị b ỡ giặt các hạ nhìn thoáng qua học sinh của mình cắt vít. hai người quá khứ mấy năm một mực tại ánh sáng bản chất vấn đề bên trên có chỗ khác nhau nhưng hiện tại xem ra hai người đều là chính xác cũng đều là sai lầm lão sư ngài đã từng nói người cuối cùng sẽ bởi vì vô c h i mà sinh ra phân tranh thoạt nhìn cho dù trở thành truyền kỳ pháp sư chúng ta cũng chạy không thoát tình huống như vậy、Các、david đối giải n ở lý luận tâm phục khẩu phục trên thực tế tại giải n ở thí nghiệm kết quả sau khi đi ra làm nhà thực tiễn cạn david đã có mấy cái pháp thuật mới mạch suy nghĩ tỉ như lợi dụng hạt tại gặp được nhỏ bé tiêu chuẩn vật thể sẽ phát sinh diễn xạ tính chất có thể sáng tạo ra đủ để xuyên thấu kiên cố nhất pháp thuật hàng rào ma pháp bên cạnh hắn bút lông chim phi t ố c viết đem những này linh cảm từng cái ghi chép lại dài nợ nhìn xem dưới đài động tĩnh mỉm cười hướng đám người cúi đầu yên lặng về tới chỗ ngồi của mình rất có vài phần chuyện phất tay háo đi thâm tàng công cùng tên cảm giác qua một hồi lâu hơ mặn vợ giặc các hạ mới đứng dậy đi vào đài bên trên dưới đài nguyên bản nghị luận ầm ĩ lại lần nữa l i ê n tĩnh lại truyền kỳ pháp sư huy nghiêm không thể nghi ngờ huống chi mọi người càng muốn nghe nghe bờ giặt các hạ ý kiến các vị hôm nay cao giai nghị hội luận văn phát biểu nội dung đã kết thúc vượt quá tất cả chúng ta dự kiến giải n ở ai ơn gì tam thiên luận văn phân biệt từ khác nhau góc độ đến thuyết minh thế giới này đồng thời ở trước mặt mọi người đã chứng minh lý luận của mình ta nghĩ ở trong đó ý nghĩa không riêng gì giải quyết sóng phái cùng hạt phái nhiều năm phân tranh càng mang ý nghĩa chúng ta tại vi mô lĩnh vực thăm dò một tiến bộ lớn vỡ giặt các hạ thanh â m to vang vọng toàn bộ hội trường ta có thể không chút do dự nói l ư ợ n g tính sóng hạt đưa ra tuyên cáo kinh điển hệ thống pháp thuật kết thúc đồng thời cũng biểu thị chân chính thuộc về hiện đại hệ thống pháp thuật thành lập từ cái này về sau các pháp sư nhận biết thế giới không còn vẹn vẹn bằng vào trực quan ấn tượng cùng nông cạn cảm giác mà là dựa vào kín đáo thí nghiệm tinh chuẩn tính toán cùng không bám vào một khuôn mẫu sức tưởng tượng hắn nói ra làm cho nhiều pháp sư cảm xúc bành trướng quá khứ có thật nhiều người bởi vì phiến diện lý giải mà lâm vào tranh chấp vòng xoáy liền ngay cả ta cũng không ngoại lệ chúng ta rất nhiều người nghĩ đều là như thế nào bác bỏ đối phương như thế nào chứng minh chính mình chính xác nhưng xưa nay không có nghĩ qua lấy đối phương thị giác đến đối đại vấn đề có lẽ chúng ta làm pháp sư đã chắc tuyệt phi phạm nhưng làm nhân loại có lẽ còn chưa thành t h ủ thanh âm của hắn đinh t h a i nhức ó c làm cho nhiều pháp sư rơi vào trầm tư t h ủ y ngân thiên bình ngồi vào bên trong quảng đoạn b ẹ n giản s ở các hạ trầm mặc không nói hắn liếc qua hội trường một chỗ khác phong b ả o nghị hội vị trí người kia đang chuyên chú nhìn xem đài bên trên bờ giặt các hạ tựa hồ đồng thời không có cảm thấy được đến từ bến bờ ánh mắt thở dài một tiếng b ẹ n giản s ở các hạ lắc đầu thu hồi ánh mắt ngay tại hắn ánh mắt rời đi phong b ả o nghị hội sau một lát ở vào ngồi vào bên trong sơ di lu ỉng tổng cũng vừa quay đầu nhìn về phía mình lão sư hắn tự hồ đã có thật lâu không có nhìn kỹ chính mình đã từng lao sư hắn đột nhiên cảm thấy đối phương giống như giả đi rất nhiều nhưng b ẹ n giản sở các hạ ánh mắt cũng không tại bên này làm cho n ụ ỉ n h tổng có chút thất lạc mọi người suy nghĩ ngàn vạn tất cả đều bởi vì giải nở thí nghiệm bởi vì lưỡng tính sóng hạt hồn cảm thấy mình cánh tay cứng ắ c chuyện đã xảy ra hôm nay thực tại nằm ngoài dự đoán của hắn sở có tại hội nghị vừa mới bắt đầu nói lời nói tự hồ một câu thành sấm bọn hắn thật chứng kiến lịch sử tuy rằng lấy hồn c h i thức tầng cấp còn chưa đủ lấy khắc sâu lý giải lưỡng tính sóng h ạ n nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cái này lý luận phía sau hởn chứa có tính đột phá tư duy hắn vắt hết b ó c cũng không biết nên lấy phương pháp thế nào đến khái quát cái này lý luận chỉ có thể đem dài nở tất cả lời nói cùng nhau truyền lại cho ban biên tập làm xong đây hết thảy hồn có một loại thoát lực cảm giác hắn ngồi trên ghế mới phát hiện cho dù tại cái này trời đông giá rét phía sau lưng của mình từ lâu ướt đẫm hồn nhìn một chút cái khác các phóng viên tất cả mọi người là cùng hắn tương tự tình trạng hai tay run r ẩ y không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì rung động bây giờ tại cái này hội trường một loại cảm xúc đang nổi lên kia là đối cũ ma pháp lý luận chết đi sầu não cũng là đối mới ma pháp lý luận đến kích động hôn ngần người trong lòng của hắn đột nhiên có một loại nào đó xúc động hắn nắm lên bên người trôi nổi sổ truyền tin dùng bút lông chim ở phía trên viết xuống văn tự đây là một cái tin tức tiêu đề dựa theo lệ cũ loại này tin tức trọng đại tiêu đề hẳn là từ chủ biên tới lấy h ắ n loại này một tuyến phóng viên là không có tư cách này nhưng bây giờ giờ phút này h ổ n có một loại chắc chắn chính mình viết tiêu đề là thích hợp nhất tin tức tiêu đề tại có nhiều lần sử dụng dấu vết sổ truyền tin bên trên màu đen mực nước tạo thành một chuỗi văn tự ải ẩn dị kỳ tích năm chương ba trăm sáu mươi mốt ẩn dị kỳ tích năm tháp cầu công tiên t r i báo tuần tổng bộ chủ biên thở ruột vẫn còn chưa tỉnh hồn bên trong lúc trước bên ngoài cuồng phong gào thét mây đen ép thành tia chớp màu tím sấm tựa hồ muốn thôn phệ cả tòa tháp cầu cổng từng cái kiến trúc pháp trận phòng ngự đồng thời mở ra ngũ thải ban lan hàng rào chống lại lấy lôi đỉnh bảo hộ lấy dưới đáy quần chúng ngay tại phờ ruột coi là trăm năm khó gặp một lần đại thái biến sắp đến thời khắc một vệ ánh sáng từ tháp cầu cổng trên không rơi xuống quan g mang tia xuyên thấu thật dày â m ai bao phủ cả tòa tháp cầu cổng một nháy mắt tất cả mây đen bị quan mang này xô tan có thể nhìn thấy một đạo gợn sóng hướng về bốn phía khóe y ế u động xuất hiện ánh sáng gợn sóng trổ đến tất cả hắc cám tan thành m â y khói gợn sóng khuyết tán về sau lưu lại vô số ánh sáng hạt tràn ngập ở trong không gian mọi người nhìn thấy như là như mưa rơi nhao nhao rơi xuống hạt ánh sáng vươn tay cái kia hạt ánh sáng lại tại c h ạ m đến lòng bàn tay sát na liền biến mất không thấy phờ r u t lăng lăng nhìn xem tháp cầu cồng phương hướng hắn không biết vừa mới phát sinh cái gì hắn chỉ biết là chính mình tựa hồ kiếm về một đầu mạng nhỏ lúc này nguyên bản một mực đứng im sổ truyền tin bên trên bút lông chim đột nhiên bắt đầu chuyển động p h ở ruột vội vàng nhìn sang phát hiện đây là hồn chuyển tới hội nghị thực ghi chép cái này hiển nhiên là trực tiếp thuật lại giải n ở ai ứng ì diễn thuyết ấn đạo lý hồn hẳn là tại trở về về sau mới để giao cái này mà hẳn là trước cho ra tổng kết cùng k ỳ yếu nhưng p h ở ruột nhìn thoáng qua hội nghị ghi chép liền rốt cuộc nói không ra lời cái này thí nghiệm hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết nếu như không phải hắn đã không có chuyên chú vào nghiên cứu ma pháp nhiều năm đối với thí nghiệm chi tiết không có quá nhiều hiểu rõ như vậy chỉ sợ phờ h ậ t khi nhìn đến phần này thí nghiệm ghi chép một nháy mắt liền sẽ nhận biết sụp đổ m á u tươi tại chỗ tâm kinh đảm chiến xem hết không dài thí nghiệm ghi chép phờ h ậ t mới đem giao cho một bên biên tập chỉnh lý những n à y biên tập đều là đê đề giai pháp sư chủ yếu tiến hành văn tự chỉnh lý làm việc không cần lo lắng sẽ sinh ra nhận biết sụp đổ chậm rãi ngồi xuống phờ hợt còn chưa kịp trì hoãn qua thần liền thấy bút lông chim lại bắt đầu chuyển động đây là cái gì phờ hụt còn tưởng rằng là mới đưa tin nhưng sổ truyền tin bên trên lại là ngắn gọn một chuỗi văn tự đây là hồn lên đầu để tiêu đề ái ẩn dị kỳ tích năm nhìn thấy cái này tiêu đề trong nháy mắt phờ hụt dường như bị thiểm điện đánh trúng đ ỗ n g nhiên đứng lên đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới phờ hụt tự lẩm bẩm như vậy nói ra nếu như hậu thế nâng lên năm nay mà pháp giới thành quả vô luận như thế nào cũng lượn quanh không ra dại nở a i o n gì, nếu quả thật muốn tổng kết năm nay đích thật là thuộc về giải n a i o n gì? hắn tại gian phòng đi qua đi lại các vị các biên tập thì nhìn xem chủ biên không dám lên tiếng ước chừng năm phút sau p f l o r i mới phảng phất tìm được bảo vật gì bình thường hai mắt tỏa ánh sáng cao thanh nói ra nhanh nhanh đi tìm có quan hệ giải n a i o n gì tư liệu năm nay luận văn các loại ứng dụng cao giai pháp sư các hạ đối với hắn đánh giá tốt nhất có thể phỏng vấn đến người đứng bên cạnh hắn vô luận như thế nào s i ê u tập có quan hệ hắn hết thảy chúng ta nhất định phải ra một phần chuyên đề đưa tin phụ san hắn làm cho ở đây các biên tập đều ngây ngẩn cả người bọn hắn bỏ ra một hồi lâu mới lý giải nhà mình chủ biên ý đồ đối với đại chúng mà nói ánh sáng bản chất tranh luận cố nhiên có nhất định lực hấp dẫn có thể mua mua báo chí đại chúng cuối cùng vẫn là càng ưa thích một chút thân cận sinh hoạt đưa tin tỉ như dại nờ ai ơn g gì chuyện ký hắn năm nay lịch trình đây đều là có thể làm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện đồ vật cũng là có thể nhất xúc tiến lượng tiêu thụ dù sao đối thí nghiệm nội dung hòa luận văn phân tích mỗi một nhà tòa báo cũng có thể làm xuất hiện nhưng có quan hệ d i ả i ngờ ai ẩn gì tư liệu cũng không phải là tất cả báo chí cũng có thể nghĩ ra được đồng thời trong thời gian ngắn trình hợp xuất hiện còn đứng ngây đó làm gì nhanh động đứng dậy a p h ờ vội phất phất tay mới khiến cho đám này không b ấ t lo bọn thuộc hạ hành động mà bản thân hắn nhìn xem sổ truyền tin bên trên cái kia tin tức tiêu đề trong lòng đối với báo chí lượng tiêu thụ tràn đầy chờ mong tại một mảnh huyên náo trong hội trường còn có một người có chút không giống bình thường Ở ở một mặt mờ mịt ngồi trên ghế lộ ra cùng chung quanh có chút không hợp nhau hắn thấy được dỗ b ỉ n sần kéo các mặt cái này tên lô mãng ngay tại đè nén xuống chính mình hỗn loạn nhận biết hắn thấy được lao sư của mình l ũ bít sơ t i ệ n đang nghe giải nờ luận văn nội dung bên trong có chút lắc đầu bất đắc dĩ Ở ở cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ma lực từ trên người chính mình phong xuất ra đó cũng không thuộc về hắn n g ừ n g đầu ở ở phát hiện tứ chi của mình đều có một tia ma lực trôi hướng mái vòm phảng phất giật dây nhân ngẫu sợi tơ nếu như không phải vừa rồi toàn bộ hội trường t r u n g giai pháp sư cơ hồ đều cảm nhận được thế giới phản hồi như vậy ở ở khẳng định không có cách nào phân biệt ra được cái này dị thường ma lực hắn nhìn chung quanh không có bất kỳ người nào bất kỳ cái gì một vị cao giai pháp sư chú ý tới mình tình trạng ở ở lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh ờ ờ nhớ tới cái kia xinh đẹp động lòng người hầu gái nhớ tới hắn cùng đối phương cùng chung những cái kia ban đêm những này vốn cho là làm ộ n g cảnh sự tình không nghĩ tới thế mà thật phát sinh qua mà chính mình lúc trước mà hoàn toàn không có ký ức nàng là ai nàng đối ta làm cái gì ờ ờ có chút hoang mang cẩn thận hối ức hắn mới nhớ tới chính mình tự hồ được trao cho một cái nhiệm vụ cái kia hầu gái trên người mình lưu lại một loại nào đó ân ký mà có thể làm cho ở ở phân biệt ra được một ít người tồn tại ấn ký này chỉ có tại khoảng cách đối phương trong phạm vi nhất định mới có thể có hiệu lực hầu gái tựa hồ là muốn dựa và o ờ ờ lẫn vào hội trường tìm đến đến cái mục tiêu kia nhân vật trừ cái đó ra sự tình ờ ờ cũng không rõ ràng hắn nghĩ nghĩ hiếu kỳ thúc đẩy hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía nếu như mục tiêu nhân vật thân ở cái này hội trường như vậy ở ờ, ờ liền có thể ngay đầu tiên phát hiện đối phương hắn nhìn một vòng ý đồ tìm tới sự tồn tại của đối phương bất luận là hầu gái vẫn là cái mục tiêu kia tại ở ở xem ra đều cực kỳ khả nghi hiện tại hắn đã không có cách nào tìm tới cái kia hầu gái cũng chỉ có thể tìm kiếm mục tiêu nhân vật thông chi láo sư của mình kịp thời đem đối phương chế phục đương nhiên ở ở cũng trong lòng còn có may mắn nguy hiểm như vậy nhân vật cũng không tại trong hội trường bởi vì nơi này đều là cao giai pháp sư cùng trung giai pháp sư là tháp cầu cổng trụ cột vững vàng ở, ở không nguyện ý tin tưởng tại pháp sư bên trong sẽ xuất hiện như thế phản đồ nhưng mà rất nhanh ờ ờ liền thấy tại một mảnh ảm đạm ma lực bên trong một điểm ánh lửa sáng、ngời. ờ i ờ ờ ánh mắt rất nhanh liền bị hắn hấp dẫn hắn cẩn thận quan sát đối phương rất nhanh liền nhận ra đó là ai là hắn ờ ờ cũng không quen thuộc đối phương nhưng cũng biết cái tên chỉ bất quá hắn không nghĩ tới thế mà đã thẩm thấu đến cái này t ầ n g c ấ p vội vàng muốn tìm lão sư của mình nói rõ tình huống nhưng ờ ờ đang chuẩn bị xoay qua chỗ khác lại đột nhiên đông lại bởi vì ờ ờ rõ ràng nhìn thấy người kia có chút đổi qua đầu hai mắt đang nhìn về phía mình phương hướng hắn phát hiện ở ở ba chương ba trăm sáu mươi hai ngoài ý muốn ở ở đột nhiên giật mình phía sau lông mao dựng đứng thật giống như một cái bị hùng sư để mắt tới con thỏ ứng kích phản ứng làm hắn kém chút liền sử dụng ma pháp nhưng từ với ả bở tởn các hạ chấn định pháp thuật vẫn tại có hiệu lực cho nên ở ở mới không có t ẩ u hỏa làm sao bây giờ ở ở giả bộ như vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy đối phương đổi qua ánh mắt không dám ở nhìn phía bên kia trầm xuống nghĩ thầm đến tại cái này hội trường ờ、uh, ờ、uh, có thể nói là tuyệt đối an toàn nhiều như vậy cao giai pháp sư cùng bảy vị truyền kỳ pháp sư ở đây cho dù ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ờ、uh, ờ、uh, chỉ cần tìm tới lao sư của mình nói rõ tình huống vạch trần đối phương là được rất ổn ờ、uh, ờ、uh, nghĩ đến hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm n g ừ n g đầu chuẩn bị đi tìm lao sư của mình sợ tện i lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp phát ra âm thanh cổ họng của hắn giống như bị thứ gì ngăn chặn không cách nào nói ra bất luận cái gì một câu người chung quanh đều tại kịch liệt thảo luận giải n ở ai ẩ n g ì luận văn căn bản không có người chú ý tới trạng hướng của hắn chuyện gì xảy ra ờ ờ càng là muốn phát ra âm thanh chính mình thì càng trở nên bình tĩnh trở lại nội tâm của hắn hết sức dây giụa mặt ngoài lại như cái người không việc gì đồng dạng mờ nhạt mà lạnh lùng hắn bị khống chế làm sao có thể tại cái này có hơn mười vị cao giai pháp sư cùng các vị truyền kỳ pháp sư các hạ hội trường chính mình lại bị l ặ n g yên không tiếng động khống chế được vẹn vẹn chỉ vì nhìn nhiều một cái ờ ở t r ă m mối vẫn không có cách giải hắn chỉ biết là mình bây giờ tựa hồ lại khôi phục nguyên bản bị cái kia hầu gái khống chế bộ dáng khác biệt chính là ý thức của hắn vẫn là thanh tĩnh cái này rất giống n g ư ờ i thân thể đã không thuộc về n g ư ờ i bình thường làm cho người kinh hãi run sợ ờ ờ chúng ta chờ một lúc đi tham gia phong bạo nghị hội học thuật nghiên thảo hội người muốn cùng một chỗ sao bên người còn không biết chuyện gì xảy ra r ỗ biển sần vô vô ở, ở bả vai nói ra đi đi đi nhanh mau cứu ta ở, ở nội tâm kêu g ạ o nhưng mà hắn thân thể lại không nghe sai sự k h ẽ lắc đầu không được ta cảm giác có chút không thoải mái xem ra hôm nay nhận sùng kích quá lớn ở ở trong miệng lại phát ra như vậy lời nói thanh âm cự tuyệt r ỗ biển s ầ n mời trơ mắt nhìn lao sư của mình cùng đồng sự đều rời đi tại sao có thể như vậy ờ ở càng càng cảm ngày trong đầu hỗn loạn tương bừng thân thể lại đều đâu vào đấy hướng về bên ngoài hội trường đi đến lúc này đã tan họp các vị các pháp sư có đi tham gia chính mình sở tại học thuật tổ chức tụ hội có thì lựa chọn đi trước ăn cơm trưa buổi chiều bắt đầu cao giai nghị hội sẽ đối đặc biệt đề tài thảo luận tiến hành nghiên cứu thảo luận cũng không phải là tất cả pháp sư đều sẽ trình diện những n à y nghiên cứu thảo luận sẽ cực kỳ nho nhỏ khả năng có mười mấy cái tụ tập bên trong tại mấy ngày nay thời gian bên trong tiến hành đi theo cái khác thân người về sau ở ở động tác thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ cổ quái cái khác pháp sư căn bản sẽ không nghĩ đến ở ở đã bị hoàn toàn khống chế được ở ở đi ra tháp cầu cổng ngồi lên công cộng hơi nước xe ngựa đi vào nhà mình vị trí quảng trường thoạt nhìn tựa như một cái bình thường cảm thấy thân thể khó chịu bệnh nhân hắn đi vào c h u n g cư phụ cận bởi vì cao giai nghị hội tổ chức nơi này cơ hồ không có hành người ở ở đi đến cửa nhà mình mở cửa đi vào bước vào ra môn một nháy mắt ở ở đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm nguyên bản bị khống chế cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn cầm lại quyền khống chế thân thể làm nhanh điểm tới thông chi lão sư ở ở bên người bay lên sổ truyền tin cùng bút lông chim chuẩn bị viễn chỉnh cáo chi láo sư của mình có thể tùy tâm sở dục khống chế chung giai pháp sư gia hỏa cực đoan nguy hiểm nhưng mà sổ truyền tin mới vừa vặn bay ra ngoài liền bị một c ố lực lượng trực tiếp xé nát tính cả bên cạnh bút lông chim đồng loạt đứt gãy cái gì ờ ờ lúc này mới chú ý tới gian phòng của mình không biết lúc nào đã thêm một người chính là vừa rồi cái kia cao giai pháp sư người thật thú vị đối phương ngồi tại nhà mình trên ghế salon nghiền ngẫm mà nhìn xem ở、uh, ở、uh, mở miệng nói ra thế mà không có lựa chọn thông chi sợ tện mà là giả bộ như không hề phát hiện thứ gì đồng dạng về đến trong nhà ta tán dương ngươi dũng khí cái gì h ắ n coi là ở、uh, ơ、uh, là giả bộ như không có việc gì rời đi cũng không phải là người này k h ô n g chế chính mình ờ、uh, ờ、uh, khiếp sợ trong lòng lại thêm mấy phần kia rốt cuộc là a là cái kia hầu gái ờ、uh, ờ、uh, tư duy thay đổi thật nhanh rất nhanh liền nghĩ thông suốt hết thảy cái kia hầu gái có được mê hoặc nhân tâm lực lượng khống chế ở ở đại bộ phận hành động nhưng từ với nửa đường thế giới phản hồi xuất hiện cái này khống chế bị suy yếu một lát nhưng rất nhanh từ với ở ở nội tâm trọng đại giao động mà lại lần nữa khôi phục ở ở đây hết thể hành động đều tại cái kia hầu gái tính toán bên trong vì chính là đem cái này cao giai pháp sư dẫn tới nơi này bị gai bấy a ở ở tự lẩm bẩm sau một khắc một cố cường đại lực lượng trực tiếp nghiền nát ở ở bên người quanh quẩn ma pháp h à n g rào đem hắn đầu đánh nát huyết dịch cùng óc nổ bể ra đến đem ở ở gian phòng làm cho một mảnh hỗn độn mà đã mất đi đầu thân thể đã mất đi trèo trống sủi lơ xuống dưới ừ m đây hết thệ kẻ đầu tê ờ vị tiêu cao giai pháp sư k h ẽ nhữ mày hắn không nghĩ tới ở ở thế mà thật chỉ là một cái bình thường chung giai pháp sư còn tưởng rằng đối phương chí ít có thể cùng chính mình có mấy lần giao thủ lúc trước hỗn độn chi xả khí tức chẳng lẽ là ảo giác cao giai pháp sư đứng người lên lấy pháp sư c h i thủ loay hoay ở ở thi thể muốn tìm một chút manh mối lại không thu hoạch được gì kỳ quái hán hoặc là nói phía sau hắn ra hỏa đến cùng nghĩ tại ta chỗ này được cái gì cao giai pháp sư sờ lên cái c ằ m âm thầm suy tư nói nhưng mà sau một khắc từ ở ở giường chiếu dưới đáy tiếng nổ cực lớn lên cái này bạo tạc cấp tốc quyết tán chỉ một thoáng trong cả căn phòng liền tràn ngập nhiệt độ cao ngọn lửa đem vị kia cao giai pháp sư v ầ n quanh yên tĩnh quảng trường đột nhiên phát ra h oanh minh tiếng vang làm vỡ nát cả tòa lâu pha lê trong khoảnh khắc ở ở gian phòng liền chỉ còn một mảnh cháy đen vết tích thậm chí thi thể của hắn đều đã không thấy tăm hơi nhiệt độ cao ngọn lửa vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi mấy giây rất nhanh liền biến mất tinh chuẩn nhanh chóng cái bẫy này đủ để khiến tuyệt đại đa số không có chuẩn bị pháp sư vẫn lạc nhưng ở cái kia cháy đen phế tích bên trong tên kia cao giai pháp sư lại không chút nào bị hao tổn chung quanh hắn ma lực hàng rào ánh sáng nhạt lấp lóe đã chương á c trở tuyệt nhiệt đại đa số l ba trăm sáu mươi ba lớn tin tức tháp cầu công phòng hội nghị lớn bên trong g i ả i nở đang bị rất nhiều người vây quanh ai ẩ n gì tiên sinh xin hỏi ngài đối với ma pháp giới tương lai phương hướng phát triển có ý kiến gì không ai ẩn gì tiên sinh là cái gì để ngài liên tưởng đến lưỡng tính sóng hạt ai ẩn gì tiên sinh chờ một lúc có thể tiếp nhận bản báo độc nhất vô nhị phỏng vấn sao chúng ta là tháp cầu cổng lớn nhất báo chí một trong ai ẩn gì tiên sinh ngài sau này nghiên cứu phương hướng sẽ là cái nào một h ố i các loại tin tức phóng viên đem dài n ở trùng điệp vây quanh đối với bọn hắn tới nói giải n ở xuất hiện cùng hắn tam thiên luận văn là lần này cao giai nghị hội lớn nhất kinh hỷ cái này chẳng những là tại học thuật trên ý nghĩa trọng đại đột phá đồng thời cái này có rất nhiều hí kịch tính tràng diện cũng làm cho mọi người nói chuyện say sưa giải n ở một thân một mình đối mặt bảy vị truyền kỳ pháp sư hơn mười vị cao giai pháp sư cùng càng nhiều trung giai pháp sư chất vấn hắn kiên trì ý kiến của mình đồng thời lấy thí nghiệm đến lật đổ quá khứ mấy ngàn năm qua cố hữu nhận biết một lần nữa tạo nên một cái kỳ diệu thế giới vi mô đây không thể nghi ngờ là một cái truyền kỳ phải biết năm đó á bở tờn các hạ cũng bất quá là tại cao giai nghị hội phía trên đ ố i số chức cao cấp pháp sư dựa vào lý lẽ biện luận mà g i ả i n g từ trận thế bên trên hoàn toàn siêu việt t bở tờn các hạ mọi người luôn luôn thích thiên tài thích truyền kỳ cố sự thích loại này n g h ị c h chuyển kịch bản cũng nguyên nhân chính là đây g i ả i n g a i ấng gì trở thành được hoan nghênh nhất phỏng vấn đối tượng đ ã quang đã có thể sinh ra diễn xạ cùng can thiệp lại tại quang điện hiệu ứng t r u n g sản sinh phù hợp năng lượng không liên tục lý luận hiện tượng như vậy nó vì cái gì không thể đồng thời có được hai loại tính chất đâu đây chính là ta linh cảm nơi phát ra g i ả i n ở cũng không có đem những ký giả này cự chi ngàn dặm bên ngoài mà là kiên nhẫn giải đáp nói về phần phỏng vấn thật có l ỗ i ta trước mắt sắp xếp thời gian không quá dư giả có lẽ ngươi lần sau có thể sớm hẹn trước hãn luyện cự phỏng vấn tình cầu dù sao g i ả i n ở ở tại tháp cầu cổng thời gian không nhiều nếu như đối phương nguyện ý đi tân nguyện học viện phỏng vấn hắn ngược lại là mười phần hoan g n ê n h ta sau này nghiên cứu phương hướng hẳn là sẽ đặt ở nghiên cứu bao quát quang tại bên trong vi mô hạt cái này một khối bởi vì ta cho rằng chỉ có triệt để phân tích vi mô hạt mới có thể lý giải ma lực bản chất ánh sáng thế nhưng là ngài không phải đã đem quang nghiên cứu triệt đ ể sao đặt câu hỏi phóng viên bắt được giải n ở trong lời nói đáng giá chú ý địa phương liền truy vấn nghiên cứu triệt đ ể Không không không. lưỡng tính sóng hạt đối với ánh sáng thật giống như t r ư ơ n g mở đầu chi với ma pháp cơ sở lời giới thiệu bình thường đây bất quá là chúng ta quen biết ánh sáng bước đầu tiên t ỷ như đơn giản nhất chúng ta đều biết quang tại trong chân không tốc độ là mỗi dây ba mươi vạn ngàn mét là trước mắt đã biết tốc độ nhanh nhất vật chất như vậy chúng ta phải chăng có thể tại trong giới tự nhiên tìm tới so tốc độ ánh sáng càng nhanh vật chất nếu như có thể đó là cái gì nếu như không thể như vậy vì cái gì chỉ là tốc độ cực h ạ n lại hoặc là hai bó quang tương đối bắn ra nếu chúng ta đứng tại bên trong một chùm sáng bên trên nhìn xem một cái k h á c chùm sáng như vậy đối diện cái này một chùm sáng đối với tốc độ của cờ hờ chúng ta có phải là hay không gấp hai tốc độ ánh sáng giải nở liên tiếp lời nói làm cho chư vị phóng viên ngây ngẩn cả người những nghi vấn này chợt nghe xong bắt đầu phi thường dễ dàng giải đáp nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy bọn hắn vốn cho rằng lưỡng tính sóng hạt là giải nở đối với quang thăm dò điểm cuối cùng lại không nghĩ rằng lúc này mới vẹn vẹn mới b ắ trước đầu. Ngay c có có khi đi hắn vẫn không quên đánh cái quảng cáo nghe được những ký giả này sửng sốt một chút thoát khỏi phóng viên vây công giải nờ đi tới vừa mới tiếp nhận x o n g phỏng vấn đề mẹ tù hội trưởng bên người ha ha xem ra ngươi đã học được ứng phó như thế nào những ký giả này đệ mẹ tù hội trưởng cười cười ra hiệu giải nờ đuổi theo chính mình có một ít ký giả à, luôn luôn nghĩ làm cái lớn tin tức ngươi đôi câu vài lời liền sẽ trở thành bọn hắn tin tức tài liệu tuy rằng đối ngươi không có ảnh hưởng gì nhưng đi ra ngoài tại bên ngoài vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt hắn tựa hồ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ vừa đi vừa nói ra thùy a đã tại t á p cầu ngân t ố h thiên n định bình u ổ i trưa y mấy người cùng giái n đi ra tháp cầu cổng bên ngoài tinh không vật lý căn bản nhìn không ra lúc trước trời ưu ám bộ dáng tháp cao trên quảng trường tụ tập rất nhiều pháp sư bọn hắn là không có tư cách tiến vào phòng hội nghị trung giai hoặc là đê giai pháp sư lúc này nhìn thấy chư vị các hạ đi tới tự nhiên kích động dị thường là đệ mẹ tủ các hạ chơi ạ ta thấy được hay bèn giản s ở các hạ ta có hắn nguyên bộ luật lấy ây tên các hạ vẫn là như thế thanh xuân mỹ lệ a đây không phải giải nờ ai ẩn gì sao không nghĩ tới lại là như thế anh tuấn ta giải nờ lão công thật là đẹp trai lăn a rõ ràng là lão công ta nghe được một chút kỳ quái tiếng kêu to dài nở bất đắc di nhun vai liền ngồi lên thủy ngân thiên bình hơi nước xe ngựa tháp cầu công chủ đảo trừ bỏ trung tâm tháp cao cùng một chút sở nghiên cứu bên ngoài cái khác đều là phổ thông khu sinh hoạt cư dân lâu cùng ăn uống cửa hàng san sát không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một chỗ đại đô thị đồng thời từ với nơi này là ma pháp chi thành cho nên phía ngoài cửa hàng cũng vốn có các pháp sư đặc sắc trừ bỏ thường quy tiệm bán quần áo phòng ăn còn có rất nhiều ma pháp vật dụng cửa hàng dược tê cửa hàng rái nở còn xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được bán ma pháp sùng vật cửa hàng những cửa hàng này chiêu bài lơ lửng ở giữa không t r u n g rất nhiều cửa hàng cửa cũng mở tại lầu hai lầu ba phải dựa vào đặc thù ma pháp đạo cụ bay đi lên thương nghiệp đường phố rộn rộn r à n g ràng cao giai nghị hội tổ chức chẳng những hấp dẫn phân tán tại đại lục các nơi pháp sư cũng hấp dẫn đồng dạng thương nhân quý tộc cùng dân chúng bình thường bọn hắn đối ma pháp hết sức tò mò muốn mua một chút ma pháp đạo cụ về nhà cất giữ chỉ bất quá căn cứ ma pháp hiệp hội quy định chỉ có tam giai bên dưới ma pháp đạo cụ có thể bán ra cho không có chính thức pháp sư tư cách người bình thường một mặt là vì giảm xuống người bình thường lợi dụng ma pháp phạm tội cơ hội một phương diện khác tam giai phía trên ma pháp đạo cụ chỉ có thể dùng học thuật điểm tích lũy giao dịch người bình thường căn bản không lấy được những này điểm tích lũy hơi nước xe ngựa rất nhanh liền tại một nhà cao cấp phòng ngăn cửa ra vào dừng lại Nhà này tên hiếm là quý chương i tháp p ăn ba trăm c p h sáu ư t h mươi bốn giải nờ một mình góc nhìn nói đến giải nờ bản thân cũng không biết quá nhiều cao dài pháp sư trừ bỏ thủy ngân thiên bình mấy chức cao cấp pháp sư hắn cũng liền nhìn quen mắt phong bạo nghị hội mấy vị kia cùng một chút đã từng quen biết các h ạ mà dưới mắt tại trong nhà ăn thì đều là giải nở chưa quen thuộc pháp sư vị này là inzip lẹ vìn các h ạ bát hoàn pháp sư sớm nhất thuyết sóng người ủng hộ một trong đây là hétn hạ kệ các h ạ thất hoàn pháp sư đối với quang phổ có rất sâu nghiên cứu c h a t l e r e r f e t m a n thất hoàn pháp sư chế tạo ra cao tinh độ phân quang y đức mét bên trong đặc biệt hội trưởng từng cái một giới thiệu n ha ữ n này thành người quyền. Bọn hắn đến nhìn, hẳn là cùng đệ mẹ tù hội trưởng g pháp phe phái, chắc học thuật khác khác học thuật chức. Thoạt hội cái sư là là tuyệt mỗi một mẹ tiểu biệt biệt từ tổ tù có có có đều đệ u q n ha ệ cá nhân. h ha, ha, nguyên bản ta còn tưởng rằng đến ta qua đời đều không nhìn thấy thuyết sóng cùng hạt thuyết phân ra cao thấp này g đó không nghĩ tới hôm nay ngươi liền đem cái này bối rối các pháp sư nhiều năm vấn đề cùng nhau giải quyết in d i p lệ vìn vừa cười vừa nói hắn thoạt nhìn có chút hiền lành giống như là một cái hưởng thụ về hưu sinh hoạt lao đầu tử ta nghiên cứu cả đời quan phổ cho rằng trong này hẳn là có thể phát hiện một chút chân lý lại không nghĩ rằng huyền bí trong đó bị ngươi tìm được trước thật là làm cho ta lại vui mừng lại hối hận h <cười> pa kẽ nửa đùa nửa thật nói hắn thoạt nhìn chính vào tráng n i ê n n ụ cười cởi mở có lẽ có thời điểm quá mức chuyên chú vào nghiên cứu của mình bên trong lại xem nhẹ một chút chuyện quan trọng nhất ta cũng nên thừa cơ hội này cho mình thả nghỉ nói không chừng sẽ đi bán vị diện du lịch một phen phát triển một chút kiến thức của mình lấy kích phát linh cảm trước kia chúng ta quá câu chấp với đem sóng cùng hạt phân chia ra đến thiếu khuyết một chút siêu việt thường quy sức tưởng tượng không nghĩ tới tranh luận lâu như vậy đáp án kỳ thật vẫn luôn ở trước mặt mọi người chát lơ phép mạn có chút gầy gò cao xương gò má mang theo một bộ kính mắt nếu như không có các vị tiền bối thành quả nghiên cứu làm cơ sở ta cũng vô pháp hái một ngôi sao này đối mặt đám người khen ngợi dài nợ cười cười khiêm tốn nói ra lúc ấy nhìn ngươi trên đài thái độ ta còn tưởng rằng lại là một cái ả bở tờn các hạ ra đời thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế khiêm tốn lẹ vin cười nói vỗ tay phát ra tiếng làm cho người phục vụ bưng lên đồ ăn cùng rượu đồ ăn hương vị cũng không tệ nhưng người trên bàn hiển nhiên đã chán ăn dạng này sơn chân hải vị cũng không lâu lắm liền bưng chén rượu lên bắt đầu tâm tình lên gần nhất nghiên cứu tới ta gần nhất nhằm vào chiết x ã nguyên lý ý đồ thiết kế mới ẩn nấp pháp thuật hiệu quả đạt đến tại 10 mét về khoảng cách cơ hồ hoàn toàn bản thân chỉ tiếc theo khoảng cách tới gần pháp thuật phức tạp độ sẽ hiện ra dãy số nhân dân g lên dựa vào ta hiện tại năng lực cũng không quá đầy đủ p h é d m ạ n nhún vai nói hắn rượu đỏ trong ly đã tiêu hao hơn phân nửa xem ra cái này nghiên cứu đích thực để hắn cảm thấy mười phần mọi mệt cao dai ma pháp vốn là hết sức phức tạp tuyệt đại bộ phận bát hoàn pháp thuật phức tạp độ muốn cung cấp với mười cái phía trên thất hoàn pháp thuật nếu như thực lực không đủ liền sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm vẫn vỉn nhắc lại cao thực lực tương đối tốt. Thân hoàn ỉn kiến của mình.、Sức、tính toán không là lấy lại lực là Lẹ liền cấp thực pháp cao bác của đối ra tốt. sư, gì? đủ, Sức ý dài ự a v o thực h lực n g nở ép phận pháp lên lấy ý nghĩ như n đi, đại đều Giải tuyệt chặt vậy. bộ sư sẽ ôm ý ở một bên nghe lúc đầu hắn hiện tại ngoài mặt vẫn là một cái chung giai pháp sư không tiện đối cao giai pháp sư bồi dối phát biểu ý kiến đến gì nhưng đối với bọn hắn thảo luận g i ả i nở vẫn còn có chút kìm nén không được chính mình làm sao vậy dài nở xem ra ngươi thật giống như có cái gì muốn nói bên người đệ mẹ tù hội trưởng nhìn ra giải nở ý nghĩ liền là hắn làm một bậc thang ừm đúng vậy các vị các hạ kỳ thật ta đối với pháp thuật phức tạp độ có một chút nhỏ bé nghiên cứu nói không chừng có thể giúp bên trên các vị giải nở nói ra làm cho mới vừa rồi còn tại bồi dối phẹt màn nhìn sang đối với pháp thuật phức tạp độ nghiên cứu nói nghe một chút hắn nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng cho dù giải nở phát biểu cái này đến cái khác sáng trói huy hoàng thành quả nghiên cứu nhưng đây đều là thí nghiệm phương diện cao giai pháp sư thâm ảo khó lường so với trung giai pháp t h u ậ t muốn phức tạp được nhiều cần đại lượng thực tiễn cùng lý luận nghiên cứu một vị trung giai pháp sư lại có thể có bao nhiêu lý giải đương nhiên đã giải nở nói mình có chấu nghiên cứu như vậy phẹt mạn tự nhiên cũng không thể cự tuyệt hảo ý của đối phương liền yên tĩnh cẩn thận lắng nghe gần nhất đọc qua một chút giải thích cao giai pháp thuật thư tịch ta phát hiện bên trong rất nhiều ma lực tiết điểm tính toán đều sử dụng chính là đơn giản lo di phán đoán phương thức dạng này sẽ sinh ra rất nhiều phù văn dư thừa khiến cho chỉnh thể pháp thuật trở nên cực đoan phức tạp mà rất dễ dàng xuất hiện không thể đoán được vấn đề nhất định phải dựa vào pháp sư bản thân ma lực đến ổn định giải n ở mới mở miệng liền làm phẹt mạn nhữ lông mày mặc dù chỉ là đơn giản đối phức tạp pháp thuật sinh ra nguyên nhân tiến hành phân tích nhưng làm một tên trung giai pháp sư có thể nhận thức đến điểm này đã cực kỳ xuất sắc phải biết rất nhiều pháp sư chỉ biết là như thế nào phóng ra ma pháp lại đối với mấy cái này m a pháp là như thế nào vận chuyển biết rất ít cổ đại phù văn học luôn luôn là một môn tối nghĩa thâm thúy học vấn nếu như không có nhất định di tích thăm dò kinh nghiệm rất khó hoàn toàn lý giải huyền bí trong đó người đối với pháp thuật lý giải cũng không tệ lắm như vậy có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này đâu đưa ra vấn đề rất dễ dàng cao giai pháp thuật phức tạp độ cao vấn đề tại bất luận cái gì một bản tương quan học thuật luận lấy bên trong đều có thể tìm tới mà giải quyết vấn đề liền rất phiền toái các vị cao giai pháp sư từ hiện đại ma pháp lý luận n h ấ t lên xuất hiện ngay tại tận sức với ưu hóa những này cao giai pháp thuật nhưng tiến triển không tốt phép mặn cũng là bởi vì này mà nhận bối rối vấn đề này nha chúng ta có thể dạng này suy nghĩ giải nở phất phất tay giữa không trung xuất hiện tia sáng màu bạc tạo thành sơ đồ bộ dáng trong pháp thuật lo di phán đoán nội dung kỳ thật có thể tương tự thành chúng ta đi phiên chợ mua đồ tỉ như ta muốn mua một cái quả táo nếu như không có quả táo liền mua quýt nếu như không có quýt liền mua nho nếu như không có nho liền trực tiếp về nhà đây là một cái đơn giản lo gì phán đoán phương thức có nhiều tầng khẳng bộ cực kỳ phức tạp mà lại bên trong nếu là có một cái khâu xảy ra vấn đề liền sẽ dẫn đến toàn bộ pháp thuật xuất hiện khó mà dự liệu sai lầm muốn sửa đổi cũng cực kỳ khó khăn hắn ví dụ đơn giản mà dễ hiểu làm cho chư vị cao giai pháp sư khẽ vớt cảm tựa hồ nghĩ đến ngày bình thường gặp qua khốn cảnh nhưng nếu như chúng ta đổi một loại phương thức Đem quả táo, quý, mấy quả quýt, táo, nho chương á i này lựa c ọ n biến thành biểu, cái liệt một gặp đ ợ c c lựa h ba trăm sáu mươi năm cổ quái khách trọ quý hiếm chi tháp tầng cao nhất ngay tại xoay c h ậ m chậm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy tháp cầu cồng dày đặc mà hợp quy tắc phong ốc cùng xa xa bầu trời xanh không thể không nói ngồi ở chỗ này hưởng dụng mỹ thực không thể nghi ngờ là một loại trí cao hưởng thụ chỉ bất quá các vị đang ngồi các pháp sư lại bị riêng phần mình học thuật bên trên vấn đề sở không nhiễu thẳng đến d à i nở đề điểm mới tựa hồ thấy được một k i a ánh dạng đông loại phương thức này tựa hồ cùng trước đó lo gì phán đoán không hề khác gì nhau nhưng lại giảm bất khảm bộ phán đoán kết cấu muốn sửa đổi pháp thuật chỉ cần xuất hiện trong ngoài sửa đổi đối ứng hạng mục là được rồi đệ mẹ tu hội trưởng thân là chín hoàn pháp sư cũng không phải là chỉ chuyên chú với luyện kim hệ nghiên cứu trên thực tế hắn tại nguyên tố ma pháp cùng với các phe phái ma pháp bên trong cũng là nhất đẳng trình độ đối ma pháp cấu trúc lý luận tự nhiên có chấu nghiên cứu vừa nghe đến giải nờ mà nói hắn rất nhanh liền hiểu được bên trong nội hàm đồng thời nói ra ý nghĩ của mình đồng thời đệ mỹ gì hội trưởng cũng đại khái hiểu rõ giải nở tính toán pháp trận vì sao tốc độ sẽ viễn siêu chính mình cùng phịu các hạ tính toán pháp trận từ với tại tính toán lo dịp bên trên ưu hóa cho nên giải nở tính toán pháp trận hẳn là có thể càng nhanh xử lý phức tạp hơn pháp thuật tính toán sẽ vượt qua dựa vào sức tính toán cưỡng ép diễn toán hai người cũng không đủ là lạ đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới nếu như áp dụng loại phương thức này nói không chừng ta pháp thuật phức tạp độ sẽ giảm xuống rất nhiều toàn bộ pháp thuật kết cấu cũng sẽ trở nên có thể thấy rõ ràng phép mạn vỗ chân hét lớn tựa hồ rộng mở trong sáng có ngàn vạn loại suy nghĩ đồng loạt xông lên trong đầu hận không thể lập tức liền đi phòng thí nghiệm một lần nữa cấu tạo chính mình pháp thuật